Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện cục trước dịu dàng của tác giả, Giang La La. Thể loại, môn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, nam phụ được lợi, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, he. Độ dài, 65 chương cộng 23 phiên ngoài. Tên khác, bại cấp ôn nhu, văn án, tư hỏa ở bên cạnh hạ riêng tiêu 3 năm, lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng, từ trước tới nay chưa từng gây chuyện. Người ngoài đều cười nhạo cô thế mà cũng dám bay cao để thành phượng hoàng cơ đấy, đúng là si tâm vọng thường. Tư họa cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực cam tâm tình nguyện mà hứng chịu những lời nói ra nói vào kia, sau này mới biết hóa ra cô cũng chỉ là thế thân cho mối tình đẹp đẽ trong mơ của anh. Ngày sinh nhật Hạ Diên Tiêu lại nhận được cuộc gọi từ mối tình kia tư họa lại bỏ hết tôn nghiêm của mình xuống mà giữ lấy anh, anh có thể đừng đi không? Thời khắc Hạ Diên Tiêu bước ra khỏi cửa trái tim của Tư họa như đã chết cô kéo vali rời đi. Hai năm sau Tư họa về nước ánh mắt cô long lanh sáng rỡ trong ánh mắt tràn đầy tâm ý ấy lại chứa hình bóng của một người đàn ông khác. Nhìn thấy cô nũng nịu với người khác như vậy, Hạ Diên Tiêu ghen ghét cực kỳ anh sống chết quân ở cửa nhà cô cả một đêm, họa họa theo anh về nhà đi. Tư họa bỏ anh ta ở ngoài một đêm, đến ngày hôm sau trực tiếp gọi điện tới sở cảnh sát tôi muốn báo án có người quây rối tôi. Tư họa ôm lấy trái tim chẳng chịt vết thương đến một thành phố mới cô gặp được một người hàng xóm ôn hòa lễ phép. Người đàn ông đó tên là Ngôn Tuyển, dịu dàng ấm áp dạy cô học cách hỉ lại cưng chiều cô tựa như em bé. Bất luận là lúc nào chỗ nào, Ngôn Tuyển đều nói với cô, đừng lo, có anh ở đây. Tỏ tình, cầu hôn, cuối cùng Tư họa cũng được trải nghiệm cái gì gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối. Tình yêu của anh dành cho em không phải là vầng thái dương rực rỡ, mà là vầng trăng kia, dịu dàng ấm áp. Một câu giới thiệu vắn tắt thế thân chạy trốn, nam phụ thượng vị. Lập ý cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội hài hòa. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện gục trước dịu dàng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc Chương 1, màn đêm buông xuống, tư họa ôm bản vẽ pháp thảo quay trở về anh Viên trên đường đi. Cô mở tin nhắn ra xem hết lần này đến lần khác. Tin nhắn cuối cùng của Hạ Diên tiêu gửi từ lúc 3 giờ chiều đến bây giờ anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tin nhắn mới nhất là tin nhắn do cô gửi từ 2 tiếng trước A Diên, hôm nay là thứ bảy anh có về không? Công việc của Hạ Diên Tiêu rất bận rộn thường xuyên đi công tác không thấy người đâu, đến tận sáng nay cô mới hay tin Hạ Diên Tiêu đã trở về dung thành qua miệng em gái Hạ Diên Tiêu. Nhưng mà cô không chắc là hôm nay Hạ Diên Tiêu có về nhà hay không? Từ họa đang đứng thay giày ở trước cửa thì vũ tưởng, người quản lý của anh Viên nghe thấy tiếng động bảo ôm một con mèo anh lông ngắn đi ra. Trông thấy tư họa bà ấy lập tức dừng lại ở chỗ cách cô một mét. Tư tiểu thư đã về rồi đấy à? Đã ăn cơm tối chưa? Trên mặt vũ tưởng lộ ra nụ cười hỏa ái và dễ gần. Trong một năm tư họa sống ở anh Viên, mối quan hệ của cô và bà ấy cũng không tệ lắm. Cháu đã ăn ở bên ngoài rồi cô cô nó bị sao thế ạ Ánh mắt của tư họa rơi vào trong lòng vũ thưởng Một cục lông xù màu vàng kim đang giúp vào khuyều tay của vũ thưởng hưởng thụ sự ấm áp. Lúc sáng có đem nó tới bệnh viện để làm kiểm tra định kỳ, ban nãy tắm rửa cho nó tên nhóc này từ trước đến nay đều không chịu phối hợp. Vũ Thường cười nói, một cái chân mèo với lên cánh tay bà ấy. Cô cô mịt ngợm chui ra từ trong vòng tay của bà ấy, nhảy xuống thảm trải sàn, tư họa bất giác lui về phía sau tránh con mèo nhỏ cầm bàn thảo thiết kế vội vàng lên lầu. Cô dị ứng với lông mèo, mà cô cô lại là con mèo được hạ riêng tiêu nuôi bên cạnh 5 năm cực kỳ yêu quý, bảo vệ nó hết mực. Nếu hai người muốn sống chung, cách phối hợp duy nhất chính là tư họa chủ động tránh đi. Cô cô có phòng và phạm vi hoạt động của nó, trong nhà mỗi ngày đều được quét dọn sạch không một hạt bụi tư họa gần như sẽ không tiếp xúc với con mèo, thỉnh thoảng không cẩn thận chạm vào nó thì phản ứng dị ứng cũng không mãnh liệt lắm. Một người một mèo cứ như vậy mà sống yên ổn vô sự với nhau dưới một mái nhà. Về đến phòng ngủ chỉnh sửa lại một hồi, cũng đã sắp đến 8 giờ tối rồi, vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Diên Tiêu. Cầm điện thoại khẽ thở dài một tiếng tư họa tiện tay đặt nó xuống rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Trước bồn rửa mặt tư họa nhìn gương rồi bục mái tóc đen dài của mình lên cười bỏ bộ váy rộng rãi trên người mình, lộ ra thân hình xinh đẹp cùng làn da trắng nõn nà. Hai chân trắng nõn bước vào bồn tắm, hơi nước ấm áp lan tỏa khuếch tán, phủ mù mịt khắp xung quanh. Tư họa ngâm mình trong nước hột rửa toàn bộ sự mệt mỏi trên cơ thể. Nhiệt độ của nước dễ chịu, khiến người ta thả lòng thần kinh tư họa chậm rãi nhắm mắt lại, lưng dựa vào thành bồn tắm. Tinh, điện thoại vừa rung vừa vang lên một tiếng, một cánh tay trơn bóng rũi ra khỏi mặt nước với sang bên cạnh. Vài phút sau tư họa đã thay xong quần áo cầm điện thoại đi xuống lầu. Trong lúc vội vàng, mắt ca chân để lộ ra bên ngoài của cô vô tình cọ vào cô cô đang nằm co rúm ở cầu thang, gót chân dẫm trên mặt đất cô lại một lần nữa nhấc dép lê lên chưa kịp rửa chân đã chạy ra ngoài Ánh đèn neon lập lòe trên đường ồn ào náo nhiệt người qua người lại thấp nập tư họa bắt taxi đi đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. nhờ có thẻ phụ mà Hạ Diên Tiêu để lại cô thuận lợi vào được bên trong. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến ngoài cửa phòng bao. Mười mấy phút trước cô nhận được điện thoại của Hạ Vân Tịch nói Hạ Diên Tiêu đang uống say tí bỉ ở câu lạc bộ kêu cô qua đây đón anh ta về. Tư họa lo lắng không yên, không chút do dự mà quét thẻ bước vào, sau đó mới phát hiện bên trong không chỉ có hai anh em nhà họ Hạ, mà còn có cả một đám nam thanh nữ tú là bạn bè trong giới của Hạ Diên Tiêu. Trừ hai anh em nhà họ Hạ, ở hiện trường còn có bốn nam hai nữ, người nào người nấy đều nhìn về phía người vừa đột nhiên xông vào. Họa họa cậu đến rồi. Hạ Vân Tịch đứng dậy chào đón cô. Tư họa gật đầu với cô ấy, né tránh ánh mắt dị thường của người khác đi thẳng về phía sofa. Người đàn ông ngồi trên sofa hiếp mắt lại, không chút động tĩnh, dáng vẻ trầm tĩnh ấy khiến người ta không thể nhận ra anh ta đang say. Nếu như không phải chính miệng Hạ Vân Tịch nói, người bên cạnh chắc chắn không thể nào phân biệt nổi. Anh mình uống say rồi. Hạ Vân Tịch ngồi một bên giải thích đánh tan không khí trầm mặc Một giọng nói vô cùng cay nhiệt đột nhiên vang lên trong phòng bao rộng lớn. Vân Tịch hôm nay là ngày chúng ta hội họp, sao cậu lại kêu những người không liên quan đến đây làm gì chứ? Trương Tịnh, họa họa là bạn gái của anh tôi. Hạ vân tịch vội vàng phản bác lại, chứng minh thân phận cho cô. chập đôi môi đỏ chót của người phụ nữ trang điểm xinh đẹp khẽ nhách lên ý vị trào phúng vô cùng rõ ràng. Ở bên hạ Diên Tiêu đã 3 năm, tư họa gần như rất ít khi gặp đám người này. Cô chỉ biết những người này đều là tiểu thư công tử trong giới, tính cách khác nhau, có thành thục trầm ổn, cũng có kiêu căng xảo quyệt cao cao tại thượng như thế, cách người bình thường cả một giải ngân hà vậy. Cô lười đi phản bác cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Hạ Diên Tiêu, dù sao một năm cũng chả gặp nhau được mấy lần. a Diên, chúng ta về nhà thôi. Tư họa đỡ cánh tay của Hạ Diên Tiêu, Hạ Vân Tịch thấy vậy vội chạy qua giúp đỡ. Những người khác cũng không hề nhiệt tình với Tư họa. Nguyên nhân của việc này là do thái độ của Hạ Diên Tiêu, ví như việc hôm nay Hạ Diên Tiêu là người mở đầu cho cuộc tụ tập này nhưng lại không dẫn theo Tư họa, người bạn gái trên danh nghĩa này đi cùng. Lúc đầu, sau khi Hạ Diên Tiêu cho bọn họ biết đến sự tồn tại của cô thì cũng rất ít khi dẫn cô đi gặp người khác. Theo như bọn họ thấy, Tư Hỏa chỉ là tình nhân nhỏ được Hạ Diên Tiêu bao dưỡng mà thôi, thân phận bình thường, căn bản không cần phải nhiệt tình với cô làm gì. huống chi, chỉ cần là bạn bè chơi lâu với Hạ Diên Tiêu thì đều biết khuôn mặt của Tư họa mới là thứ mà Hạ Diên Tiêu nhìn chúng. Tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài chạy qua giúp cô đỡ Hạ Diên Tiêu lên xe Tư họa đang ở bên ngoài chào tạm biệt với Hạ Vân Thịch. Bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng, đúng là si tâm vọng thưởng Giọng nói của Trương Tịnh từ sau lưng đột nhiên truyền tới câu nào câu nấy cũng chói tay khiến Hạ Vân tịch tức đến nỗi muốn quay lại tìm người tính sổ. Từ họa nhanh tay nhanh mắt tóm lấy cổ tay cô ấy quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tịnh ánh mắt lạnh lẽo kinh người. Trương Tiểu Thư, tôi giữ thể diện cho cô, hy vọng cô cũng biết sử dụng não của mình một chút. Không muốn nhìn thấy những bộ mặt xấu xí ấy, sau khi cô rớt khoát đẩy hạ vân tịch lên xe thì đóng cửa kính xe lại cách biệt hoàn toàn với âm thanh của thế giới bên ngoài. Trương Tịnh tức đến méo miệng, cặp môi đỏ chót thoạt nhìn tựa như muốn ăn thịt người cô ta nói như vậy là có ý gì? Cô ta đang chửi tôi sao? Cô ta dựa vào cái gì mà dám chửi tôi? Nếu như không có khuôn mặt giống với người kia, một con học sinh nghèo rất mồng tơi như cô ta có thể đứng ở đây sao? Được rồi, được rồi, cậu cũng bất nói vài câu đi, dù sao thì cái người kia cũng sắp về nước, chúng ta đợi xem kịch hay là được rồi. Một giọng nói khác cất lên chân an cảm xúc nóng này của Trương Tịnh rất nhanh, trên mặt Trương Tịnh lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp nạn. Chiếc xe dần dần khởi động, lông mày của người đàn ông nằm ở đằng sau nhíu chặt lại, dường như chất chứa, không ít sầu tư cùng mệt mỏi. Tư họa vội vàng mở cửa kính xe ra để cho cơn gió mát mẻ bay vào thổi hết mùi rượu khiến người khác phải ngạt thở trên người anh đi. Xe chạy được một đoạn, Hạ Vân Tịch ngồi ở ghế lái phụ quay đầu xuống, "Họa Họa thật sự xin lỗi cậu, Trương Tịnh mồm độc cậu đừng để trong lòng nhé." Tư Họa lắc đầu nói, "Không sao, mình không để tâm đâu." Cô với Hạ Vân Tịch là bạn thân hồi đại học, lúc trước cũng vì Hạ Vân Tịch mà cô mới kết duyên với Hạ Diên Tiêu. Khi cô và Hạ Diên Tiêu bắt đầu yêu nhau cũng là lúc mới lên năm ba, sau này Hạ Diên thiêu có đưa cô đi gặp gỡ bạn bè của anh một lần, những người đó trực tiếp gán cho cô cái mát nữ sinh viên đại học nghèo nàn dựa vào mặt mũi để đổi đời. Cô vừa mới tốt nghiệp có một năm còn chưa có thành tích gì trong lĩnh vực chuyên môn của mình, vậy nên trong mắt bọn họ cô và Hạ Diên Tiêu vĩnh viễn không cùng đẳng cấp. Nhưng cô không chấp nhận số mệnh xe lái vào trong anh viên, Hạ Vân Tịch đã rời đi từ lâu. Tư Họa nghiêng đầu nhìn ngắm người đàn ông đang dựa vào ghế, đôi lông mày hơi hơi nhíu lại. Ngày thường Hạ Diên Tiêu cũng có không ít những cuộc tụ tập cùng tiệc xã giao, nhưng anh sẽ không bao giờ để người khác chốt say mình. Trường hợp ngày hôm nay cũng không tính là hại quá mức, ngược lại sao anh lại uống say đến vậy chứ? A Diên Từ họa đẩy nhẹ cánh tay anh, người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra, đồng tử đen thâm thúy tựa như một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị hấp dẫn, chìm đắm không lối thoát. Kéo anh từ cửa lớn đến phòng ngủ tốn không ít sức lực. Phòng ngủ của Hạ Diên Tiêu chỉ có hai màu trắng xám trầm ổn yên tĩnh giống hệt với con người anh. Đạm mặc xa cách. Khó khăn lắm mới dìu anh dựa vào đầu giường, tư họa vừa mới đứng thẳng dậy liền bị hạ riêng tiêu kéo về sau một cái, ngã vào trong lồng ngực của anh. Chóp mũi đập vào lồng ngực cưng rắn có hơi đau, hạ riêng tiêu đột nhiên nắm lấy cầm cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Dường như cảm thấy có chỗ nào không đúng, hạ riêng tiêu ép cô hơi ngẩn đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của cô, vô cùng chăm chú. Không biết anh như vậy là có ý gì, ánh mắt mạnh mẽ kia của anh cứ nhìn chằm chằm tư họa khiến mặt cô đỏ tới mang tay, mà gương mặt ửng đỏ mê người ấy lại tựa như một quả hồng chín đang đợi người ta đến hái. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một cái bóng đổ xuống, hơi thở đan xen khoảng cách càng ngày càng gần. Bàn tay tư họa nắm chặt lại, ngựa ngùng nhắm mắt lại, hơi thở ấm áp đang phả trên mặt càng lúc càng đậm hơn. Cốc cốc cốc. Khi hai đôi môi sắp dính lên nhau, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên đánh tan toàn bộ không khí ái muội trong phòng. Trên đường đi tư họa đã dặn vô thường chuẩn bị canh giải rượu, đúng lúc này lại mang lên. Năng lực tự kiềm chế của Hạ Diên Tiêu không tồi, không cần người khác nói gì nhiều chủ động cầm lấy canh giải rượu rồi uống. Anh là một người có bệnh sạch sẽ, sau khi tỉnh táo vài phần thì không thể chịu được mùi rượu trên người, lập tức cởi quần áo đi vào phòng tắm. Tư họa đứng trước hương, nhìn thấy dưới chiếc cằm trắng mịn có lưu lại hai vết hồng nhạt. Cô khẽ đưa tay xoa xoa, sau đó đột nhiên cảm thấy mắt cá chân hơi ngứa cô cúi đầu nhìn chỗ bị cô cô đụng phải đã nổi mẩn đỏ. Thật xui xẻo chân bị mèo cọ phải, da lại bị dị ứng rồi. Tuy rằng cô đã cố gắng tránh tiếp xúc với cô cô, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trừ phi cô dọn ra ngoài, nếu không thì vẫn phải ở chung dưới một mái nhà cùng cô cô. Hồi vẫn còn đang học đại học tuy cô với Hạ Diên Tiêu có cái thân phận là bạn trai bạn gái trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế bọn họ một tháng cũng chả gặp nhau được mấy lần. Mãi cho đến lúc cô tốt nghiệp cô chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, thuê nhà chung với bạn cô, Hạ Diên Tiêu có tâm trạng tốt thì sẽ tự mình đưa cô về tận nhà. Cô lấy hết can đảm mời Hạ Diên Tiêu đến nhà chơi, chỉ vì muốn ở cùng anh thêm chút lát thế nhưng khi Hạ Diên Tiêu thấy căn phòng đơn nhỏ hẹp đó của cô còn chưa bước vào cửa đã trực tiếp đề nghị cô truyền vào anh Viên ở. Tư họa do dự, những người đó vốn đã nói cô được bao dưỡng, nếu bây giờ cô trực tiếp chuyển đến ở cùng Hạ Diên thiêu vậy thì sẽ càng khiến người ta lời ra tiếng vào. Cuối cùng vẫn là Hạ Vân tịch thuyết phục được cô, mọi người đều là người trưởng thành, bạn trai bạn gái ở với nhau là chuyện hết sức bình thường. Tư họa không có mục đích gì khác cả cô chỉ muốn ở gần người mình thích thêm một chút. Nếu như chuyển vào anh Viên, nói không chừng mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh. Ổm ý nghĩ như vậy, tư họa vui mừng phấn chấn mà dọn vào anh Viên. Nhưng rất nhanh, mộng đẹp của cô đã bị đánh vỡ nát. Cô từ trong miệng vũ thường biết được hạ riêng tiêu thường không về nhà, và điều này đã được chứng thực trong một năm cô ở đây. Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học như cô, hoàn toàn không thể hiểu nổi Hạ Diên Tiêu bận rộn đến mức nào, hoặc là nói thật sự có bận tới mức không thể thường xuyên về nhà như vậy hay không. Thu lại suy nghĩ tư họa vội chạy về phòng mình lấy thuốc. Phòng của cô là một màu trắng tinh khôi tao nhã trên tường còn treo những khung tranh lớn nhỏ khác nhau để tăng thêm sắc thái. Từ khi vào ở trong anh viên cô với Hạ Diên Tiêu đã ở hai phòng riêng. Tuy người ngoài nói năng khó nghe, nhưng cô và Hạ Diên Tiêu thật sự chưa có phát triển đến bước đó. Bạn bè của cô đều nói ở chung mà còn có thể khắc chế không phát sinh quan hệ, chứng tỏ người đàn ông này vô cùng yêu thương và tôn trọng cô. Từ họ nghe thấy những lời này thì trong lòng thấy ngọt ngào không thôi, đến cả sự không thân thiết của Hạ Diên Tiêu cũng biến thành yêu thương và tôn trọng cô tin tưởng thời gian có thể xóa tan đi khoảng cách giữa hai người. Bồi thuốc xong, Tư Họa vứt tăm bông vào thùng rác cất thuốc mỡ, định cầm điện thoại lên thì mới phát hiện điện thoại không ở bên cạnh. Cô nhớ lại, chắc là lúc nãy đã làm rơi ở trong phòng Hạ Diên Tiêu. Lúc cô quay lại phòng tìm, Hạ Diên Tiêu vẫn chưa tắm xong, hai chiếc điện thoại đang nằm yên tĩnh ở trên giường, Tư Họa cầm cả hai chiếc lên. Đang định để điện thoại của Hạ Diên Tiêu lên bàn, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một tin nhắn ngắn ngủi hiện lên. a Diên em trở về rồi, vì chú chỉ có một chữ anh. Trực giá của con gái nói cho cô biết người gửi tin nhắn có quan hệ không tồi với Hạ Diên Tiêu, nếu không tại sao lại nói cho anh biết hành tung của mình với giọng điệu quen thuộc như vậy còn gọi Hạ Diên Tiêu là A Diên. Nhưng cô tin tưởng Hạ Diên Tiêu. Hạ Diên Tiêu không phải hạng người phong liêu đa tình. Ở bên anh đã được 3 năm, nhưng cô chưa từng nghe nói anh có dính líu đến bất kỳ một người phụ nữ nào, đây cũng là nguyên nhân khiến Tư họa tin tưởng sâu sắc rằng Hạ Diên Tiêu thật lòng với mình. Cho dù Hạ Diên Tiêu không quá nhiệt tình với cô, nhưng cô vẫn là bạn gái được Hạ Diên Tiêu chính miệng thừa nhận ở trước mặt bạn bè cùng họ hàng thân thích điều này cũng đủ để chứng minh cô là đặc biệt. Cạch, nghe thấy tiếng mở cửa tư họa nhanh chóng buông di động xuống. Người đàn ông mặc áo tắm dài màu xám xuất hiện ngay trước mắt cô, việc vô tình xem trộm tin nhắn của người khác khiến tư họa có hơi xấu hổ và lo lắng. Sao hôm nay anh lại uống nhiều vậy? Gặp phải chuyện gì rồi à? Cô thuận miệng tìm đề tài liên quan. Không có gì, ba chữ đơn giản quyết đoán của Hạ Diên Tiêu đã chặn lại toàn bộ sự quan tâm của Tư Hỏa. Vậy em, giọng nói nhu hòa của cô gái chuyển đến bên tai, ánh mắt Hạ Diên Tiêu lướt qua khuôn mặt cô, giọng nói lành lạnh trở về nghỉ ngơi đi. Ý tứ đuổi khách vô cùng huyền truyền. Vâng, ra khỏi cửa phòng, Tư họa nặng nề thở dài một hơi. Mỗi lần cô muốn trò chuyện với Hạ Diên Tiêu đều bị thái độ làng tránh của anh ép lui, khiến cho cuộc trò chuyện cứ thế đi vào bế tắc. Hạ Diên Tiêu luôn khoác lên mình dáng vẻ thâm sâu khó lường, cho dù cô có muốn tìm hiểu sâu về cuộc sống của anh cũng vô cùng khó. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư họa khó khăn lắm mới nhìn thấy Hạ Diên Tiêu ngồi vào bàn ăn sáng. Người đàn ông ăn mặc trình tề ở nhà cũng vô cùng nghiêm túc. Tư họa lắc lắc đầu, ném bay sự phiền não quấy dày cô cả đêm hôm qua, một lần nữa nở nụ cười tươi A Diên, ngày mai anh rảnh không? Sao thế? Hạ Diên Tiêu hỏi. Phòng làm việc của bọn em tổ chức lễ kỷ niệm tròn một năm có một buổi tiệc nhỏ em muốn mời anh cùng tham gia. Tư họa vừa cẩn thận từng ly từng tí quan sát biểu cảm của Hạ Diên Tiêu, ngón tay để ở trước mặt vô thức đan chéo vào với nhau. Phòng làm việc không có nhiều người lắm, đều là bạn bè của cô cô muốn để cho Hạ Diên Tiêu hiểu rõ hơn về cuộc sống của mình. Có việc rồi, Hạ Diên Tiêu lời ít ý, ý nhiều ý thức cự tuyệt vô cùng rõ ràng. Tiếc ghê, Tư họa nhỏ giọng lầm bẩm cũng không dám bám theo anh làm nũng. Những cuộc hẹn hò đơn giản của một người con gái lần đầu tiên yêu đương ở trong mắt hạ riêng tiêu đều là những chuyện lãng phí thời gian. Cô luôn cố gắng tạo thêm nhiều những kỷ niệm chỉ thuộc về hai người bọn họ thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thắng nổi công việc bận rộn. Tư họa rời khỏi bàn ăn, vừa đi được hai bước đột nhiên nghe thấy tiếng hạ riêng tiêu hỏi chân làm sao thế. Anh quan tâm đến chân của mình, chi tiết này khiến tư họa có chút vui vẻ, do dự một lúc chỉ nói bị đụng chúng hai phát. Vừa rứt lời thì vũ thưởng đang bưng bát từ đâu tới đây lên tiếng hỏi, tư thiểu thư, cô bị dị ứng sao? Có phải đụng chúng cô cô rồi không? Nguyên nhân thật sự bị vạch trần, tư hòa cũng không phủ nhận. Tự thoa chút thuốc đi. Hạ Diên Tiêu không chút để ý mà liếc mắt sang chỗ khác cũng không thèm nhắc đến con mèo đã khiến cô bị dị ứng. chương 2 Trong cây nóng của tháng 8, Tư họa mặc một chiếc váy màu trắng sữa tươi tắn và trang nhã, đi một đôi xăng đàn đế thấp để lộ đôi chân trắng nõn mảnh mai, thon gọn, chỉ là vết đỏ quanh mắt cá chân vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Họa họa chỗ mình bị kẹt xe, có có lẽ sẽ đến muộn, cậu nói với bọn họ một tiếng dù mình nhé. Ừm, với lại phương án mà hôm qua chúng ta thương lượng, Tư họa đeo tai nghe Bluetooth lên, lắng nghe giọng nói của đối phương, bàn chuyện công việc với người bạn kha dai vân qua điện thoại. Kha Giai Vân là bạn cùng phòng thời đại học của cô, là một cô nàng bạch phú Mỹ danh xứng với thực độc lập ca tính, sau khi tốt nghiệp cô ấy đã tự thành lập phòng làm việc thiết kế trang phục của riêng mình, tư họa gia nhập vào phòng làm việc của cô ấy. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập phòng làm việc thế mà trên đường đi hai người vẫn đang thảo luận phương án. Tư họa đến địa điểm liên hoan đúng giờ, đồng nghiệp đến trước cô nhiệt tình vẫy tay. Đợi cô đi đến gần, những người tinh mắt vừa nhìn một cái liền phát hiện họa họa chân cậu lại bị dị ứng rồi à. Lại, nói chung là số lần tư họa bị dị ứng cũng không nhiều, nhưng mọi người ngày nào cũng làm việc cùng nhau, ở chung với nhau một thời gian dài rồi tự nhiên sẽ sinh ra một loại ảo giác rằng cô thường xuyên bị dị ứng. Cậu sao vậy chứ, kêu bạn trai của cậu đem con mèo đó đi đi, chẳng nhẽ người còn không quan trọng bằng mèo sao? Bạn bè của cô từng nghe thấy tư họa nhắc về mèo của bạn trai, lại thấy cô bị dị ứng nhiều như vậy, trong lòng chỉ hẳn không thể rèn sắt thành thép. Không phải mọi người đều nói, có một số thú cưng có ý nghĩa rất quan trọng với chủ nhân của nó hay sao? Anh ấy đã nuôi cô cô được 5 năm rồi, còn mình mới ở bên anh ấy có 3 năm, vừa đến đã kêu người ta đuổi thú cưng mình yêu thương đi, sợ là không hay lắm đâu nghe một số người nuôi thú cưng nói có những chủ nhân dành cho thú cưng của mình một tình cảm rất đặc biệt tình cảm giữa hai bên không gì có thể sánh nổi. Đã từng có lúc cô không thể nhịn nổi nữa đã thử nói mấy câu với Hạ Diên Tiêu, lúc đó Hạ Diên Tiêu chỉ lười biếng dựa vào ghế sofa, giọng điệu lãnh đạm, không chút để ý nói, chỉ là một con mèo thôi. Cô cũng không biết ẩn ý của câu đó, có phải là nó chỉ là một con mèo thôi, cô là một con người mà còn định kỳ kèo với một con mèo à? Hay không? Họa họa thật sự không phải mình nói gì cậu đâu, cậu thân là sinh viên tốt nghiệp trường đại học có tiếng, trẻ trung, xinh đẹp lại có năng lực. Chỉ cần ngoác tay là sẽ có một đống đàn ông vây xung quanh cậu, việc gì phải ở bên một người đàn ông chả thấy suốt đầu lộ diện bao giờ, lại còn không biết chăm sóc cậu làm gì chứ. Bạn bè đau lòng, cảm thấy không đáng thay cô. Gương mặt này của tư họa, ngũ quan tinh tế xinh đẹp như tranh vẽ, lúc vừa nhập học trẻ trung sinh sắn, cô diện một chiếc váy liền ngắn màu trắng vàng, đội mũ che nắng, ngay ngày đầu tiên đã có bạn học nam lên diễn đàn của trường để đăng bài tìm người rồi. Cô giống như một bức tranh đầy màu sắc tươi sáng mà không kiêu xa, được nhiều người u mê nhan sắc coi là nữ thần, vậy nên người theo đuổi cô cũng rất nhiều. Đến khi lên năm 34 tư họa nói với họ rằng cô ấy đã gặp được người đầu tiên mà mình thích bắt đầu tiến vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào. Nhưng giai đoạn yêu đương ngọt ngào của tư họa khác với mọi người, đối phương là người thành đạt trong xã hội, rất bận rộn, từ trước đến nay đều chưa từng xuất đầu lộ diễn trước mặt họ. Tính đến hiện tại đã được 3 năm rồi bọn họ vẫn chưa chia tay, bọn họ đều rất bội phục sự chấp nhất của Tư Hỏa. Từng lời khuyên bảo nhỏ nhặt truyền đến tai Tư Hỏa khẽ cục mắt nụ cười trên mặt vẫn nguyên vẹn không chút đổi thay. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô trách móc bạn trai có gì không tốt trước mặt người ngoài, thậm chí còn giải thích dùm anh, anh ấy cũng tốt mà. Trong nhận thức của Tư Hỏa, Hạ Diên Tiêu là một sự tồn tại rất khác biệt. Năm lớp 12, cô đi ngược lại với mong muốn của bố mình để nộp đơn vào trường đại học thiết kế. từ họa một lòng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố, vậy nên từ năm nhất đại học cô đã vừa học vừa làm kiên định với lý tưởng và sở thích của mình. Khi đó cô cũng chỉ là một cô gái mới 18-19 tuổi, chưa tiếp xúc với xã hội, phạm phải rất nhiều lỗi khi mới bắt đầu đi làm. Một đàn trị khóa trên tốt bụng giới thiệu cho cô đi làm tiếp tân cho một nơi nào đó, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp, cao giáo, cô bị một người đàn ông lòng dạ đen tối ngắm chúng, còn theo đuôi cô đến tận phòng thay đồ. Tư họa hoảng sợ trốn thoát, sau đó thì diễn ra một màn vô cùng cầu huyết cô xông vào lòng hạ diên tiêu. Khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kết tư họa nhưng nhìn thấy rõ dáng vẻ của bản thân, ánh mắt của hai người giao nhau, hoàn thành lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ. Đương nhiên, Hạ Diên Tiêu đã giúp cô giải quyết Rắc rối lớn chỉ bằng một cuộc điện thoại. Ngay lập tức, hình tượng của Hạ Diên Tiêu ở trong lòng cô trở nên vô cùng cao lớn. Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân dễ làm con người động lòng nhất, tư họa không sao quên được ánh mắt sâu xa đen kịt đó, ánh mắt chuyên chú dường như mang theo cả sự thâm tình nồng đậm. Kết thúc bữa tiệc ở phòng làm việc khi tư họa về đến nhà đã là trạng vạng tối. Khi vừa bước vào cửa cô đã nhìn thấy giày của Hạ Diên Tiêu ở chỗ thay giày. Tư họa vui mừng, cầm theo món bánh ngọt tô ký cô vừa mua ở ngoài chạy lên lầu. Ai biết được một người cuồng phong uy vũ như Hạ Diên Tiêu cũng sẽ yêu thích một món đầu ngọt nào đó cơ chứ. Tư họa ở bên cạnh anh 2 năm mới phát hiện ra điểm này, về sau trước mỗi lần hẹn hò cô đều cố ý đi vòng một chuyến để mua được nó. Bởi vì mỗi lần Hạ Diên Tiêu ăn bánh ngọt tô ký tâm trạng của anh có vẻ trở nên vui hơn rất nhiều. Cô bạn cùng phòng của cô nói, con gái phải rè dặt một chút, không nên quá chủ động. Cô hiểu đạo lý này, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hạ Diên Tiêu thì cô không thể nào che giấu nổi tình cảm của mình dành cho anh. Tư họa vừa chấp nhất vừa thủy chung với tình cảm, lần đầu tiên cô thích một người, muốn đối tốt với anh từ tận trong đáy lòng, chỉ cần nhận thấy sự đáp lại của đối phương thì cô có thể tiếp tục kiên trì. Cô tìm từ phòng ngủ đến từ phòng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, sau đấy mới biết được từ chỗ vũ tưởng, lúc chiều Hạ Tiên Sinh có về nhà một chuyến, sau đó không lâu thì lại ra ngoài rồi. Lịch trình của Hạ Diên Tiêu gần như đã kín, hành tung của anh bất định tư họa cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đành đợi anh trở về. Xách theo hộp đồ ngọt tinh xảo trở về phòng, trong đầu tư họa chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô rón rén đi vào phòng của Hạ Diên Tiêu, đặt hộp bánh lên bàn định chuẩn bị gây bất ngờ cho anh. Phòng ngủ màu xám cách điệu vẫn tao nhã, lạnh lẽo như cũ, tư họa để hộp bánh xuống chuẩn bị rời đi, chợt ánh mắt liếc qua một chỗ nào đó, quần áo vắt trên đầu giường dường như sắp rơi xuống đất đến nơi. Có lẽ chủ nhân của bộ quần áo đi quá vội nên thuận tay ném nó xuống giường, góc áo chạm đất. Từ hỏa cuối người nhặt nó lên, khi lại gần, một mùi nước hoa tươi mát sộc vào chóp mũi cô. Tay cô cầm vạt áo, đầu cúi thấp xuống người. Cô không nhịn được khẽ cao mày, tâm trạng chỉ trong chốc lát liền trùng xuống. Hạ Diên Tiêu là người biết giữ mình, dù có ra ngoài xã giao cũng ít khi giao du với người khác giới, trên quần áo cũng không bao giờ lưu lại hương nước hoa. Vậy mà bây giờ cô lại có thể ngửi thấy mùi thơm còn sót lại, không biết anh đã ở cùng với chủ nhân của hương nước hoa này bao lâu mới có thể bị dính sang. Đáy lòng đột nhiên hoảng hốt cô cầm chiếc áo đó đứng ở cạnh giường không biết bao lâu mới đặt nó xuống giường, rời khỏi phòng ngủ. Tư họa mang theo sự nghi ngờ trong lòng, tiếp tục chờ đợi thế nhưng người kia mãi vẫn chưa trở về. Mãi cho đến khi mí mắt đánh nhau loạn xã hết cả lên cuối cùng cô cũng đành nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bình thường, nhìn hiền lành không có nghĩa là không biết nóng giận. Mặt ngoài trông có vẻ biết nhẫn nhịn, nhưng thực ra trong lòng cô luôn canh cánh chuyện nước hoa lần này. Sáng ngày hôm sau cô dậy sớm tư họa vẫn còn đang nghĩ về chuyện tối qua kéo từng bước chân nặng nề xuống lầu, Vũ tưởng đi ngang qua liền cất tiếng chào hỏi với nữ chủ nhân. Tư họa vô thức ngước mắt lên, ánh mắt tiện thể dừng lại trên bộ quần áo vắt trên cánh tay của Vũ tưởng, cô chăm chú nhìn, bộ quần áo này là... À, tối qua lúc tiên sinh trở về đã đưa nó cho tôi kêu tôi vứt đi, nhân lúc tiên sinh vẫn chưa dậy tôi đang chuẩn bị đem nó vứt đi đây. Vũ tưởng vừa giải thích vừa khẽ thở dài, ngón tay vút ve chất liệu của chiếc áo, không nỡ vứt đi, quần áo vẫn còn tốt thế này, vứt đi thật đáng tiếc quá. Dù không đồng tình với hành vi tiêu tiền của giới nhà giàu, nhưng bà vẫn phải nghe theo chỉ huy của chủ nhà, như vậy bà mới có thể duy trì công việc lương cao này lâu dài hơn. Anh ấy trở về rồi sao? Anh ấy về lúc nào vậy ạ? Tư họa nắm được trọng điểm, giọng nói có hơi run run. Vũ tưởng cố gắng nhớ lại, hình như là hơn 11 giờ, lúc đó đã khá muộn rồi. Hơn 11 giờ, lúc đó tư họa đã ngủ rồi, chỉ có điều ngay cả trong giấc mơ cô cũng nghĩ đến hương nước hoa của người phụ nữ kia. Trên thực tế cô là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Cái gọi là sự tin tưởng vòn vẹn chỉ là việc hạ riêng tiêu từ chối lấy lòng người khác phái, bên cạnh anh chỉ có một mình cô. Sự tin tưởng của cô đối với Hạ Diên Tiêu được xây dựng trên cơ sở tình cảm trong sạch và lâu dài. Một khi cô phát hiện ra điều bất thường phá vỡ những nhận thức đã có của cô về Hạ Diên Tiêu thì thì niềm tin ấy sẽ trở thành nguy cơ ngập tràn. Hành vi của Hạ Diên Tiêu trong hai ngày qua, bao gồm cả tin nhắn đến từ người tên anh mà cô chưa từng nghe qua, đều khiến cho chiếc chuông báo động trong lòng thư họa seo lên hồi lớn. Không bao lâu sau từ trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, không cần nhìn cũng biết là ai. Hạ Diên Tiêu đúng giờ ngồi vào bàn ăn tư họa âm thầm quan sát anh một lượt vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như thường, không nhìn ra bất kỳ một điểm khác thường nào. Cô cố ý giả vờ vô tình hỏi chuyện của ngày hôm qua, Hạ Diên Tiêu chỉ qua loa, lấy lệ đáp tiếp sự chuyện của công ty em không hiểu. Chuyên ngành của bọn họ không giống nhau, một cô gái chỉ mới có một năm kinh nghiệm làm việc rất khó có tiếng nói chung với những người đàn ông thành công, được tiếp xúc với công việc từ nhỏ. Tư họa không tiếp xúc nhiều với bạn bè khác giới, hạ Diên tiêu là mối tình đầu của cô, tất cả kinh nghiệm của cô đều là rút ra từ trên người hạ riêng tiêu, không thể so sánh. Tư họa đã nghĩ đủ mọi cách để thay đổi cách thức sinh sống giữa hai người cô luôn sầu não không thôi vì chuyện này. Tuy chưa tiếp xúc với ngành của anh nhưng sức học của em rất tốt, anh nói cho em nghe đi. Cho dù em không biết nhưng em vẫn có thể hiểu được một chút gì đó mà. Tư họa giấu đi cảm xúc và tâm tình vụt qua nơi đáy mắt. Không cần thiết. Câu trả lời lạnh nhạt của người đàn ông luôn khiến cô không biết nên nói gì tiếp theo. Tư hỏa hé môi, trong chốc lát không nói nên lời. Hạ Diên tiêu, người ngồi đối diện, dường như đã nhận ra gì đó, liếc cô một cái, mỗi người chọn một lĩnh vực khác nhau, chỉ cần học những gì bản thân giỏi là được rồi. Một cái bậc thang không tính là bậc thang, tư hỏa chỉ có thể thuận theo bước xuống, đám mây đen bao phủ trong lòng mãi vẫn chưa thể tiêu tan. Ngày hôm sau, cô nhận được một món quà từ hạ Diên tiêu. Đó là một món đồ phiên bản giới hạn cô đã từng nói với Hạ Diên thiêu khi đang xem tạp chí thời trang, không ngờ Hạ Diên Tiêu vẫn còn nhớ cái này. Đôi khi Thư Họa thực sự nghi ngờ, liệu trong lòng người đàn ông này có cô hay không? Nếu anh thích cô tại sao anh lại đáp lại cô một cách lạnh lùng như vậy? Nếu không thích cô thì tại sao phải cho cô cái danh phận bạn gái này, chỉ giữ lại một mình cô bên cạnh anh tại sao lại mua quà dỗ cô mỗi khi cô buồn? Quà là gì không quan trọng cái mà cô xem trọng là Hạ Diên Tiêu bằng lòng tặng đồ để dỗ cô chứng tỏ anh còn để ý tới cô. Tư họa, người giỏi nắm bắt chi tiết không thể nhịn nổi mà mỉm cười, những hoài nghi ban đầu đều bị cô mạnh mẽ ép ngược trở về. Sao cô có thể nhỏ mọn đến mức chỉ mới người thấy mùi nước hoa mà đã nghi ngờ Hạ Diên thiêu chứ, không phải anh đã trực tiếp vứt bộ quần áo đó đi rồi hay sao? Nhớ đâu chuyện đó chỉ là một sự cố thôi thì sao? Tư họa tự an ủi mình như vậy. Không còn rối rắm vì chuyện đó nữa, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, khôi phục lại trạng thái tích cực. Sờ món quà quý giá kia trên mặt cô nở một nụ cười thật tươi. Đúng lúc cô chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Diên Tiêu để bày tỏ sự yêu thích và cảm ơn thì cuộc điện thoại khẩn cấp của Hạ Vân Tịch lại vang lên trước một bước họa họa bà nội ngất xỉu phải vào viện rồi. Cái gì? Sau khi hỏi được địa chỉ của bệnh viện tư họa vội vàng chạy đến nơi. Trong mắt nhiều người, thân phận của tư Họa và Hạ Diên Tiêu không cùng đẳng cấp chỉ có Hạ Vân Tịch và bà nội Hạ là thực tâm ủng hộ hai người bọn họ. Bà nội Hạ hiền từ tốt bụng đối xử tốt với cô như đối với cháu gái của mình vậy. Bởi vì từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều người thân ở bên cạnh vậy nên cô càng thêm quý trọng phần tình thân ấm áp này. tư Họa vội vã đến bệnh viện trên đường đi cô luôn thử liên lạc với Hạ Diên Tiêu nhưng không sao liên lạc nổi. Cuối cùng cô cũng tìm được phòng bệnh, chỉ có một mình Hạ Vân Tịch chờ đợi ở đó. Bà nội sao rồi, cô vội vội vàng vàng lao đến đây nên trên trán có một tầng mồ hôi mỏng túa ra. Đừng lo lắng, bác sĩ vừa mới kiểm tra rồi, nói sức khỏe của bà nội không sao. Hạ Vân Tịch thở dài một hơi, xin lỗi nhé, lúc đó mình đang gấp quá, mình không gọi được cho anh trai, nên mới nghĩ tới cậu. từ họa nhẹ nhàng lắc đầu, vậy bây giờ mình có tiện đi vào gặp bà nội không? Có thể vào thăm, nhưng bà nội vừa mới ngủ mất rồi. Tư họa hiểu rồi, cô nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn thấy bà lão đang ngủ yên trên giường bệnh trong lòng cô thở vào một hơi. Cô cùng Hạ Vân tịch đợi ở phòng khách bên cạnh số tin nhắn mà cô gửi vẫn chưa được Hạ Diên Tiêu trả lời. Chưa đợi được Hạ Diên Tiêu đến đây, chưa đợi được bà nội Hạ Tỉnh, nhưng lại đợi được người mà cả hai người đều không ưa nhau Hạ Phu Nhân, mẹ của Hạ Diên Tiêu. Các trưởng bối trong nhà họ Hạ của chúng tôi đều có người chăm sóc riêng. Không làm phiền thư tiểu thư nữa. Người mắt cao hơn đầu như Hạ Phu Nhân, vừa đến bệnh viện đã hạ lệnh đuổi khách là cô. Hạ Phu Nhân luôn bày ra một dáng vẻ cao cao tại thượng từ trước tới nay chẳng bao giờ coi người không có thân phận gì như Thư Họa ra gì, nhưng vì để ý đến thận phận của bản thân nên cũng không đi chửi với người khác như Trương Tịch. Người ta nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay khó có thể hòa thuận được vì sợ Hạ Diên Tiêu bị kẹp ở giữa nên Thư Họa thường sẽ chủ động tránh xung đột với bà ta. Bây giờ đã chắc chắn rằng bà nội hạ không có gì nguy hiểm, vậy nên tư họa cũng chẳng muốn ở đây sống chết đối đầu với hạ phu nhân, đợi hạ vân tịch đi vệ sinh về bèn chào tạm biệt cô ấy rồi rời đi. Thang máy đi thẳng xuống tầng 1 sảnh bệnh viện sáng sủa người đến người đi không dứt có người thì vui mừng xuất viện, có người thì tràn ngập sầu bi. Tư họa đứng ở trước cổng lớn của bệnh viện, đợi một lúc vẫn không thấy có một chiếc xe trống nào, bèn bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước dù chẳng biết phải đi tới đâu. Ngón tay cô thỉnh thoảng lại lướt qua màn hình điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn nào xuất hiện cũng không biết Hạ Diên thiêu đang làm gì cả cô và Hạ Vân Tịch đều không liên lạc được với anh. Nhớ lại chuyện ở trong bệnh viện, mối quan hệ phức tạp của người nhà họ Hạ hiện lên trong đầu cô cảnh tượng khi đó Hạ Diên Tiêu dẫn cô đi gặp bạn bè đi gặp người nhà như sống lại trước mắt. Còn nhớ phản ứng của Hạ Diên Tiêu khi thấy Hạ phu nhân phản đối hai người ở trước mặt tất cả mọi người anh đã nắm lấy tay cô kiên định không buông mà giữ cô ở bên cạnh mình con muốn cô ấy. Đoạn ký ức đó khiến cô cảm thấy vô cùng xúc động, cũng là nguyên nhân khiến cô luôn nhường nhìn. Mấy năm nay ở bên nhau, cô chỉ cho là hạ riêng tiêu không giỏi biểu đạt trong chuyện tình cảm, mỗi lần đều thuyết phục bản thân phải biết quan tâm, nhưng kết quả lại không được như người ta mong đợi. Phù, tư họa đứng ở đầu phố, nặng nề thở dài, vô thức quay đầu lại, ánh mắt quét qua một bóng dáng quen thuộc. Cô nhìn một cách chăm chú, ở bên đường đối diện có một nam một nữ vừa đi qua. Bóng lưng của người đàn ông vô cùng giống với hạ diên tiêu còn người phụ nữ ở bên cạnh thì một thân váy trắng dài trông vô cùng hút mắt. Bước chân cô không thể khống chế mà càng bước nhanh hơn, khoảng cách song song không ngừng bị rút ngắn thế nhưng đúng lúc này đột nhiên lại có một chiếc xe tải lớn từ phía trước lái qua, chắn mất tầm nhìn của cô. Đợi đến khi tất cả mọi thứ đều khôi phục lại như cũ thì hai bóng dáng đó đã biến mất từ bao giờ. Tư họa không nhịn được bóp chán, hoài nghi không biết có phải do dạo gần đây bản thân suy nghĩ linh tinh đến mức sinh ra ảo giác rồi không. Lúc này, đèn đỏ hai bên vạch kẻ đường đã chuyển sang xanh tư họa đi qua đường lớn khi đèn xanh vẫn còn bật đi về phía trước một cách vô định vô tình phát hiện ra bên trong lại có một công viên nhỏ. Cột đá cao ngất ở hai bên cổng chính công viên được chạm trổ hoa văn phức tạp, vừa bước vào đã nhìn thấy một hòn non bộ đối diện với cổng chính và bãi cỏ xanh gì vây quanh nó. Tư họa vệnh tay lắng nghe, biết được đây không phải là một hồ nước bình thường, mà là một hồ ước nguyện. Hồ ước nguyện này khác với những hồ bình thường, nước trong bể có màu xanh nhạt có thể nhìn thấy rõ những đồng xu ném vào đó, là điểm ngắm cảnh hấp dẫn nhất công viên. Internet hiện đại được sử dụng rộng rãi, bên cạnh có một máy quét mã đổi xu Tư họa cảm thấy gần đây mình rất đa nghi, ôm tâm lý thử xem sao. Cô đổi lấy hai đồng su cầm nó trong lòng bàn tay, hai tay chắp thành hình chữ thập ước nguyện. Trong lòng mặc niệm vài giây tư họa chậm rãi mở mắt ra, vừa định ném su vào trong hồ, một đồng xu trượt khỏi lòng bàn tay cô, lăn dọc trên mặt đất rơi vào một khe nước trên đá. Tư họa ngồi sổm xuống nhặt, chỉ thấy đồng xu nhỏ bị kẹt trong một khe nước trên đá, không thể lấy ra được. Thật đáng tiếc nguyện vọng thứ hai của cô có liên quan đến hạ Diên tiêu. Trong tay chỉ còn một đồng xu tư họa thành kính nắm nó trong lòng bàn tay vài giây, dựa vào trực giác ném nó xuống nước, vô tình đánh trúng một đồng su bập bềnh trên mặt nước. Khi hai đồng xu đập vào nhau, khiến cho các tia nước bắn lên như những đóa hoa cô không khỏi mỉm cười, ánh mắt sáng lạn. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh lam dừng lại bên hồ ước nguyện, trong con ngươi màu nâu trà phản chiếu nửa khuôn mặt tươi cười như hoa của cô gái. Tách, người đàn ông dơ máy ảnh lên, khung cảnh dừng ngay tại khoảnh khắc ấy. Chương 3, đồng xu được ném vào trong hồ chìm xuống đáy cùng với đồng xu nổi trên mặt nước kia. Nhịp tim phập phồng rối loạn, trong nháy mắt Tư Họa không phân biệt được ước nguyện nào là thuộc về mình. Điện thoại rung lên, cắt đứt suy nghĩ của Tư Họa, cô vội vàng xoay người rời đi theo lối cũ trở lại bệnh viện. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, cô vừa rời đi không lâu, bà nội hạ đã tỉnh lại. Nghe nói cô đã đến bệnh viện, bà nội hạ vờ như không thấy con dâu lạnh mặt nhất định phải bắt cháu gái gọi điện thoại kêu Tư Họa trở về. Bà nội hạ Tư họa vừa bước vào cửa phòng bệnh vip bà nội hạ nghe thấy tiếng cô thì mỉm cười vẫy tay gọi, họa họa mau tới đây. Khoảng cách gần hơn, trong chốc lát tư họa đã quan sát được hoàn cảnh xung quanh. Hạ phu nhân chắc là cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy cô cho nên không có ở trong phòng. Hạ vân tịch ngồi một bên gọt hoa quả tinh thần bà nội lúc này trông có vẻ không tệ lắm, không giống người vừa vào bệnh viện một chuyến. Vứt bỏ cảm xúc phiền muộn hỗn tạp trong lồng ngực tư họa tận lực thu lại biểu cảm đi đến trước giường bệnh. Bây giờ bà nội cảm thấy thế nào ạ? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Người lớn tuổi ai cũng có bệnh không có gì đáng ngại. Bà nội hạ khoát tay cười thuận theo tự nhiên chấp nhận những thay đổi trên cơ thể của mình. Bác sĩ nói phải nằm ở bệnh viện theo dõi vài ngày để kiểm tra. Nếu như kết quả không thay đổi bà nội có thể về nhà. Hạ vân tịch cầm dao gọt một đoạn vỏ táo ở bên cạnh tiếp lời. Tư họa gật đầu tỏ ý đã biết, nhà họ hạ không thiếu tiền, chú tâm đảm bảo thân thể của bà khỏe mạnh. Bà nội hạ cũng tự hiểu thể trạng người già dễ dàng bị bệnh, vẫn luôn rất phối hợp. Gạt bỏ căn bệnh tuổi già làm người khó chịu sang một bên, mỗi khi thấy tư họa bà đều hỏi về tình hình gần đây của cô, gần đây cháu và riêng tiêu như thế nào. Chúng cháu rất tốt. Tình trạng gần đây của cô và Hạ Diên Tiêu có chút không ổn lắm, nhưng nếu hỏi rốt cuộc xảy ra vấn đề gì cô lại không nói ra được chỉ cho rằng chính mình suy nghĩ lung tung, không thể để cho người luôn một lòng tác hợp bọn họ lo lắng được. Bà nội, bà hỏi họa họa cũng vô dụng, cậu ấy toàn bao che cho anh hai. Hạ Vân Tịch lớn tiếng ồn ào, vì tư họa mà bênh vực kẻ yếu, vừa rồi cháu và họa họa gọi cho anh hai rất nhiều lần đều không được xảy ra chuyện mà chẳng tìm được người đâu, lần sau gặp anh hai bà nhất định phải dậy dỗ anh ấy đấy nhé. Lời này chọc cho một già một trẻ bật cười. Trong mối quan hệ này, dường như Hạ Vân Tịch nghiêng về phía người bạn là cô hơn. Mỗi lần có chuyện Hạ Vân Tịch cũng không bao giờ nói đó là lỗi của cô, ngược lại còn giúp cô dạy bảo anh hai. Bà nội Hạ đáp ứng yêu cầu của cháu gái, lại nói muốn một mình tâm sự cùng tư họa, sai cháu gái ra ngoài bệnh viện mua đồ. Phòng bệnh chỉ còn hai người, bà nội hạ bỗng nhiên cầm chặt tay cô, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, công việc riêng tiêu bận rộn, cháu là đứa bé ngoan, phải thông cảm cho nó. Lời hay ý đẹp làm nền, không đợi Tư Họa trả lời, bà nội hạ lại lật lại vấn đề, nhưng đến lúc cần dạy bảo thì vẫn phải dạy bảo, chờ nó trở lại, bà nội nhất định sẽ giáo huấn nó một trận, bắt nó xin lỗi cháu. Thông cảm và giáo huấn bà đều đã nói, Tư Họa chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười. Tính ra cháu cũng đã quen riêng tiêu 5 năm rồi phải không? Bởi vì cháu gái và tư họa là bạn thời đại học bà Hạ nghe được từ miệng của cháu gái không ít chuyện. Đúng vậy, 5 năm rồi. Quen biết 2 năm yêu đương 3 năm. Đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn chưa? Bà nội Hạ vừa cười vừa nhìn tư họa chăm chú, không muốn bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của cô. Bà nội vấn đề bất ngờ này làm cho tư họa có hơi giật mình, bàn tay cô không khỏi nắm chặt lại. Trường bối của bạn trai nhắc đến chuyện kết hôn ở trước mắt cô, cô gái chắc chắn sẽ có vài phần ngại ngùng. Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, cháu cứ nói thật bà nội cũng không cười nhạo cháu. Loại chuyện này thuận theo tự nhiên là được ạ. Tư họa nhẹ nhàng cắn môi, hàm răng trắng tinh xẹt qua môi, đôi mắt rủ xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu của bà. Lúc mới yêu đương cô cũng đã từng mơ ước đến tương lai tốt đẹp. Nhưng gần đây thực sự không nghĩ tới, thậm chí cô còn không biết tình cảm của mình và hạ riêng thiêu có thể kéo dài được bao lâu. Gừng càng già càng cay, bà nội hạ thu hết nét mặt của cô vào trong đáy mắt trong lòng lập tức rõ ràng. Sống hơn nửa đời người, bà nội hạ đã gặp qua đủ các loại người, gần như liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được đối phương có đáng tin hay không. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy tư họa, một cô gái sạch sẽ lại xinh đẹp, bà đã yêu thích cô từ tận đáy lòng. Chỉ là tính cách đứa cháu trai kia của bà âm trầm, khó nắm bắt thái độ đối với tư họa lại mập mờ, đã 27 tuổi rồi còn không nhắc đến chuyện lập gia đình, trong lòng bà không thể nào không lo lắng. Nghe nói gần đây có một người không nên xuất hiện trở về, bà Hà có tai nghe ngóng khắp nơi không khỏi có hơi lo lắng. Nỗi lo lắng này bà lại không có cách nào nói rõ với tư họa, chỉ có thể âm thầm chỉ điểm vài câu, hy vọng đứa nhỏ này có thể nắm được trái tim của hạ Diên Tiêu, để anh không phạm sai lầm. Bà nội sẽ không nhìn lầm, cháu là một đứa bé ngoan, lại thật lòng yêu diên tiêu, nếu như đạt được kết quả, bà nội sẽ rất vui mừng. Khuôn mặt tươi cười của bà lão hẳn lên nếp nhăn, tính tình riêng tiêu lãnh đảm, cháu chủ động một chút cũng không sao, bên cạnh nó chỉ có một người phụ nữ là cháu, đương nhiên là muốn kết hôn với cháu. Nhận được sự khẳng định và khích lệ tâm tình bất an của tư hỏa trong chốc lát đã được an ủi. Tuy tính tình hạ diên tiêu lạnh nhạt nhưng thời điểm bọn họ mới quen cũng đã từng trải qua không ít việc khó quên, mỗi lần gặp gỡ lại khiến cho lòng cô nổi lên sóng to gió lớn tích góp xung động thúc đẩy chuyện tình cảm của bọn họ phát triển đến bước này. Sau lần đầu tiên gặp gỡ với sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân tư họa không biết tên của người ấy nhưng lại vẽ cặp mắt thâm thúy kia lên giấy. Cô cảm thấy có chút tiếc nuối có lẽ sẽ không còn gặp được người ấy nữa. Cuộc sống phong phú ở trường học dần dần khiến ký ức của Tư Hỏa phai nhạt dần, nhưng chỉ cần tình cờ lật đến cặp mắt kia khung cảnh gặp mặt khó quên ấy sẽ lại hiện lên trong đầu của cô. Trời cao tác hợp Hạ Diên Tiêu tự mình đến trường học sắp xếp cho em gái thiên thời địa lợi nhân hòa, giống như một bàn tay vô hình đã đẩy Hạ Diên Tiêu đến trước mặt Tư Hỏa. Lần thứ hai gặp mặt cô vẫn chật vật như vậy. Một giây trước thì tranh cãi với bố qua điện thoại, một giây sau thì bị mưa to suối đến ướt súng. Khi cô mệt mỏi và bất lực nhất, người đàn ông yêu nhã kia đã cầm ô che mưa chắn mây đen gió lớn trên đỉnh đầu cô. Khoảnh khắc đó, tư họa cảm nhận rõ bản thân đang được bảo vệ ở dưới đôi cánh của người ấy, trái tim vất vả lắm mới yên ổn lại bắt đầu sao động. Mưa to không ngớt hạ riêng tiêu đứng ở trong trường học cùng cô một lúc lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống. Thời gian đã xóa nhòa đi cảm xúc bi thương của cô, cô nhiều lần cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông. Ra mặt tư họa mỏng, thậm chí còn không dám ngẩn đầu lên nhìn anh một cái. Người đàn ông kia ngược lại thì rất trầm tĩnh, một mực không nói gì. Cuối cùng tư họa không nhịn được mở miệng anh không về nhà sao. Bất hỏa ý kiến với bố mẹ, không muốn về nhà. Hạ Diên Tiêu trả lời. Hóa ra cũng là tranh cãi với bố mẹ, vừa nghĩ như vậy cô và người đàn ông này đúng là có phần đồng bệnh tương liên. Cô lặng lẽ thở dài trong lòng, bên tai bỗng nhiên truyền tới âm thanh lạnh lạnh của người đàn ông. Em thì sao, không ngờ đối phương sẽ hỏi lại, tư họa ôm chặt bàn thảo thiết kế trong tay, lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng cùng với người đàn ông không tính là thân quen, bố em một lòng muốn em học hội họa trở thành họa sĩ. Giọng nói phản đối của bố dường như đang vang vọng bên tai, trong lòng tư họa chán nản, giọng nói dầu dĩ ông ấy nói, nếu em không nghe lời tùy ý lựa chọn học thiết kế, nhất định sẽ hối hận. Vì kiên trì với giấc mộng của mình, rời xa người nhà, một mình cô trải qua đoạn thời gian kia cũng không dễ dàng gì. Mà lúc này, một tiếng cổ vũ kiên định vang lên bên tay, vậy em càng phải kiên trì tạo ra thành tích ngăn lại những lời phản đối kia. Tư họa đột nhiên ngẩn đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ diên tiêu. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, mang theo năng lượng khiến cho người ta cảm thấy yên bình, khiến cho người ta tin tưởng nghe theo. Khóe môi tư họa bất giá cong lên. Lúc sắp đi, hạ diên tiêu để lại chiếc ô che mưa duy nhất cho cô còn khen bức tranh của cô. Khi đó tư họa mới chuyển tới môi trường mới không lâu. Bận rộn học tập với đi làm thêm, quan hệ cùng các bạn học cùng phòng còn chưa đủ thân thiết, Hạ Diên Tiêu là người đầu tiên ủng hộ cô làm chính mình, khen ngợi bản thiết kế của cô. Cho dù chỉ cần một người trên thế gian này thừa nhận bạn sống và tồn tại thì thế giới cũng sẽ sẽ trở nên rất khác biệt. Mãi đến xế chiều, người mất tích suốt cuộc cũng trở về, Hạ Diên Tiêu chủ động gọi điện thoại lại, hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Tư họa vội vàng báo cho anh biết việc bà nội nằm viện, cuối cùng lại bảo anh không cần lo lắng, bác sĩ nói kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, quan sát vài ngày là có thể xuất viện. Ừ, biết chuyện gì đã xảy ra, Hạ Diên Tiêu bình tĩnh sắp xếp hành trình mới, anh đi bệnh viện một chuyến. Vậy anh có về không? Chưa biết nữa, tư họa cảm thấy dường như gần đây Hạ Diên Tiêu đang tránh mặt cô, nhưng cô không thể đưa ra bằng chứng. Hạ Diên Tiêu đi bệnh viện thăm bà nội cho dù phải gác đêm cũng là chuyện chính đáng, cô cũng không thể ép buộc gọi anh về nhà. Cuối cùng cô vẫn quyết định làm một người bạn gái hiểu lòng người, không cuốn quyết truy hỏi đến cùng. Lúc chạng vảng tối, Hạ Diên Tiêu kêu lái xe trở đến bệnh viện, vào phòng bệnh chưa được bao lâu lại bị bà nội đuổi ra, cháu cũng sắp 30 tuổi rồi, bây giờ sự nghiệp đã thành công, cũng nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Hạ Diên Tiêu không muốn nhắc đến chuyện hôn nhân, rất nhanh đã rời khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, Hạ Diên Tiêu không nói một lời nào, tài xế mãi không thấy ông chủ nhà mình nói gì thì dò hỏi, Hạ Tiên Sinh, ngài muốn đi đâu? Lúc này Hạ Diên Tiêu mới chậm rãi ngẳng đầu trần trừ nói anh. Vừa muốn mở miệng, lại nhận được tin nhắn từ bản thân, Hạ Diên Tiêu xoa nhẹ cái chán, nói địa chỉ mới cho lái xe. Bữa thiệt tối nay không được tính là tụ tập chỉ có hai người Tần Tục và anh. Tần Tục đã sai người bày đầy rượu lên trên bàn từ trước mặc cho anh chọn lửa. Hạ Diên Tiêu ngồi ở trên ghế sofa, không uống một giọt nào. Thấy lần trước cậu còn tự rót đầy rượu cho mình, hôm nay anh em đặc biệt chuẩn bị nhiều rượu như vậy cho cậu, vậy mà cậu lại không uống. Tần tục đầy bình rượu ra, bình rượu có giá trị ngàn vạn đối với bọn họ là thứ đồ uống không đáng tiền, không có ai uống thì vứt đi vậy. Bảo tôi tới đây có việc gì, mời cậu uống rượu, chuyện này còn không rõ ràng à. Hạ Diên Tiêu liếc mắt nhìn anh ta một cái tần tục vội vàng đầu hàng, được rồi được rồi, tôi thừa nhận là có chút chuyện. Hạ Diên Tiêu nhớ mày, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Hôm đó cậu đột nhiên gọi bọn tôi đi uống rượu, là vì nghe được tin người kia về nước phải không? Tần tục thăm dò hỏi, ngay cả tên cũng không nói thẳng ra. Hạ Diên Tiêu không thừa nhận cũng không phản bác. Lờ đáng liếc về phía sau tấm bình phong, tần tục tiếp tục nói, nếu như người kia đã trở về tư họa đã hết giá trị lợi dụng, cậu đỉnh khi nào thì để cô ấy rời đi. Cậu quan tâm tới mấy việc này từ khi nào vậy? Hạ riêng tiêu hơi hiếp mắt, đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu người khác. Ai tần tục vò đầu bứt tóc, người bên ngoài không biết, nhưng tôi với cậu là bạn nối khố cậu ở bên tư họa còn không phải bởi vì ai kia sao. Nếu cô ta trở về rồi, chắc chắn cậu sẽ không ngồi yên. Tôi là anh em của cậu chẳng lẽ lại không giúp cậu quan sát chút sao? Ngón tay vuốt ve bình rượu, đè lên bàn rồi xoay tròn, dường như hạ Diên tiêu đã nhận ra gì đó, mặt không biểu cảm đặt bình rượu lại chỗ cũ cũng không tiếp chuyện với tần tục. Nhàm chán, đi đây. Anh nói đi là đi tần tục vội vàng đứng dậy theo, không giữ chân được còn mặt dày tiễn người ra tận cửa. Thấy anh ta còn định mở miệng, hạ riêng tiêu lạnh giọng nhắc nhở có chừng mực. Tần tục run sợ đoán chừng hạ Diên tiêu thông minh như vậy. Hẳn là đã phát hiện ra hành vi của anh ta không bình thường, hoặc là phát hiện ra trong phòng không chỉ có một mình anh ta nên mới rời đi. Ra khỏi cửa âm thanh không thể truyền vào tần tục bày ra vẻ mặt đứng đắn, riêng tiêu, làm anh em nhiều năm tôi nói với cậu sự thật. Từ họa không biết gì cả cô ấy ở bên cạnh cậu 3 năm, tốt nhất cậu nên sớm tìm ra cách giải quyết nếu không tôi sợ cậu sẽ hối hận. Ha, riêng tiêu cười nhạo, hạ riêng tiêu tôi từ trước tới nay không bao giờ làm ra điều khiến mình phải hối hận. Hôm nay nhìn thấy mấy người lần lượt liên tục dẫm lên giới hạn của mình, trong lòng Hạ Diên Tiêu thật sự không thoải mái, trực tiếp lên xe bảo tài xế chạy đến anh Viên. Sau khi Hạ Diên Tiêu rời đi tần tục trở lại phòng, mở miệng nói với người ở phía sau tấm bình phong, nghe thấy hết mấy lời vừa nãy rồi chứ. Ra đây đi, sau vài giây im ắng, một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi đi ra từ sau bức bình phong, tóc đen váy trắng, khuôn mặt yêu kiều diễm lệ như đóa hoa sen mới nở. Sau này đừng có nhờ tôi làm chuyện này nữa quá vô đạo đức Tần Tục tùy ý ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu uống giải khát. Người phụ nữ xinh đẹp thựa đóa sen trắng trước mặt này là người yêu cũ của Hạ Diên Tiêu, so sánh về thời gian yêu nhau thì còn lâu của Tư Họa và Hạ Diên Tiêu. Lúc trước ở trường học Tần Tục nợ cô ta một ân tình, lần này xem như là trả nợ. Tần Tục cảm ơn cậu tôi chỉ muốn biết có phải trái tim A Diên vẫn như trước đây, sẽ không làm khó cậu. Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng, không có tính công kích. Tần tục không giỏi đối phó với loại phụ nữ như này, cả người phát lạnh run lên, xua tay với cô ta tôi không muốn xen vào, nhưng tư họa hoàn toàn là người vô tội, cho dù cô và Diên Tiêu quay lại với nhau, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Tần tục nhẹ nhàng nói tựa như quyền chủ động nằm trên người cô ta, nhưng trong lòng người phụ nữ lại nảy sinh cảm giác khủng hoảng được ẩn giấu trong bóng tối. Bất luận là đánh giá của tần tục về tư họa hay thái độ im lặng không nhắc tới của hạ Diên Tiêu, đều chứng minh tư họa ở trong lòng bọn họ có ấn tượng không tôi. Ban đêm ở Anh Viên, nơi cách xa thành thị ồn ào náo động, Tư Họa vô cùng tập trung sửa bàn thảo thiết kế ở trên bàn. Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi qua, cô đứng dậy đóng nửa cánh cửa sổ lại, đứng ở đó xoa xoa bả vai, quay người đi ra ngoài. Đang định tranh thủ lúc rảnh rỗi xuống nhà lấy đồ, trước mắt Tư Họa lại hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Lúc Hạ Diên Thiêu trở lại Anh Viên thì đã gần 9 giờ tối, anh đứng thẳng ở bên cạnh hành lang, trầm mặc yên lặng. "Ờ, anh đã về rồi, anh vừa tới bệnh viện gặp bà nội ạ." Tư họa vội vàng chạy về phía anh trong mắt lué lên tia bất ngờ. Gặp rồi, hạ riêng tiêu cẩn thận nhìn gương mặt kia, khuôn mặt có phần gần giống với người mà hai ngày trước anh gặp nhưng dường như lại có phần không giống. Tính cách của hai người đều dịu dàng ngoan ngoãn, đều sẽ cười nhưng mỗi người lại mang đến cho người khác cảm giác khác nhau. nụ cười của Tư họa luôn mang theo chốt ấm áp nhàn nhạt mà người phụ nữ kia lại dễ dàng khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc. Chạy bước nhỏ đến trước mặt anh, một mùi thuốc lá nồng nặc bay đến chóp mũi tư họa vô thức lùi lại một bước. Ánh mắt Hạ Diên Tiêu dừng lại trên mặt cô cũng không chú ý đến động tác tránh né của cô trong đầu hiện lên dáng vẻ người phụ nữ yểu điệu nhào vào ngực anh thổ lộ nỗi lòng buổi sáng. Đột nhiên như muốn kiểm chứng cái gì, Hạ Diên Tiêu nghiêng người về phía trước, ngón tay nâng cầm của cô lên. Trong mối quan hệ này, Hạ Diên Tiêu luôn ở thế mạnh mỗi lần thân mật động tác đều đơn giản thô bạo Đang trong thời kỳ ngọt ngào, dù tư họa ngượng ngùng nhưng cũng rất hưởng thụ. Nhưng hiện tại, lúc anh sắp hôn xuống tư họa đột nhiên nghiêng đầu sang một bên cau mày tư thế cự tuyệt. chương 4, hành động né tránh tại chỗ khiến cho người đàn ông không vui, hạ riêng tiêu nheo mắt không muốn anh hôn. Anh cũng biết em không quen người mùi thuốc lá. Từ nhỏ tới lớn, khi tiếp xúc gần với mùi thuốc lá, cô sẽ không nhịn được mà buồn nôn. Hạ Diên Tiêu không nghiện thuốc lá thỉnh thoảng sẽ hút đa số thời gian anh hút thuốc cô đều không nhìn thấy, chỉ có những lúc tâm tình anh bực bội. Được rồi, Hạ Diên Tiêu buông tay cô ra, sự mê ly và tình ý nảy sinh trong đêm thoáng chốc đã biến mất trong ánh mắt lạnh nhạt của anh. Ánh mắt liếc nhìn đôi tay trống không, tư họa muốn nói lại thôi, bên tay truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông, bà nội nằm viện, gần đây nếu không có việc gì thì đến bệnh viện với bà đi. Ừ, em biết rồi. Tư họa có phần không được tự nhiên mở mắt lỗ tai hơi nóng. Hạ Diên Tiêu không cấm cô tiếp xúc với người của nhà họ hạ, nghĩ đến bà nội cô không khỏi nhớ tới việc kết hôn mà hôm nay bà nói tới ở bệnh viện. Cô còn nhớ, bà nội đã nói khi nào gặp Hạ Diên Tiêu, bà sẽ nói với anh. Tiếng cổ vũ của bà nội hạ vang vọng bên tai, tư họa chủ động nắm lấy cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn lên, gần đây công việc của anh bận không? Nếu không bận lắm, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện thăm bà nội nhé. Đôi mắt sáng ngời lué lên ánh sao, người đàn ông vừa nhìn đã thấy được cảm xúc mong chờ lộ ra trong ánh mắt của cô. Độ ấm khi chạm vào cánh tay vẫn còn rõ ràng, hạ riêng tiêu hơi cúi đầu, người thấy mùi hương thơm ngát sau khi tắm trên cơ thể cô, khiến cho những cơn nóng nảy trong lòng anh phai nhạt dần. Ừ, anh đồng ý. Nhận được câu trả lời tư họa vui vẻ trở lại phòng ngủ của mình tựa như đột nhiên được đả thông hai mạch nhâm đốc mà thuận lợi hoàn thành bàn thảo thiết kế thu dọn lại rồi cất đi, một đêm ngủ ngon. Hai ngày sau tần suất gặp mặt Hạ Diên Tiêu đột nhiên tăng lên, bất luận là buổi tối đi ngủ hay là sáng sớm rời rừng đều có thể nhìn thấy anh thậm chí còn cùng nhau đi bệnh viện thăm bà nội Hạ. Bà nội Hạ rất hài lòng với tình hình của hai đứa nhỏ, luôn miệng nói Hạ Diên Tiêu chiếu cố cho tư hoại nhiều hơn. Cô có quá ít người thân ruột thịt, hai năm nay nhận được không ít cảm giác trưởng bối che trở từ chỗ bà nội Hạ ở một mức độ nào đó cũng sinh ra cảm giác ỷ lại với bà nội Hạ. Gần đây bà thấy cháu và Diên Tiêu cùng đi cùng về tình cảm rất tốt. Bà nội, dìu bà đi tàn bộ ở bệnh viện, bà nội Hạ lại nhắc tới chuyện này, chọc cho tư họa mặt đỏ tai hồng. Lúc trước không cảm thấy gì, trong khoảng thời gian này bà nội đột nhiên lại thúc sục dường như ước gì ngay ngày mai cô có thể kết hôn với Hạ Diên Tiêu luôn vậy. Bà đã trở thành bà lão sắp sửa xuống lỗ rồi, trong lòng luôn ngóng trông cháu trai lập gia đình sớm một chút. Các cháu còn trẻ nên không vội vàng, nhưng bà không thể đợi lâu như vậy được. Lúc nào bà nội Hà cũng đánh trống cổ vũ bên tai Tư Họa. Bà nội, bà đừng nói những điều suối cười như vậy, sức khỏe của bà vẫn còn tốt mà. Bà nội kỳ vọng tha thiết như vậy, Tư Họa gần như không thể chống đỡ được. May mà Hạ Diên Tiêu gọi điện thoại tới cứu cô một vố. Là Diên Tiêu tìm cháu à? Vâng ạ, vậy thì mau đi đi. Nghe thấy cháu mình gọi điện đến, bà nội hạ nhanh chóng tha cho cô rời đi. Lúc đưa bà nội về phòng bệnh Tư Hỏa chạm mặt với Hạ Phu Nhân tuân theo nghi lễ của hậu bố chào một tiếng Hạ Phu Nhân cũng không giả vờ thân thiết. Sau khi Tư họa rời đi, Hạ Phu Nhân đi vào phòng bệnh. Mẹ, mẹ quyết tâm để cho Diên Tiêu cưới Tư họa sao? Trong phòng không có người ngoài, Hạ Phu Nhân chẳng thèm bận tâm nữa, nhà họ Hạ chúng ta ở Dung Thành cũng là nhân vật có máu mặt tùy tiện chọn một nhà môn đăng hộ đối cũng tốt hơn so với con nhỏ kia. Con chọn Diên Tiêu có bằng lòng không? Bà nội Hạ hư lạnh một tiếng tính cách nó cố chấp năm đó các con ép nó một lần cuối cùng là tự nó kích động phản lại. Lúc trước đưa họa họa tới nhà họ Hạ, chỉ rõ muốn con bé ý tư của nó còn chưa đủ rõ ràng hay sao. Lúc đầu chẳng qua là nó đang hờn rỗi chúng ta. Hạ phu nhân không tin con mình sẽ động tâm với tư họa. Trước khi Hạ Diên Tiêu chưa đủ lông đủ cánh, bọn họ đã dùng thủ đoạn đuổi cô bé mà Hạ Diên Tiêu thích đi. Về sau hạ riêng tiêu dựa vào năng lực của mình có được chỗ đứng trong công ty, dẫn theo tư hỏa cũng không có ra thế gì về nhà cho bọn họ nhìn mặt bà ta cho rằng đó chỉ là lá chắn mà thôi. Bà nội hạ khô tay tỏ ý không muốn tranh luận nữa, dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nó ở bên cạnh họa họa dù sao cũng tốt hơn so với người phụ nữ kia. Bà sống hơn nửa đời người, nhìn thấu rồi cũng chẳng quá để tâm đến ra thế như thế. Chỉ hy vọng cháu trai có thể hiểu rõ lòng mình, không bỏ lỡ một cô gái tốt. Tuy rằng có lúc không thể liên lạc với Hạ Diên Tiêu, nhưng điện thoại của Tư Họa thì lúc nào cũng có thể nối máy. Hạ Diên Tiêu chỉ vừa báo cho cô biết địa chỉ và thời gian qua điện thoại, đã nghe thấy cô gái vội vàng trả lời, em biết rồi, đến ngay đây. Gần đây Tư Họa rất nghe lời, ở bệnh viện làm bạn với bà nội mấy ngày, về tình về lý anh cũng nên làm chút gì đó thưởng cho cô gái nhỏ kia. Nhà hàng Pháp này rất có danh tiếng ở dung thành, không gian thanh nhã mà lãng mạn, nằm trên một tòa cao ốc, vị trí gần cửa sổ có thể nhìn rõ quang cảnh rực rỡ về đêm. Từ họa đến nơi hẹn trước nên có chút sốt ruột cộng thêm thời tiết khô nóng, trên trán dịn ra một tầng mồ hôi mỏng. a Diên, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều gọi tên anh một tiếng trước. Giọng nữ mềm mại truyền vào tay, khiến cho hạ Diên tiêu ngoái đầu nhìn lại. Mái tóc dài của cô gái được thắt kiểu đuôi ngựa chân mang giày thể thao đế bằng toạt nhìn tựa như một sinh viên trẻ trung xinh đẹp khác hẳn với những quý cô đến nhà hàng để hẹn hò cùng người thành đạt. Cảm nhận được ánh mắt quan sát của người đàn ông tư họa vội vàng đưa tay lên chỉnh lại phần tóc lộn xộn trước chán, em xin lỗi, tới gấp quá. Hạ riêng tiêu gọi điện thoại cho cô hơi trễ, tư họa không có thời gian trang điểm, trên đường tới đây chỉ kịp tô lại một lớp son. Làn da của cô mịn màng, tràn đầy collagen, dù không trang điểm cũng xinh đẹp tới mức không thể bắt bẻ. Ánh mắt đang đổ về phía cô của Hạ Diên Tiêu liếc sang nơi khác, anh nhàn nhạt nói, không sao, muộn một chút cũng không sao. Tư Hỏa có hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, Hạ Diên Tiêu là một người cực kỳ ý thức về thời gian, cho nên mỗi lần hẹn hò cô đều đến trước từ sớm, cũng không học theo những cô gái khác cố ý kéo dài, để đối phương chờ đợi. Trước đây cô từng nghe thấy Hạ Diên Tiêu mắng trợ lý vì không đúng giờ, hiện tại Hạ Diên Tiêu nói với cô đến muộn cũng không sao, điều này chứng tỏ cô là người đặc biệt sao. Nghĩ như vậy, tâm trạng của tư họa cực tốt, hành động và lời nói cũng thoải mái hơn, tự nhiên mà bày ra tư thế làm nũng trước mặt anh, cảm giác chờ đợi không tốt chút nào, mỗi lần anh tìm em, em đều muốn đi đến trước mặt anh càng sớm càng tốt. Thành âm ngọt ngào thấm vào ruột gan, Hạ Diên Tiêu bỗng nhiên rũi tay, lấy khăn tay giúp cô lau nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên chán. Một người lạnh lùng bỗng nhiên trở nên dịu dàng, còn là người đàn ông mà mình thích tư họa thừa nhận mình không thể chống đỡ được trái tim đập thình thịt như sắp nhảy ra. Khi bồi bàn của nhà hàng đi đến, Hạ Diên Tiêu giao quyền quyết định cho tư họa, giọng điệu nuông chiều, muốn ăn cái gì thì tự mình chọn. Vâng, vâng, tư họa xem qua thực đơn, dựa theo thói quen chọn mấy món, sau khi gọi cho Hạ Diên Tiêu món bò bít tết, không đợi người bồi bàn hỏi cô đã thay Hạ Diên Tiêu trả lời luôn là 97 phần. Em không gọi sai đúng không? Cô ngoan ngoãn ngồi ở đối diện chờ sau khi bồi bàn rời đi mới hỏi. Không sai, hạ riêng tiêu ngầm thừa nhận hành động của cô. Mỗi người có thói quen ăn uống của riêng mình, hiển nhiên là tư họa rất hiểu anh. Lời vừa rồi không phải là vấn đề chính mà là rõ ràng cô đang muốn được khen ngợi. Anh nhìn tư họa, bất luận là tư thế ngồi hay thương ăn cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy nhỏ nhen. Lúc đầu khi tiếp xúc với tư họa anh luôn tìm bóng dáng của một người khác thông qua gương mặt này. Hiện tại anh đã không nhớ nổi, dáng vẻ của cô vốn dĩ là như vậy, hay là giống như lời người khác nói. Tư họa ở bên anh 3 năm, được nhìn nhận không ít mặt phải trái đúng sai của xã hội, anh cũng chẳng nợ cô. Hẹn hò đích thực là phương thức tăng tiến tình cảm tốt nhất bữa ăn này, tư họa ăn rất ngon. Lúc rời khỏi nhà hàng, tư họa theo thói quen nắm tay anh, ngày mai bà nội sẽ xuất viện, anh có muốn cùng em đi đón bà không? Được, lần này không do dự nữa. Tư họa lập tức vui vẻ nói, thật tốt quá, bà nội nhất định sẽ rất vui. Bình thường hạ Diên Tiêu bẩn tới mức không thấy bóng dáng, Tư họa đã nghe bà nội hạ nhắc qua vài lần, biết là bà muốn gặp cháu trai nhiều hơn. Hôm nay mọi việc thuận lợi, trong lòng Tư họa vẫn luôn vui vẻ, nếu như không gặp Trương Tịnh ở cửa thang máy thì càng vui hơn. Diên Tiêu tư tiểu thư thật trùng hợp, lần trước hạ Diên Tiêu say rượu Trương Tịnh mới dám ngạo mạn nói năng. Lúc này gặp mặt hạ Diên Tiêu đang tỉnh như sáo Trương Tịnh đã bất tỏ vẻ hơn, trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo. Chỉ là lúc vào thang máy, khi lướt qua nhau Tư Họa nghe thấy Trương Tịnh nói với cô tâm trạng của Tư Tiểu Thư Thoạt nhìn có vẻ không tồi, mong rằng cô luôn có thể vui vẻ như vậy. Lần nào gặp dáng vẻ của Trương Tịnh cũng mập mờ không rõ như vậy. Tư Họa nhận ra được vài phần có lẽ là Trương Tịnh thích hạ Diên Tiêu. Dù sao thì anh tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn lãng, còn là người đàn ông chưa từng bị dính si căng đan, có thể coi là người xuất sắc trong giới này. Ngày hôm sau, bởi vì muốn đón bà nội Hạ ra viện tư họa đặc biệt xin nghỉ phép ở phòng làm việc bên kia, mới sáng sớm đã rời giường bắt đầu xoắn suýt trang điểm mặc quần áo. Hạ riêng tiêu thích cô mặc đồ màu trắng tuần khiến, nhìn có vẻ rất sạch sẽ, mà hai ngày trước bà nội Hạ lại bảo cô mặc nhiều quần áo màu sắc tươi sáng hơn, như vậy mới giống người trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Bà nội khỏe mạnh ra viện là chuyện tốt cuối cùng Tư họa chọn một chiếc váy màu xanh nước biển còn mang đôi bông tai làm bằng ngọc trai mới mua hai ngày trước ra. Nhìn thời gian, đã hơi muộn rồi. Tư họa cầm bông tai vừa đi vừa đeo. Mèo, một tiếng mèo kêu vang lên khiến cho tiếng còi báo động của Tư họa nổi lên. a không biết tại sao con mèo anh lông ngắn này lại chạy vào khu vực của cô. Cô cô đột nhiên nhảy ra khiến cho Tư họa bị dọa một trận. Vũ tưởng đuổi theo mèo lên lầu, vội vàng ôm lấy cô cô, miễn cho nó đụng phải tư họa thật xin lỗi tư tiểu thư, vừa rồi không để ý lại để nó chạy qua đây rồi. Vũ tưởng liên tục xin lỗi, tư họa cũng không muốn truy cứu, khoát tay áo, không sao ạ, không sao ạ. Đợi cô hoàn hồn lại, bông tay trên tay đã không thấy tung tích tư họa tìm một lượt từ trên xuống dưới dọc theo cầu thang, nhưng cô vẫn không thấy. Đang tìm gì vậy, hạ Diên tiêu đã ăn mặc trình tề, chuẩn bị đi ra ngoài. Một chiếc bông tai làm bằng ngọc trai vừa rồi không cẩn thận làm rơi mất. Mất rồi mua lại là được, nhưng cô rất thích đôi bông tai ngọc trai kia, bông tai mới mua còn chưa đeo lần nào, dù sao cũng có một chút không vui. Thời gian không còn kịp nữa rồi, đi thôi. Hạ Diên Tiêu không có thói quen và cũng chẳng có kiên nhẫn để đợi người khác thúc sụp cô đi ra ngoài. Bà nội Hạ cố chấp giữ hai người ở lại nhà họ Hạ ăn cơm, mãi đến khi trời tối mới để cho hai người rời đi. Sau khi về nhà tư hỏa chưa từ bỏ ý định, lại tìm một lần dọc theo nơi bông tai có khả năng rơi xuống, ngay cả vũ thưởng cũng nói muốn giúp đỡ. Được rồi, không biết đánh rơi ở góc nào có khi thật sự không thể không tìm thấy được nữa, không làm phiền bà nữa vậy. Cô không thích làm phiền người khác tìm hai lần vẫn không thấy cô đã không còn hy vọng. Cuộc đối thoại bị hạ diên tiêu đi ngang qua nghe thấy, không biết từ khi nào đã đi đến phía sau cô, giọng hơi trầm rất thích sao. Hai ngày trước em đi dạo phố với Vân Tịch mua nó đấy còn chưa đeo lần nào nữa mà. Trong tiệm chỉ còn một đôi, bị cô mua mất rồi, nhưng cuối cùng lại không được đeo. Không có được thì luôn nhớ mãi không quên. Giọng nói oán giận dịu dàng lại tựa như làm nũng, nhất cử nhất động của cô đều bị hạ riêng tiêu thu vào trong đáy mắt. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế bị bỏ qua là xong, không ngờ hôm sau Vân Tịch lại gọi điện đến báo tin vui cho cô, họa họa anh mình tốt với cậu quá nha. Hả? Đột nhiên nói lời này, rất kỳ quái. Hạ vân tịch kích động nói, nghe nói đôi hoa tai làm bằng ngọc trai cậu mới mua lần trước bị mất, anh mình đặc biệt đến hỏi mình mua ở chỗ nào đấy. Ồ, tư họa kinh ngạc đó là đôi cuối cùng rồi. Đúng vậy, mình nói với anh ấy đã không còn, anh ấy còn nhờ mình chọn giúp một mẫu. Hạ vân tịch gửi một bức ảnh tới, đây là cái mình thấy trên tạp chí trang sức là phiên bản giới hạn luôn đó, cậu cảm thấy thế nào? Nếu cậu thích mình sẽ nói với anh ấy. Người em gái này rất có tố chất làm điệp viên hai mang, hai người quyết định xong chỉ còn chờ hạ riêng tiêu tặng quà. Biết được đối phương đang lặng lẽ chuẩn bị bất ngờ trong lòng tư hỏa tràn đầy chờ mong. Cho đến một tuần sau, hạ Diên tiêu tự mang một hộp trang sức đến trước mặt cô. Trong lòng cô có hơi hồi hộp, cô vờ như không biết bên trong là gì, là quà tặng cho em ạ. Hạ riêng tiêu nhẹ nhàng gật đầu, mở ra xem đi. Cô cẩn thận từng ly từng tí nâng chiếc hộp lên, ngón tay mảnh khẳng đặt trên mép khẽ dùng sức chiếc hộp chậm rãi mở ra. Khi nhìn rõ vật bên trong, nụ cười của cô cứng lại. Bên trong không phải bông tai bằng ngọc trai cô Hằng mong, mà là một chiếc vòng cổ. Thấy cô không nói lời nào, hạ riêng tiêu quay đầu, dò hỏi, không thích à. Không phải, vòng cổ đẹp quá đi mất, em không kìm chế nổi phải nhìn thêm mấy lần tư họ thuận miệng trả lời thanh âm dần dần biến mất. Có lẽ cô và hạ vân tịch đã nhầm Hạ Diên Tiêu chưa bao giờ hứa hẹn sẽ mua bông tai ngọc trai cho cô, cô cũng không có lý do để bắt bẻ món quà của đối phương. Bất luận bên trong là cái gì, đều là tâm ý của Hạ Diên Tiêu tư họa điều chỉnh lại tâm lý của mình, sao đột nhiên lại tặng em cái này. Tặng quà cho bạn gái còn cần lý do à? Hạ Diên Tiêu cầm sợi dây chuyền, nhưng người giúp cô đeo lên, hai tay để ngang ở hai bên gò má, giống như tư thế ôm nhau của một cặp tình nhân. Vòng cổ rất mảnh, ngón tay không thể không chạm vào cổ, làn da mềm mại rất mẫn cảm. Trên mặt cô gái ứng hồng, hạ riêng tiêu nheo mắt lại, ánh mắt lếp nhìn vành tay trống vắng, vẻ mặt hơi ảm đạm. Tư họa không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông. Nhận được cái gì cô sẽ quý trọng cái đấy, cho dù không phải bông tay cô cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí nâng niu chiếc vòng cổ này trong lòng bàn tay. Mùa hè quần áo mỏng, chiếc vòng cổ mới rũ xuống ở vị trí xương quai xanh, người bên cạnh chỉ liếc một cái cũng có thể nhìn thấy. Lúc đi làm bị bạn bè trêu gẹo cô cũng hào phóng thừa nhận là quà bạn trai tặng. Con gái phần lớn đều thích đồ trang sức thấy tư họa đeo vòng cổ mới họ đều khen vài câu tư họa tư cười bật máy tính, tiếp tục làm công việc còn chưa hoàn thành. Tới gần trưa, phòng làm việc có một vị khách không mời mà đến. Ở sảnh trước có một vị khách vừa đến đã đặt một đơn hàng lớn, cô ấy nói rằng muốn gặp nhà thiết kế. Thật à, thành phẩm của mình được người mua tán thưởng, đương nhiên tư họa rất vui, hoàn toàn đồng ý. Đứng trong phòng nghỉ cô sửa sang lại bề ngoài một lần nữa, lúc này mới đi ra ngoài gặp khách hàng. Bên trong phòng tiếp khách ánh mắt tư họa bị một cô gái mặc váy dài trắng noãn thu hút. Xin chào, xin hỏi là quý tiểu thư phải không ạ? Tư họa nhớ rõ họ của khách hàng đứng ở khoảng cách lịch sự mới mở miệng hỏi. Xin chào tôi tên Quý Anh. Cô gái chậm rãi quay đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười, nhìn thẳng vào mắt với Tư họa. Cô ta vén tóc dài ra sau tay trân châu sáng ngời rực rỡ phát sáng dưới ánh đèn. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 5, ở phòng làm việc rất ít người phát hiện tâm trạng của Tư họa sau khi gặp khách hàng nặng nề hơn hẳn. Khá dài vân, người bình thường có quan hệ khá tốt với cô có hơi lo lắng, họa họa sao vậy? Chưa bàn bạc xong với họ hay sao? Không sao, tư họa chậm rãi lắc đầu thất thần ngồi trước máy tính. Cuộc nói chuyện của cô và quý anh từ đầu đến cuối cũng chỉ nằm trong phạm vi công việc nhưng mọi thứ cứ như trùng hợp xuất hiện cùng một lúc khiến cho cô không thể không suy tư. Vị khách hàng tên quý anh ấy là người tên anh trong tin nhắn kia. Hoa tài mà Quý Anh đeo là phiên bản giới hạn mà cô và Hạ Vân Tịch đã chọn cách đây không lâu. Thậm chí cô với Quý Anh còn có phong cách thời trang gần giống nhau. Nếu vừa hay hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng thì nhìn từ phía sau thật sự rất khó để phân biệt được ai với ai. Là trùng hợp sao, không có chứng cứ, mặc dù có nghi ngờ cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Hôm nay cô không có tâm trạng sáng tác gì hết mặt mày ủ rũ về đến anh viên, đúng lúc vũ thường đi ngang qua tư họa theo sau vũ đi vào bếp, vũ thường, cháu đến phụ vú một tay. Ôi rào, tư tiểu thư cứ đi nghỉ đi. Không sao ạ, hôm nay để cháu xuống bếp cháu biết rõ khẩu vị của A Diên mà. Tư họa đã quyết làm việc gì thì người khác cũng không cần nổi, vũ thường lui về sau, đứng ở bên cạnh giúp cô làm việc vặt. Chủ nhân căn nhà này là cô cũng không phô trương khoe mẽ nên vũ thường cũng rất thoải mái khi ở trước mặt cô. Vũ tưởng, Vú đến anh Viên làm việc được bao lâu rồi ạ? Cũng sắp được 3 năm rồi. Vũ tưởng nhớ lại, bây giờ nghĩ lại cũng là do tôi tốt số. Lúc vừa mới đến anh Viên làm việc, Vũ tưởng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo buồn tẻ trong nhà. Hạ Diên Tiêu đưa cô cô tới cho bà chăm sóc còn anh bình thường gần như không về nhà, nên Vú không cần ứng phó với chủ nhà mỗi ngày còn được trả lương cao, Vũ tưởng chỉ mong có thể làm việc ở đây mãi mãi. Ba năm tư họa lầm nhầm con số trong miệng, vũ thường hiểu rõ nơi này hơn cháu, vũ có biết tại sao nơi này lại được gọi là anh viên không? Cái này vũ thường lắc đầu, không phải trong sân trồng rất nhiều cây hoa anh đào sao? Có lẽ đó là lý do tại sao nó có tên như vậy? Có thể là vậy. Tư họa cười nhạt, một tiếng sau, món canh bổ dưỡng do cô tận tâm nấu đã xong, mùi vị rất thơm ngon, Vũ tưởng nếm thử một chút mà khen không ngất lời. Tư tiểu thư vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt nấu ăn lại ngon như vậy, sau này ai mà cưới được cô thì thật là có phúc. Vừa dứt lời, vô tưởng lại tự đánh miệng mình một cái, xem cái miệng tôi này, tư tiểu thư và hạ tiên sinh là đôi trai tài gái sắc, sau này hai người nhất định sẽ kết hôn. Không nên xen vào việc của chủ nhà, vì thế phải tranh thủ nói thêm vài lời tốt đẹp. Tư Họa không quan tâm, tâm tư của cô đã bay sang nơi khác từ lâu. Màn đêm buông xuống, Hạ Diên Tiêu vẫn chưa về. "Tư tiểu thư, hay là cô dùng bữa trước đi, đừng đợi nữa, làm việc ở đây đã được 3 năm, Vũ tưởng đã quen với việc Hạ Diên Tiêu thường xuyên đi đi về về chẳng báo một tiếng, không tìm được người là chuyện rất bình thường." Gần đây Hạ Diên Tiêu thường xuyên xuất hiện, khiến cho Tư Họa có ảo giác mỗi ngày anh tan làm đều sẽ về nhà. Ảo giác bị hiện thực đập tan, đến cuối cùng, ngay cả bát canh cũng mất đi mùi vị thơm ngon. Cô mở danh bại điện thoại ra hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng chẳng gọi đi. Tự mình nấu bữa tối lại tự mình giải quyết nó, đồ ăn đã nguội hết còn sót lại đều bị cô quăng hết vào thùng giác. Một đêm vô vị nhàm chán, tư họa nằm trên chiếc ghế treo xích đua thoải mái cảm nhận gió đêm. Chưa được bao lâu thì cảm thấy cơ thể thoát mồ hôi, cô chuẩn bị đồ để đi rửa mặt. Lúc đi ngang qua hành lang, cái bóng đen đứng cạnh cửa phòng làm cô giật mình, nhìn kỹ hơn một chút mới phát hiện ra đó là Hạ Diên Tiêu. A Diên, khứu giác mẫn cảm của cô người thấy mùi rượu, nhàn nhạt chứ không quá nồng, nhưng điều đó cũng chứng minh trước khi về nhà Hạ Diên Tiêu đã uống rượu. Anh uống rượu à, xã giao thôi, Hạ Diên Tiêu giải thích ngắn gọn cơ thể dựa vào bên tường hơi hơi dịch ra một chút. Vậy anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi em một chút. Tư họa vội vàng xuống lồng. Hạ Diên Tiêu đứng ở hành lang đưa mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng ấy nữa mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhớ tới tin nhắn hồi chiều mà Tần Tục gửi tới. Quý anh tự mình làm chủ đi đến phòng làm việc của Tư Họa không biết hai người họ đã nói những gì. Theo bản năng, phản ứng của anh vậy mà lại là né tránh, lan lộn với Tần Tục ở bên ngoài mãi đến tận bây giờ, vẫn không nhịn nổi mà quay về nhà. Nếu như Tư Họa hỏi Quý anh là ai, thì anh nên trả lời như thế nào? Cầu cầu cầu. Không bao lâu sau trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân, hạ riêng tiêu mở mắt dưới ngọn đèn, bóng dáng xinh đẹp kia không ngừng tiến về phía anh, mang theo sự ấm áp và sự quan tâm. a Diên anh uống ly mật ong này đi. Hai tay tư họa bê ly nước đưa cho anh. Lúc trước đi tiếp khách anh uống nhiều rượu quá thì sẽ chọn phương pháp nhanh lẹ nhất là uống thuốc xài rượu. Nếu như tư họa ở nhà, cô sẽ pha mật ong hoặc sữa cho anh, mỉm cười nhẹ nhàng, dặn dò anh dù công việc có nhiều thế nào thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Mật ong thúc đẩy quá trình phân giải cồn còn sữa sẽ có lợi cho dạ dày. Cho dù tác dụng không lớn lắm nhưng chỉ cần có cô ở cạnh cô sẽ khăng khăng đi làm. Hạ riêng tiêu nhận lấy ly nước một hơi uống cạn sạch. Nhận lấy cái ly trống không tư họa nở nụ cười mãn nguyện buộc miệng nói ra những lời trong lòng. Sau này lúc anh không về nhà có thể nói trước với em một câu được không? Ừm, hạ riêng tiêu nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Anh muốn tìm ra bí mật gì đó từ ánh mắt ấy tuy nhiên Tư Họa không tỏ ra khác thường một chút nào. Có lẽ cô vẫn chưa biết chuyện về quý anh. Ngón tay của anh nắm chặt lại kế hoạch mới nảy ra trong đầu. Hạ Diên Tiêu chủ động mở miệng mấy ngày nữa anh phải đi cảnh thành em đi cùng luôn nhé. Em, đi cảnh thành làm gì? Tư Họa sờ sờ tay chủ đề nói chuyện thay đổi quá nhanh làm cô hơi không theo kịp. Có việc em có thể qua đó chơi vài ngày. Hạ Diên Tiêu trả lời. Ý của anh là coi như đi du lịch. Em và anh cùng nhau đi. Cô nhấn mạnh vào mấy từ cuối cùng, đôi mắt trong veo mờ to cố gắng xác thực. Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, bắt đầu đùa dai kiểu lạt mềm buộc chặt nếu như em không muốn. Không có không có em muốn đi. Tim của Tư họa như muốn nhảy cả ra ngoài, mặt mày hớn hở như một đứa trẻ có được kẹo ngọt vậy, khi nào chúng ta xuất phát vậy anh? Bây giờ em đi thu dọn đồ đạc ngày mai xin nghỉ. Từ việc ăn uống, xem phim bình thường cho đến hẹn hò đi du lịch tuy rằng trước đó Tư họa không thể thực hiện được nhưng cô sẽ càng thêm mong chờ vào tương lai sau này. Ngày xuất phát trợ lý của Hạ Diên Tiêu cũng đi cùng hai người họ. Tuy rằng thế giới riêng của hai người có hơi khác so với tưởng tượng nhưng có thể ở cạnh nhau, ngắm nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ cùng nhau đi tới một nơi, như vậy là Tư họa đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Trước khi đến đây cô thu thập các chiến lược kế hoạch từ trên mạng. Loại trừ một số việc Hạ Diên Tiêu nhất định không đồng ý, sau cùng chọn ra một địa điểm nổi tiếng trên mạng để check in. Nghe xong kế hoạch của cô, Hạ Vân Tịch cả khịa qua điện thoại, mấy cái địa điểm hot trên mạng đấy mình đều đi qua hết rồi. Tư họa phản đối tuy rằng chỗ đó có rất nhiều người đến rồi, nhưng mình chưa đến đó bao giờ mà. Những gì chưa trải qua đều là những trải nghiệm mới mẻ đối với cô. Không phải cậu nói lúc trước học vẽ đã đi qua rất nhiều nơi hay sao? Đấy là khác mà. Lúc trước bố cô đưa cô đi hóng gió, ngắm cảnh vẽ tranh gần như không có thời gian để đưa cô tới mấy nơi đông người đi tới xem đường ngắm phố. Ở bên cạnh người khác thì cảnh vật hiện thấy trước mắt cũng sẽ khác. Kế hoạch của tư họa tương đối lý tưởng hóa, hạ vân tịch liên tục vỗ chán, có hơi lo lắng, anh của mình nhất định là không thích ứng nổi mấy chỗ đó đâu. Cô hơi mím môi, không dễ gì mới được ra ngoài du lịch, dù sao mình cũng không thể kéo anh ấy đi ăn tối ở mấy nơi sang chảnh có nến có hoa được hay là đi nhà hát nghe hát kịch nhỉ. Những thứ nho nhã cao cấp như vậy, hai người họ đã trải qua hết rồi, nếu như không tạo cảm giác mới mẻ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc tư họa lại tiếp tục đi tìm ảnh của mấy khu vực có cảnh đẹp gần đó. Nơi hạ riêng tiêu bàn bạc bà công việc có một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở đây có cây cầu tình nhân, cây cầu dài 99m, mặt cầu rất to, không chỉ có thể đi qua đi lại mà hai bên hàng cầu còn có rất nhiều gian hàng mới được dựng lên. Điểm đặc biệt nhất của cây cầu tình nhân nằm ở chỗ hai đầu cầu có cử cảm ứng đặc thù, bất luận là một người hay là một đôi, chỉ cần bước lên đó, bắt buộc phải đợi trên cầu đủ 13 phút 14 giây mới được quẹt thẻ để rời đi. Rất thú vị, nếu như cô và Hạ Diên Tiêu cùng nhau nắm tay đi qua cây cầu tình nhân dài 99 m này, thì chắc chắn đây là đoạn ký ức mà cả đời khó có thể quên được. Tư họa muốn đổi mới cách hẹn hò Chờ Hạ Diên Tiêu quay trở lại khách sạn, Tư Họa thử tiết lộ kế hoạch của mình cho đối phương, em tìm được mấy địa điểm khá hay ho, có thể đi dạo Em quyết định là được. Tư Họa gửi đến khá nhiều ảnh, Hạ Diên Tiêu lít qua một cái cơ bản đã hiểu cô muốn gì, là muốn đến mấy địa điểm du lịch nổi tiếng này. Kế hoạch bước đầu thành công, Tư Họa phát triển thêm bước nữa, nhắc đến cây cầu 99m. Tầm tư thiếu nữ sâu như đáy bể, Hạ Diên Tiêu không nghiên cứu sâu, bất luận Tư Họa nói muốn đi đâu, anh cũng bằng lòng Sao em cứ cảm thấy dạo này anh kỳ cục thế nào ấy, hình như đột nhiên có rất nhiều thời gian, còn sẵn lòng cùng em ra ngoài đi chơi nữa. Tư họa đột nhiên lại gần, nhưng đầu hỏi, a Diên, có phải anh làm ra chuyện gì trái với lương tâm rồi không? Cô mỉm cười nhìn anh, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến hạ Diên tiêu cao mày. Đừng nghĩ nhiều, xem anh kia nghiêm túc như vậy làm gì. Tư họa gắng sức hạ khóe miệng xuống, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh, nghịch ngợm nháy mắt một cái, nói rồi nhé, ngày mai cùng nhau đi đó. Chờ đến buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Diên Tiêu nói với Tư Họa bên đối tác xảy ra chút chuyện thời gian ký kết bị hoãn. Điều này có nghĩa là cuộc hẹn hò của hai người họ cũng sẽ bị hoãn lại. Đối phương thì bận rộn với công việc Tư Họa cũng ngại thúc sục chỉ đành làm ra dáng vẻ tinh ý hiểu lòng người, vậy anh cố gắng xong sớm nhất có thể nhé. Em ra ngoài đi dạo trước đi, muốn mua gì thì cứ trực tiếp quẹt thẻ. Hạ Diên Tiêu thiện tay đưa thẻ cho cô Tư Họa cất thẻ vào túi trước giờ chưa từng dùng. Bởi vì từ trước đến nay, Tư Hỏa chưa bao giờ đòi hỏi tiền bạc gì từ anh, Hạ Diên Tiêu cũng chưa từng xem qua lịch sử. Sau khi đưa thẻ cho Tư họa thì Hạ Diên Tiêu rời khỏi khách sạn ngay. Lái xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, lúc chuẩn bị bước lên xe từ sau lưng truyền đến một tiếng gọi dịu dàng, A Diên. Hạ Diên Tiêu quay đầu lại, một dáng người mềm mại tinh tế đứng ở phía trước, trong tay của quý anh còn kéo theo cả vali. Thời gian này không phải là mùa đắt khách du lịch ở cảnh thành, Tư họa đã mua trước hai vé thông hành trên cầu tình nhân trước tiên, đi chơi quanh quanh đó phải vòng, chụp được khá nhiều ảnh. Trời đã gần tối, Tư họa bắt đầu kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn, cô lầm bẩm sao còn chưa gọi nữa. Cô sợ làm phiền hạ Diên Tiêu làm việc nên vẫn cứ chờ hạ Diên Tiêu chủ động liên lạc. Kết quả là trời sắp tối đen rồi, nhưng vẫn chẳng nghe thấy chuông điện thoại reo lên tiếng nào. Trời gần tối hẳn, xung quanh đã dần dần lên đèn, giống như ngọn lửa đang dần cháy lên. Sắc trời dần dần thay đổi, tầm nhìn của cô cũng dần trở nên mơ hồ tư họa rụi rụi mắt. Cô bị quáng gà cần phải tránh những nơi tối tăm vào buổi đêm. Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn cô không hề biết ánh sáng ở đây lại yếu như vậy nữa, càng không ngờ là tới là giờ này hạ diên tiêu vẫn chưa xuất hiện. Cầu tình nhân ở ngay phía trước, tư họa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có động tĩnh gì, đột nhiên cảm thấy ấm ức. Lại bị công việc kéo chân à, bận đến nỗi không có thời gian gửi cho cô một tin nhắn hay sao. Đây cũng không phải là lần đầu, và sự thông cảm của cô dường như trở thành lý do để hạ riêng tiêu cho cô leo cây. Đứng ở nơi đông người náo nhiệt tư họa cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nắm chặt hai tấm vé thông hành trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, chặt đến nỗi ngón tay trắng bạch tư họa nghiến răng thoát khỏi trang danh bạ. Hôm nay cô không muốn gọi điện thoại cho hạ riêng tiêu lần nào nữa. Không phải chỉ là một cây cầu thôi sao, cô bỏ tiền ra mua vé, một mình cũng có thể đi hết mà. Lý trí bị cảm xúc lấn át tư họa cất hai tấm vé kiên quyết bước lên cầu tình nhân. Nhưng rất nhanh cô đã hối hận, để tạo không khí ánh sáng trên cầu toàn bộ là màu cam ấm áp mơ hồ mông lung, đối với tư họa mà nói, hai mắt cô chẳng khác gì bị màu đen xì che lấp. 99 m không dài cũng không ngắn, nhưng cô vẫn phải đợi qua phút thứ 13. Tư họa mở đèn pin trong điện thoại quan sát xung quanh một cách vu vơ, không nhìn được rõ lắm, chỉ có thể đi thẳng dọc theo ven đường. Hi hi ha ha, đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện một cặp đôi anh đuổi em em đuổi anh trêu chọc nhau, theo bản năng tư họa đưa tay ra chắn, điện thoại và vé bị rơi xuống đất. Này, hai người, ánh sáng pin điện thoại biến mất màn hình cũng tắt người gây họa cũng sớm chạy mất rồi. Cuộc hẹn đã chờ đợi rất lâu mà bị cho leo cây, bị mắc kẹt ở cây cầu không thể nào đi nổi, mắt cũng không được tốt cảm giác bản thân đen đùi kinh khủng. Tư họa ngồi xổm xuống, ngón tay lần mò tìm điện thoại và vé thông hành bị rơi mất không cẩn thận sờ vào mặt đất, không quan tâm đến tình yêu với sự sạch sẽ của mình nữa. Ấm ức và phẫn út hội tụ nhưng không có nơi nào để chút bỏ cây cầu rộng rãi dường như không có chỗ cho cô. 13 phút 14 giây lãng mạn của cây cầu biến thành một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng đầy cực hình, cô tìm được điện thoại, tiếp tục ngồi sổm rất lâu không đứng dậy, chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề, đến nỗi không thể đứng thẳng lưng dậy, chỉ muốn cuộn mình lại tìm một chỗ an toàn. Trên màn hình đen kịt tràn đầy những giọt nước mắt lấp lánh. Một chiếc khăn tay chia ra trước mặt tư họa người thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, là mùi thơm của khăn tay. Kèm theo là một giọng nam vô cùng dịu dàng, tự tính cô có cần giúp gì không? chương 6 Tư họa thật sự không ngờ, lúc cô thủi thân nhất, lúc cô bất lực nhất lại nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ. Âm thanh nhẹ nhàng phẩy qua tay giống như mang theo ma lực xua tan đi cái lạnh quanh người, khiến cho cô có cảm giác mình không phải kẻ sống cô độc trên thế giới này. Không cần cảm ơn anh. Tư họa nhỏ giọng nói cảm ơn, không tùy tiện nhận lấy khăn tay từ người xa lạ. Một mình ngồi sổm ở chỗ này đúng là rất chật vật tầm mắt của cô mơ hồ, không có nghĩa là người khác không thấy rõ. Tư họa xếp chặt điện thoại và giấy thông hành đứng dậy, nhưng bởi vì vừa rồi ngồi xổm quá lâu chân đã tê dần. Suýt, thử di truyền một chút đã vô cùng đau đớn. Tư họa suýt nữa đứng không vững, vô thức rũi tay nắm lấy đồ vật bên cạnh bất ngờ ôm lấy một cánh tay ấm áp. Tôi, tôi xin lỗi. Tư họa xấu hổ muốn chết. Một giây trước cự tuyệt sự trợ giúp của người ta, một giây sau đã bị bốc bóp và mặt thiếu chút nữa đã nhào vào ngực của người ta. Chân cô bị chuột suốt rất đau còn chưa trở lại bình thường Không nhìn rõ sự vật xung quanh, tư họa lập tức vung tay ra, hiển nhiên là có lòng phòng bị đối với người xa lạ. Người đàn ông buông cô ra, chậm rãi giải, giải thích xin lỗi, tôi không có ý xấu, vừa rồi thấy có người ngồi sổm ở chỗ này, cho rằng họ cần giúp đỡ. Tâm tư bị vạch trần, tư họa mất tự nhiên nắm chặt điện thoại và vé thông hành, là lỗi của tôi, thật ngại quá, tôi phải đi đây. Tư họa vội vàng quay người, vừa nói xong chân còn chưa kịp bước đã bị một giọng nói ngăn lại, cẩn thận phía trước có đá. Tượng đá trên cầu là dùng để trang trí tư họa đứng nguyên tại chỗ không dám động đẩy loạn xả. Triệu chứng tê chân rốt cuộc cũng dịu đi cô thở phào cảm ơn anh nha. Người đàn ông khẽ lắc đầu ánh mắt dịu dàng nhìn xuống hai hàng lông mày của cô. Ban đêm dưới ánh đèn anh có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của tư họa thậm chí là cả vẻ mặt. Sau lần vội vàng thoáng nhìn ở hồ cầu nguyện hôm nay là lần thứ hai vô tình gặp lại. Thấy vẻ mặt phiền muộn của cô, khóe môi người đàn ông chậm rãi cong lên kiên nhẫn lặp lại cho nên bây giờ cô có cần giúp đỡ không? Từ đầu cầu đến cuối cầu khoảng cách rõ ràng chỉ cần 2 phút là có thể đi qua, vậy mà lại kéo dài đến 13 phút 14 giây. Từ họa không ngừng nghĩ trong lòng, không biết nhà thiết kế nào đã thiết kế ra con đường phức tạp như này còn làm ra ngọn đèn mờ mờ ảo ảo như vậy, khiến cô đi trên cầu mà như đang vượt chướng ngại vật không chừng một giây sau sẽ dẫm phải bẫy. Lúc mới đầu tư họa đi lò do từng bước, dù mắt không dùng được nhưng lỗ tai nhẹ bén của cô vẫn nghe thấy tiếng cười nhẹ truyền tới từ phía sau tư họa biết là giọng cười của người đàn ông đang rơ tay ra với cô kia. Bàn chân đá phải tảng đá cứng mấy lần căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay thoát ra mồ hôi ươn ướt xinh dính. Cuối cùng tư họa đành thỏa hiệp với người bên cạnh ưm có thể giúp tôi không? Nửa phút sau Tư họa cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy tay áo của người đàn ông, nhắm mắt đi theo đuôi anh, hai người tiến lại gần nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Đi theo bước chân dẫn dắt ánh đèn lối ra sáng lên cuối cùng Tư họa cũng thấy rõ được hình dáng của người đàn ông. Anh cao thân hình cao lớn, không biết là cảnh đưa khăn tay kia để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc hay là vì nguyên nhân nào khác nhưng khi Tư họa đến gần cô có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Thanh mát mà không ấy, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Tư họa ngẩn đầu lên, cố gắng nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng mà ánh sáng phía trước không đủ, không thể nhìn rõ. thất thần một lát nghe thấy có người nhắc nhở bên tay, bây giờ có thể ra ngoài rồi. Đã qua thời gian quy định, vé thông hành được đặt vào máy cảm ứng, tư họa thuận lợi rời khỏi cầu thật tốt quá. Cô quay đầu lại nhìn người giúp đỡ mình, trước mắt lại xuất hiện bốn năm người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ chắn lối ra. Tầm mắt bị cản trở tư họa đợi cả buổi cũng không nhìn thấy người kia xuất hiện nữa. Trải nghiệm 13 phút 14 giây trên cầu giống như một giấc mộng cô trở lại với thế giới sáng sủa rộng rãi nhưng lại chẳng nhìn thấy rõ bộ dạng của người tốt bụng kia. Chỉ có điều tấm khăn tay mà người kia tới cuối cùng vẫn đặt vào tay cô là đến từ thiện ý của người xa lạ. Anh nói tay của con gái không nên nhiễm một hạt bụi nào mà phải thật sạch sẽ. Rời khỏi khu thắng cảnh tư họa trực tiếp bắt taxi trở về khách sạn. Cô không đi tới phòng bên cạnh gõ cửa tìm người, chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị đặt vé máy bay khứ hồi. Khách sạn tự động kết nối Internet, Kha Giai Vân gửi tin nhắn, họa họa khi nào cậu mới trở về. Phòng làm việc không thể không có cậu. Phòng làm việc đang chuẩn bị bàn thảo thiết kế quý mới, trong số bọn họ tư họa là người có tâm hồn sáng tạo thiết kế mạnh mẽ nhất. Tư họa không ở đây, bọn họ không thể nào tiến hành thảo luận sâu, thời gian triển khai công việc sẽ bị kéo dài. Tư họa kiểm tra lịch trình chuyến bay ngay lập tức xác nhận rằng chuyến bay đến Dung Thành ngày mai còn chỗ ngồi thì trực tiếp trả lời, ngày mai mình sẽ trở về. Cách những con chữ trên màn hình, đối phương cũng chẳng nghe ra giọng điệu của Tư họa bất thường. Tối hôm đó cô tắm rửa đi ngủ từ sớm, cho dù ban đêm chẳng chọc khó ngủ, Tư họa cũng không mở điện thoại ra. Hành lang của khách sạn, trợ lý của Hạ Diên tiêu báo cáo với anh tin tức Tư họa đã bình an trở lại khách sạn. Anh thở vào một hơi, nghịch chiếc điện thoại có ốp màu đen Đây là số điện thoại cá nhân, chỉ có rất ít người biết được hôm nay lịch sử cuộc gọi trên di động rất sạch sẽ, không có cuộc gọi và tin nhắn nào từ Tư họa Buổi trưa hôm nay, đột nhiên Quý Anh cầm hành lý xuất hiện, khiến anh rất bất ngờ. Lúc ấy Tư họa đang ở trên lầu của khách sạn, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cho nên anh mới để Quý Anh lên xe chờ người rời đi. Anh ngỏ lời bảo Quý Anh đọc địa chỉ chỗ ở Quý Anh lại hỏi ngược lại, anh lo lắng cái gì? Sợ em đi tìm cô ta, nói cho cô ta biết quá khứ của hai người chúng ta sao. Em cũng biết đó là chuyện quá khứ. Ánh mắt Hạ Diên Tiêu nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không nhìn ra một chút sơ hở. Công việc của anh còn chưa xong, nhưng cuối cùng lại bị Quý Anh quấn chân, tôi còn có việc. Muốn đi tìm cô ta à? Bàn tay mềm mại không xương chui vào trong quần tây của người đàn ông. Quý Anh cầm lấy điện thoại của Hạ Diên Tiêu, muốn đánh cược với anh. Nếu như cô ta chủ động gọi điện cho anh, thì anh cứ đi. Nếu như cô ta không gọi điện cho anh, chứng tỏ cô ta ở một mình cũng chẳng sao. Hạ riêng tiêu âm thầm chấp nhận vụ đánh cực này. Bởi vì trước kia khi tư họa không tìm thấy anh đều sẽ gọi điện hỏi thăm cho nên lần này anh cũng sẽ đợi. Đợi tư họa gọi điện là anh có thể thoát khỏi sự dây dưa của quý anh. Nhưng cuối cùng kết quả lại chứng minh chuyện gì cũng có ngoại lệ. Quý Anh bắt lấy thời cơ vươn tay ra từ phía sau lưng anh ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông, khuôn mặt nhẹ nhàng tiến tới âm thanh khóc lóc tràn đầy nhớ nhung và không nỡ A Diên, người không thể mất đi anh, là em. Không thể không thừa nhận, lúc ấy Hạ Diên Tiêu đã động lòng chắc ẩn. Quý Anh là mối tình đầu của anh thời niên thiếu, năm đó cũng bởi vì anh không có đủ năng lực duy trì mối tình này, khiến cho Quý Anh bị ép đến mức phải rời đi. Năm mà anh quen biết tư họa cũng là năm mà Quý Anh rời đi. Anh đã từng trồng chéo hai hình dáng đó lên nhau, hiện tại quý anh đột nhiên trở về, khiến cho anh không thể không nhìn vào thực tế. Những năm quý anh không ở đây, anh đã quen với sự tồn tại của tư họa, nhưng cũng không phải chỉ toàn là lợi dụng như lời tần tục nói. Ít nhất bây giờ anh không muốn chia tay. Chẳng qua năm đó khi hai người rời xa nhau, không phải lỗi do quý anh, Hạ Diên Tiêu cũng không thể nhẫn tâm với cô được. Quý anh, thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, em phải học cách nhìn về phía trước. Em không làm được, nước mắt quý anh rơi xuống như hoa lê đái vũ, nhớ lại những lời đã từng hứa hẹn, anh tu sửa lại anh Viên, nuôi cô cô ở bên cạnh mình, những chuyện này em đều biết hết rồi. Bởi vì cô ta thích cây hoa anh đào cho nên hạ riêng thiêu mới trồng hoa anh đào ở anh Viên. Bởi vì cô cô là con mèo mà trước khi cô ta đi để lại cho nên hạ riêng thiêu mới luôn nuôi bên cạnh mình. À riêng, anh thừa nhận đi, trong lòng anh vẫn còn có em. Mãi đến khi trợ lý báo cáo tư họa đã trở lại khách sạn, Hạ Diên Tiêu mới thoát khỏi quý anh. Nhưng bây giờ tư họa đã khóa cửa, không nhận điện thoại của anh chắc là đang tức giận. Không có lý do gì để xông vào, Hạ Diên Tiêu chút lửa giận vì bị nhốt bên ngoài cửa lên người trợ lý, lần sau đặt một phòng thôi. Dạ dạ dạ, trợ lý liên tục gật đầu. Trước kia ông chủ bảo anh ta đặt hai phòng, về sau vẫn vậy, không đổi, anh ta còn tưởng rằng bây giờ cũng thế. Xem ra địa vị của Tư Tiểu Thư trong lòng ông chủ ngày càng cao. Sau khi trần trừ ở cửa ra vào mấy phút đồng hồ, Hạ Diên Tiêu lựa chọn không quấy giày, trở về phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tư Họa rất ít khi tức giận, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giận dỗi, ngủ một giấc là có thể tự mình tiêu hóa. Anh nghĩ lần này cũng như vậy. Đợi đến ngày hôm sau, Hạ Diên Tiêu chủ động đến tìm cô, lại thấy Tư Họa đang thu dọn hành lý. Em đang làm gì vậy? Ánh mắt của Hạ Diên Tiêu lập tức trở lên lạnh lẽo nghiêm túc. Thu dọn đồ đạc trở về dung thành. Cô đáp, công việc của anh ở đây còn chưa kết thúc mà. Hạ riêng tiêu nhú mày. Nhưng chuyến đi của em đã kết thúc rồi. từ họa không thèm nhìn anh, ngồi xổm trên mặt đất kéo khóa. Sau khi đóng vali lại thì dựng thẳng nó lên. Đừng làm loạn chuyện ngày hôm qua là anh cân nhắc không chua toàn. Hạ riêng tiêu đi đến bên cô, một tay đè lên cánh tay đang cầm vali. Cái gì mà cân nhắc không chua toàn, từ trước đến giờ chắc anh chưa từng nghĩ đến em bao giờ đâu nhỉ. Tư họa định rút tay về, nhưng không biết tại sao sức lực của đối phương rất lớn, tư Hạo chỉ đành từ bỏ. Cô buông vali ra tùy ý ngồi xuống bên cạnh cũng không nhìn hạ diên tiêu. Chúng ta còn chưa hẹn hò theo kế hoạch của em mà. Hạ riêng tiêu cố ý nhắc đến việc mà cô vẫn thường hay nói tới, muốn thử dùng nó để làm cô cảm động. Tư họa trực tiếp phản bác không cần đâu, em phải về làm việc. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Sự khoan dung, sự nhường nhịn của cô không phải là lý do để cho việc lỡ hẹn của Hạ Diên Tiêu càng ngày càng trầm trọng. Thấy thái độ kiên quyết của Thư Họa, Hạ Diên Tiêu thử dỗ dành em muốn về cũng được đợi thêm một ngày nữa, ngày mai anh với em cùng về. Bây giờ anh tuyệt đối không thể để Thư Họa rời khỏi mình. Thư Họa bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Hạ Diên Tiêu, mà người đàn ông ngày trước lúc nào cũng mang vẻ cao lãnh cũng buông bỏ dáng vẻ đó, ở lại khách sạn với cô một ngày. Không phải nói là còn công việc chưa làm xong sao, ở đây với cô làm gì, họa họa anh biết em đang nghĩ gì công việc còn lại anh có thể điều khiển từ xa. Tóm lại là anh không cần rời khách sạn, tư họa không hiểu nổi ở lại thêm một ngày thì có ý nghĩa gì. Không nói được cô cũng lời quan tâm tự mình lấy iPad trong vali ra, ngồi ở ngoài ban công cửa sổ sát đất vừa xem ảnh vừa ngẩn người. Không biết từ khi nào, Hạ Diên Tiêu từ phía sau đã đi tới từ trên cao nhìn xuống, đồng thời cũng nhìn thấy bức ảnh trong iPad của cô là tác phẩm của người khác. Em thích tranh của Susan. Susan là một nữ họa sĩ nổi tiếng, chỉ là trời cao đố kỵ anh tài, hồng nhan mất sớm. Những bức tranh cô ấy để lại có thể nói là cái tác một bức tranh có thể được bán ra với giá hàng triệu đô. Vốn dĩ Hạ Diên Tiêu cũng không chú ý đến những điều này, chỉ là tư họa đã từng nhắc thoảng qua bên tay anh, vậy mà anh vẫn còn nhớ. Hạ Diên Tiêu nhắc tới chuyện đó lại chọc đúng vào nội tâm Thư Họa, cô cũng quên mất luôn chuyện hai người đang chiến tranh lạnh, ngón tay chạm vào màn hình, nhỏ giọng nỉ non, tranh của cô ấy rất đẹp, chỉ tiếp bây giờ chỉ có thể nhìn ngắm qua ảnh. Từ hồi tiểu học Thư Họa đã học vẽ, về sau chọn ngành thiết kế thời trang, mới cãi nhau cùng với bố. Dù không đi con đường do bố vạch ra, nhưng cũng không có nghĩa là cô không thích vẽ tranh. Ngày thứ ba tư Họa được trở về dung thành như ý muốn. Vấn đề của cô và Hạ Diên Tiểu còn chưa được giải quyết, đối phương đã bắt đầu ra chiêu dỗ người. Ngày đó về đến nhà Tư Họa phát hiện một đống quà đắt tiền, từ đồ trang sức trân châu đến những mẫu quần áo đang thịnh hành, mọi thứ đều dính dáng đến tiền, mà con số lại không hề nhỏ. Tư Họa càng nhìn, lông mày càng nhíu chặt lại. Lúc mới bắt đầu yêu đương với Hạ Diên Tiểu, cô cũng giống như những cô gái khác, mong chờ những cuộc hẹn hò, nhưng có rất nhiều việc lại không thể thực hiện được. Tâm tư của cô gái vẫn còn chưa bước ra ngoài xã hội rất nông cạn, không che giấu nổi cảm xúc Hạ Diên Tiêu liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu cô thế là lập tức tặng quà coi như thành ý xin lỗi. Cô cho rằng tình cảm phải trước sau như một nhưng bởi vì cô vẫn còn thích không muốn từ bỏ nên mới cố gắng vì nó. Mỗi lần cô cảm thấy mình bị lạnh nhạt cuối cùng Hạ Diên Tiêu vẫn sẽ xuất hiện dùng cách tặng quà này để bù đắp kéo suy nghĩ đang đứng ở trước bờ vực muốn chia tay của cô về. Lặp đi lặp lại, đến bây giờ đến bản thân cô vẫn chưa nhận ra tình yêu vốn dĩ là như thế nào. Người con gái này, một khi đã động lòng thì sẽ không ngừng filter hóa hình tượng của đối phương, cho dù phát hiện đối phương phạm lỗi, cũng sẽ chủ động kiếm cớ để tự lừa dối bản thân mình. Sau khi trở về từ cảnh thành, tư họa bị Kha Giai Vân dùng hết sức hết mình liên hoàn gọi điện bảo cô quay lại phòng làm việc. Trong thời gian nghỉ ngơi, tư họa nghe thấy đồng nghiệp ở phòng làm việc đang giúp nhau tâm sự tuổi hồng, không khỏi buồn cười. Kha Giai Vân ở cửa ra vào gọi một tiếng, họa họa có người tìm cậu. Tư họa ngẳng đầu ai vậy? Cô ấy nói cô ấy tên là Trương Tịnh, là bạn của cậu. Trương Tịnh, Tư họa xác định tai mình không nghe nhầm, nào có phải bạn đâu. Mà là một bà điên vì yêu sinh ghen mới đúng. Đối phương đã đến cửa, bất luận thế nào cũng phải đi ra ngoài gặp mặt. Từ họa muốn nhanh gọn lẽ nói hai 3 ba câu rồi tiễn khách nhưng không ngờ Trương Tịnh không ồn ào gây sự cũng không tỏ sắc mặt với cô, ngược lại còn nở nụ cười đầy khoa trương. Tư tiểu thư, hôm nay tôi đến là muốn chia sẻ một bí mật với cô. chương 7, đó là mối tình đầu của Hạ Diên Tiêu tên là Quý Anh. gia cảnh nhà Quý Anh bình thường, nhưng nhờ thành tích học tập yêu tú và ngoại hình xinh đẹp nên ở trường cô ta cũng rất được mọi người chú ý. Sau khi yêu đương với Hạ Diên Tiêu... Mọi người đều nói hai người họ là đôi trai tài gái sắc, vừa ghen ghét lại vừa ngưỡng mộ. Thế nhưng khi từ trường học bước chân vào xã hội, sự mâu thuẫn mới thực sự hoàn toàn phơi bày Bởi vì người nhà họ hạ coi thường gia cảnh nhà quý anh, nên đã mạnh tay ép hai người họ chia tay. Khi đó nhà họ hạ vẫn chưa nằm trong tay hạ diên tiêu, hạ phu nhân dùng thủ đoạn ép quý anh rời đi, hạ diên tiêu thì xa suốt tinh thần một thời gian, mọi người đều cảm thán nói anh thâm tình. Kể từ sau khi chuyển ra khỏi nhà họ Hạ, dường như Hạ Diên Tiêu cố tình chống đối mẹ ruột bằng cách đổi tên nơi đang sống thành anh viên còn giữ lại chú mèo nhỏ mà Quý Anh từng nuôi. Cũng chính năm mà Quý Anh rời đi thì cô xuất hiện. Trương Tịnh nhìn cô chằm chằm cô không hề phát hiện rằng bản thân và Quý Anh đôi lúc rất giống nhau sao. Hai năm nay, phong cách ăn mặc của hai người cũng càng ngày càng giống nhau. Những mối tình thừa thiếu thời là thứ khiến người ta khó quên nhất. Hạ Diên Tiêu và quý anh tay trong tay bước qua thời thanh xuân đơn thuần nhất. Mà lúc Tư Họa gặp được Hạ Diên Tiêu là lúc anh đang trải qua đà kích vì một người con gái khác mà bị buộc phải trưởng thành, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Buổi chiều Tư Họa lấy lý do không khỏe để xin nghỉ, hồn bay phách là quay về anh Viên. Những lời mà Trương Tịnh nói không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cô. Cô không thể nào tin vào cái gọi là sự thật. Sao có thể như vậy? Cô và Hạ Diên Tiêu quen nhau 5 năm, nguyên nhân chỉ vì anh muốn báo thù nhà họ Hạ, để ứng phó với bên ngoài nên mới giữ lại cô làm người thế thân. Không, trong khoảng thời gian này, rõ ràng cô có cảm nhận được Hạ Diên Tiêu ngày càng chủ động hơn, cô không thể vì nghe lời người khác nói mà kết luận bậy bạ được. Dựa theo lời Trương Tịnh nói, nếu Hạ Diên Tiêu chỉ muốn lợi dụng cô, vậy tại sao sau khi quý anh trở về tại sao vẫn còn duy trì mối quan hệ này với cô? Đương nhiên, Tư họa cũng không thể thuyết phục bản thân bỏ qua chuyện này, cái cô cần là chân tướng sự thật. Nhưng ngay lúc cô đi tìm Hạ Diên Tiêu để hỏi cho rõ ràng, thì lại hay tin anh ta đang đi nước ngoài công tác. Tâm tư phiền muộn tựa như mặt trời đang thiêu đốt, Tư họa nắm chặt lấy điện thoại, những suy nghĩ hỗn loạn còn chưa được làm rõ, đã nhấc máy lên để gọi. Đối phương rất nhanh đã nghe máy, ngược lại cô càng thêm căng thẳng, em có vài chuyện muốn hỏi anh. Có vội không? Từ trong điện thoại truyền tới một giọng nói, Hạ Diên Tiêu nói vài ba câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, sắp lên máy bay rồi, có chuyện gì thì tìm Hạ Vân Tịch hoặc Tần Tục, muốn nói gì thì đợi anh về rồi nói. Đối phương vội vàng cúp máy, ngón tay cô không có quy luật trượt trên màn hình thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện thất thần nhìn vào màn hình hồi lâu. Lần trước cô từng yêu cầu Hạ Diên Tiêu, Hạ Diên Tiêu coi đó là thật nên luôn báo cáo hành trình với cô. Nếu là lúc trước thì chắc chắn cô sẽ vô cùng vui vẻ vì chuyện này, chứng minh đối phương đã đặt lời nói của cô vào lòng. Nhưng kể từ khi gặp được chương trình tâm trạng của cô không thể nào bình tĩnh trở lại. Dù sao, sự tin tưởng của cô dành cho anh đã không còn như trước. Sau khi cô tính toán thời gian hạ riêng tiêu xuống máy bay xong thì lại gọi thêm một cuộc điện thoại. Lúc bắt máy cô mơ hồ nghe thấy tiếng của một cô gái, nội dung cụ thể thì nghe không rõ lắm. Bây giờ không tiện sao. Hình như em nghe thấy có ai đó đang nói chuyện với anh. Tư họa khéo léo tìm kiếm chân tướng. Hình như Hạ Diên Tiêu đã nhận ra ý đồ của cô, khẽ bật cười thành tiếng, giọng điệu có chút ý nuông chiều. Lần trước không phải em nói tùy tiện mua một món đồ để làm quà chẳng có chút thành ý gì à. Anh đã cho người đặc biệt thiết kế một bộ trang sức riêng cho em, lần này là anh đích thân đi lấy để đem về tặng em. Tư họa cắn môi, khi một người đàn ông thật lòng muốn đối tốt với thì rất ít người có thể chống đỡ được. Nếu sớm hơn một chút cô nhất định sẽ vui tới mức nhảy cẫng lên. Chuyện lúc trước em muốn nói là chuyện gì vậy? Hạ Diên Tiêu đột nhiên nhớ đến câu hỏi trước lúc lên máy bay của cô. Ừm em muốn hỏi anh rất thích cô cô đúng không? Nó vừa chạy qua đây, làm em giật cả mình. Cô cũng đã từng nhẹ nhàng hỏi do chuyện có thể đưa cô cô đi chỗ khác được không? Nhưng lần nào Hạ Diên Tiêu cũng đều giữ im lặng hoặc là trả lời qua qua cho có lề. Cô tôn trọng sở thích của Hạ Diên Tiêu nên không nhắc lại nữa. Nó lại đụng phải em à? Không có, chỉ là cô nhìn thấy vũ thường đưa cô cô đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, đột nhiên cô cảm thấy có hơi chướng mắt. Sau đó cô lại tự khinh bỉ bản thân tranh giành với một con mèo làm gì? Không có chuyện gì nữa rồi, anh cứ yên tâm công tác bên đó đi em đợi anh về. Cuối cùng trước khi ngắt điện thoại, những lời chưa nói ra khỏi miệng tạm thời bị thư họa cất giấu lại trong lòng. Cô nghĩ rồi, thảo luận một câu chuyện qua điện thoại không phải một lựa chọn sáng suốt, bất luận chân tướng sự thật như thế nào thì cô đều phải mặt đối mặt nói chuyện với Hạ Diên Tiêu. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Diên Tiêu nhận lấy một hộp quà hết sức tinh tế từ chỗ nhà thiết kế, bên trong lần lượt có bông tay, vòng cổ, vòng tay. Những viên ngọc trai dùng để trang trí vô cùng tròn trịa và sáng bóng, nếu như bộ trang sức này được xuất ra trên thị trường, giá trị của nó chắc chắn sẽ rất đắt. Nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của bộ trang sức, Hạ Diên Tiêu trầm giọng nói, bộ trang sức này là đơn đặt hàng tư nhân, sau này tôi không muốn nhìn thấy bất cứ bản sao nào của nó. Nhà thiết kế gật đầu mỉm cười, Hạ Tiên Sinh, chúng ta đã ký hợp đồng, tôi nhất định sẽ tuân thủ nguyên tắc. Đối phương sẵn sàng mua lại thiết kế với giá cao tại sao lại không bán. Hạ Diên Tiêu mang theo bộ trang sức quý giá trở về khách sạn, gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho tần tục. Tần tục nhận điện thoại khi còn đang ở trong câu lạc bộ giải trí, trái ôm phải ấp mỗi bên một em minh tinh xinh đẹp, cảm giác ngà ngà say trong nháy mắt cũng tỉnh táo vài phần, cậu nói gì cơ? Bảo tôi về nhà cậu rồi đem con mèo kia đi á? Thật hay, giả vậy, không phải con mèo đó là quý anh năm đó để lại cho cậu ok ok ok, hạ tổng đã đích thân lên tiếng, người làm anh em như tôi đây chắc chắn sẽ ủng hộ cậu. Tần tục lại, tiếp tục lại nhải qua điện thoại, nói thật tôi thấy tư họa hơn hẳn quý anh một bậc. Người ta vừa trẻ chung lại xinh đẹp còn đơn thuần hướng về cậu cũng bởi vì quan hệ của chúng ta rất tốt chứ không nếu chuyện này mà là của người khác thì tôi cũng chẳng thèm khuyên bảo đâu. Này, này, bíp bíp, đối phương trực tiếp cúp máy, tần tục nhìn màn hình điện thoại rồi chửi hai tiếng đẩy người phụ nữ ngực bự đang ngồi trên đùi mình ra không thương tiếc. Thật sự không thể ngờ được lúc quý anh chưa trở về tất cả mọi người đều cho rằng hạ riêng tiêu không thể nào quên được mối tình đầu. Nhưng khi quý anh trở lại, ngược lại lại khiến cho hạ riêng tiêu nhận thức được vị trí của tư họa ở trong lòng mình. Trương Tịnh vừa mới đến đã nhìn thấy một cảnh này, ô anh tục định đi đâu thế? Không chơi nữa à, chơi cái gì mà chơi tôi còn phải đi giúp riêng tiêu giải quyết cục diện hỗn loạn đây này. Ý anh là sao, con mèo nhà cậu ta cao người khác không thể giữ lại được nữa. Tần tục tiết lộ, chuông cảnh báo trong lòng Trương Tịnh vang lên. Vài ngày trước cô ta có biết được vài chuyện từ miệng của tần tục hình như Hạ Diên Tiêu không có ý định muốn quay lại với Quý Anh, không những không nỡ chia tay tư họa mà còn tốn rất nhiều tiền để mua tặng những món đồ quý giá. Hai người con gái này, chương trình đều cực kỳ ghen ghét chỉ mong sao hai người bỏ đều bị Hạ Diên Tiêu vứt bỏ. Nhưng hiện tại khi so sánh cô ta càng không thể để tư họa đắc ý. Năm đó Quý Anh cướp đi Hạ Diên Tiêu thì cũng thôi đi, sau đó tư họa lại dựa vào khuôn mặt tương tự để trèo lên vị trí đó, dựa vào đâu chứ. Vì thế cô ta tìm đến Tư Họa, nói cho cô biết về sự tồn tại của quý anh. Vốn tưởng rằng Tư Họa quay về sẽ cãi nhau một trận thật lớn với Hạ Diên Tiêu. Đợi hai người họ cãi nhau, cô ta sẽ có kịch hay để xem ai mà biết được giờ Hạ Diên Tiêu lại muốn đưa cô cô đi chỗ khác. Cô cô là mèo của quý anh đấy, điều này đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết. Đến đêm muộn hôm đó tần tục mới đến anh Viên, hành vi lần này của anh ta cũng là có mục đích riêng. Ban ngày Tư họa đi làm, đợi đến tối mang con mèo đi trước mặt cô, thì việc khiến cho cô chấn động sẽ có hiệu quả càng cao. Vũ tưởng bưng trả lên cho khách, lúc này Tư họa mới đi từ tầng trên xuống dưới nhà. Làm phiền rồi, tần tục nhìn thấy cô vẫn ngồi trên ghế sofa, tùy ý quen rồi, hoặc có lẽ là cũng chẳng coi chủ nhà ra gì cho lắm. Tư họa đi xuống cầu thang, trên mặt nở một nụ cười khéo léo, tần tiên sinh, xin hỏi anh đến đây có việc gì không? Ái chà! Tần Tục khoa trương vỗ tay, trực tiếp diễn, Diên Tiêu gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi phải nhanh chóng đến nhà để đem cô cô đi, sợ nó làm thư tiểu thư đây bị thương. Tần Tục là một tên công từ trẻ tuổi đào hoa, từ trước nay tư họa không giao thiệp cùng kiểu quỷ phong lưu này. Chỉ bởi vì anh ta là bạn nối khô với hạ Diên Tiêu, nên lúc gặp mặt cô vẫn còn có thể duy trì mối quan hệ xã giao qua lại bình thường. Có phải Tần Tiên sinh đây nghe nhầm rồi không? Tôi và cô cô đã sống cùng nhau một năm, nếu làm tôi bị thương thì đã bị lâu rồi. Cô cô là thú cưng mà a Diên yêu thích, anh đừng tuy tiện dọa tôi. Sau cuộc gọi kia của cô thì tần tục chạy đến và ôm con mèo đi thật bất ngờ. Tôi nào dám thật sự là riêng tiêu đích thân gọi điện cho tôi mà không tin thì cô tự mình hỏi đi. Tần tục cũng không biết lý do phải đưa cô cô đi là vì thư họa thuận miệng nhắc tới. Không cần đâu, với mối quan hệ của tần tiên sinh và A-riên đương nhiên không phải là nói dối. Khóe miệng của tư họa cong thành một nụ cười, nhưng đây không phải là bạn gái cũ của A Diên tặng sao. Anh ấy thật sự nỡ à. Sao cô biết được, trong lòng tần tục lột bộp ngay lập tức nụ cười giả tạo trên mặt của tư họa biến mất xem ra đúng là thật rồi. Vốn định chờ hạ Diên Tiêu trở về rồi hỏi cho rõ ràng, kết quả tần tục lại tìm đến cửa tùy tiện thử thăm dò một tí đã lộ hết cả ra. Cuối cùng mèo cũng không đưa đi được còn thiếu chút nữa là anh ta bị tư họa bẫy. Tư tiểu thư trong chuyện này chỉ sợ là có hiểu lầm. Con người tôi ăn nói vụn về không nói rõ ràng được cô đừng lo, đợi hạ riêng tiêu trở về cậu ta nhất định sẽ nói rõ ràng với cô. Sợ bản thân càng nói lại càng sai tần tục không muốn ở lại thêm một phút nào nữa chán trường rời đi. Mà ở phía bên kia trương tỉnh không an phận mà liên lạc với Quý Anh. Vốn dĩ hai người phụ nữ từng là đối thủ của nhau trong thời khắc quan trọng này lại đứng cùng một chiến tuyến. Quý Anh hỏi cô ta tại sao lại muốn giúp tôi? Trương Tịnh cười khởi nói, so với cô thì tôi càng ghét Tư họa hơn. Nguyên nhân thật sự Trương Tịnh sẽ không nói ra ngay lập tức. Quý anh và Tư họa giống nhau ở một vài phương diện nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Năm đó khi Quý anh yêu đương với Hạ Diên Tiêu, mỗi khi gặp gỡ bạn bè trong giới của anh đều cẩn thận từng ly từng tí để nịnh nọt bọn họ cố gắng hết sức để hòa nhập. Đôi khi các cô gái sẽ ngầm đoàn kết lại với nhau để bỡn cợt với Quý Anh, nhưng Quý Anh chẳng những không mách lẻo mà còn giả vờ thân thiết với bọn họ trước mặt hạ Diên Tiêu như vậy mới có thể chứng minh rằng bản thân và bọn họ không hề có sự khác biệt. Còn Tư Hỏa lúc mới đầu thì còn thân thiện với bọn họ, đến khi cô ý thức được sự thù ghét và coi thường của bọn họ thì nhanh chóng vạch rõ ranh giới, như kiểu coi thường bọn họ vậy. Đối mặt với những lời lẽ chê diễu đó, Tư Hỏa chỉ cười trừ cho qua. Cô ta thật sự rất ngứa mắt khi nhìn thấy bộ dạng ra vẻ thanh cao của tư họa cô ta muốn lột lớp mặt nạ giả tạo của cô xuống. Trương Tịnh thêm mắm thêm muối kể lại những chuyện mà mình biết nhằm kích động trái tim hiếu thắng của đối phương quý anh cô có chắc chắn không? Đương nhiên rồi, quý anh kiểm tra đi kiểm tra lại cái mèo mình mới nhận được ánh mắt lộ ra ham muốn nhất định phải đạt được. Đã từng đánh mất dù sao vẫn phải đích thân lấy lại mới được. Có Trương Tịnh giúp đỡ trong việc truyền tin Quý Anh kịp thời biết được lịch bay về nước của Hạ Diên thiêu đến sân bay từ sớm để đợi. Cô ta cũng không mù quáng đến mức sông đến trước mặt Hạ Diên Tiêu chỉ là cố tình tạo ra cuộc gặp mặt ngẫu nhiên, đi ngang qua anh mà thôi. Hạ Diên Tiêu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì nhíu mày, nhưng Quý Anh cũng chỉ cười nhạt với anh một cái, sau đó xoay người đi đón người bạn mà mình thực sự cần đón. Hóa ra là trùng hợp, Hạ Tổng, tài xế đã đến bên ngoài sân bay rồi. Trợ lý liên lạc với tài xế cầm theo hành lý đứng ở đằng sau hạ Diên tiêu, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn quý anh thêm vài lần. Lần trước đến cảnh thành cũng là người phụ nữ này, chẳng lẽ ông chủ của anh ta giữ mình trong sạch nhiều năm qua cũng không có cách nào chống lại sự cám dỗ của sắc đẹp đưa đến cửa, phạm vào lỗi sai mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phạm phải ư. Hạ Diên thiêu trở về thằng anh viên, vô thường đang dọn dẹp vệ sinh vội vàng bỏ dụng cụ xuống chạy ra cửa ngay đón, hạ tiên sinh, mừng cậu trở về. Hạ Diên Tiêu nhìn thẳng, bước vào trong nhà, nhưng lại nhìn thấy cô cô đang nối gót theo sau mình, sao con mèo này vẫn còn ở đây? Ôi, hôm đó cậu Tần nói muốn đưa cô cô đi tư tiểu thư còn không cho đấy ạ Vô tưởng không rõ chuyện trong nhà của chủ nhân, nhìn thấy gì thì thành thật trả lời vậy thôi. Hạ Diên Tiêu lập tức gọi vào số điện thoại của Tần tục chuyện con mèo là sao? Khủ cây đỏ ửm giữa đường xảy ra một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Vì sự an toàn của bản thân tần tục đã chạy xa hơn 10.000 dặm từ lâu, tiếp tục ung dung tự tải, hình như thư họa đã biết chuyện của quý anh rồi, nên tôi mới không dám nhiều lời với cô ấy. Cho nên ngay cả tôi mà cậu cũng giấu. Không phải tôi muốn giấu cậu đâu. Không phải là do tôi thấy cậu bận quá sao tôi định nói cho cậu biết trước khi cậu quay về mà. Kết quả là sau khi anh ta vừa ra khỏi cử thì lại bị mỹ nữ vây quanh quên luôn chuyện này. Về tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Hạ Diên Tiêu cười lạnh lùng, cúp máy, tần tục ở nơi chân trời xa xôi đang run cầm cập bỗng nhiên cảm thấy mỹ nhân bên cạnh cũng chẳng còn hương vị gì nữa. Đợi Hạ Diên Tiêu gọi điện thoại xong, vô thường thử tiến lên trước Hạ Tiên Sinh, hai ngày nữa tôi muốn xin nghỉ phép. Cháu trai nhà tôi sắp tròn một tuổi, con trai và con dâu đều muốn tôi trở về để đón sinh nhật cùng con cháu. Được, kể ra thì cũng sắp đến sinh nhật Thư Họa Tiểu Thư, tôi quay lại sớm chút là có thể đón sinh nhật cùng Thư Tiểu Thư rồi. Vũ tưởng bỗng nhiên nhớ ra chuyện này, bèn thuận miệng nói ra. Ồ, nghe những lời vũ tưởng nói, hạ riêng tiêu bèn cất bộ trang sức mình chuẩn bị thẳng cho cô đi. chương 8, họa họa đến giờ này cậu vẫn chưa tan làm à? Kha gia vân cầm bình giữ nhiệt đã thấy đáy đi lấy nửa cốc nước lọc thấy tư họa vẫn còn ở đây. Mấy ngày gần đây tư họa luôn ở lại phòng làm việc đến rất khuya, những người khác đã đi về hết cô vẫn ngồi ở vị trí của mình tăng ca. Mặc dù đang làm bản thiết kế mới, nhưng cũng không gấp đến vậy mà. Cậu về trước đi, đợi lát nữa mình thu dọn đồ xong thì sẽ về. từ họa ngẩn đầu trả lời một câu, ánh mắt lại một lần nữa lếp qua màn hình, tiếp tục ngần người nhìn trang máy tính đã bị khóa. Từ khi biết đến sự tồn tại của quý anh, trong lòng cô luôn nặng nề tựa như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến cho cả người không thở nổi. Cô cố gắng nhớ lại từ lúc nào Hạ Diên Tiêu lại đột nhiên trở nên nhiệt tình với mình như vậy, hình như là vào ngày nhận được tin nhắn về nước từ quý anh. Là không nỡ hay là ái náy bù đắp, lý trí nghiêng về cảm xúc cô không thể cân bằng được biết hôm nay Hạ Diên Tiêu sẽ trở về, ngược lại lại bắt đầu rút lui, không dám đối mặt với cái gọi là chân tướng. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn phải về nhà, màn đêm buông xuống tư họa mới chậm chạp thu xếp lại bàn làm việc mang theo túi sách rời khỏi công ty. Khó có được lần đầu tiên cô về nhà lại thấy hạ riêng tiêu đang ngồi trên ghế sofa đợi mình. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía trong nhà rất yên tĩnh. Vũ tưởng không có ở đại sảnh, không có âm thanh của cô cô, ngọn đèn sáng rực như đang chiếu xiên thẳng lên người anh, không thể nào bỏ qua sự tồn tại của người ấy. Nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, bước chân của tư họa dần chậm lại, bước đi rất nhẹ nhàng. Ngay khi chân phải của cô sắp bước lên bậc thang thì từ sau lưng đột nhiên có một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, giống như đang chất vấn, vì sao lại về muộn như vậy? Công việc cuối cùng có hơi bận rộn, tăng ca. Nội dung của câu nói này dường như rất quen thuộc, chỉ là người kia sẽ nói ngắn gọn hơn một chút. Chỉ là một công việc không cần khiến mình mệt mỏi như vậy, thiếu tiền cứ nói với anh. Hạ Diên Tiêu từ sofa đứng lên, xài bước đi về phía cầu thang ý muốn cùng cô lên lầu. Ngày nào anh cũng bận rộn công việc em chỉ mới tăng ca 2 giờ tính ra còn rất nhẹ nhàng. Tư họa thoáng quay người, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên, hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Hạ riêng tiêu hơi nheo mắt phản bác nói, nào có giống nhau. Đều là sự nghiệp của bản thân, có gì không giống nhau. Khóe môi tư họa hơi cong lên, trên mặt lộ dài ý cười, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Cô không giỏi ngụy trang, người bên cạnh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm trạng của cô chuyển biến, hạ riêng tiêu lại càng có thể phân biệt được nụ cười của cô khác hoàn toàn so với trước đây. Dường như NHH còn chưa hiểu rõ về Tư Hỏa, đã đưa cô cô đi rồi. Hạ riêng tiêu đặt tay lên tay vịn của cầu thang, nhẹ nhàng gõ hai cái. Vì sao lại đưa đi? Trong lòng Tư Hỏa có hơi kinh ngạc nhưng lại cảm thấy điều ấy nằm trong dữ liệu. Không phải em hy vọng như vậy sao? Ánh mắt u ám xẹt qua trên mặt cô gái, hạ riêng tiêu cơ cánh tay, bờ môi nhẹ nhàng nhét lên. Em hy vọng nghe thấy từ này, tư họa đột nhiên cảm thấy buồn cười, kể từ lúc ban đầu khi em sợ mèo tới gần, cho tới sau này khi đã chấp nhận sống với một con mèo bất cứ lúc nào cũng có thể khiến mình bị dị ứng dưới một mái nhà cũng đã là một năm rồi. Một năm, không phải một ngày, cũng không phải một tháng. Từ sợ hãi thành thói quen, trong nhà vẫn luôn chuẩn bị sẵn thuốc dị ứng. Nếu như bởi vì em hy vọng, nên anh đưa nó đi, vậy tại sao lại là lúc này? Từ họa tiến lên một bước gần như trống vào ngực anh, đôi mắt bình thản dần dần xuất hiện thiệt sáng sắc bén, rốt cuộc là em hy vọng, hay là anh trột dạ Vì sao anh phải trột giả? Một người đàn ông từng trải, đã chứng kiến qua sóng to gió lớn có thể mặt không đổi sắc mà trả lời. Bởi vì cô cô là quý anh tặng cho anh, cho nên, dù em bị dị ứng với mèo, anh cũng có thể nhắm mắt làm ngơ giữ nó bên người. Ánh mắt Tư Họa nhìn thẳng vào anh thay anh trả lời. Ánh mắt Hạ Diên Tiêu chấn động tạo thành một đường cong rất nhỏ, rất khó phát hiện. Sau khi cô nói xong, hai người đồng thời im lặng. Nhìn nhau trong khoảng hơn nửa phút Hạ Diên Tiêu nhẹ nhàng thở dài, em cũng biết rồi. Quý anh chỉ là quá khứ. Hạ Diên Tiêu đứng yên tại chỗ, không hề né tránh ánh mắt nghi vấn của Tư Họa cũng. Ngược lại chủ động xuất kích đó là một đoạn tình cảm trước khi yêu em. Cái này không tính là chuyện không thể tha thứ đúng không? Đúng vậy. Tư Hỏa chớp mắt, khoảng cách giữa hai người quá gần tựa như có thể cảm nhận được áp lực. Mũi chân Tư Hỏa nhẹ nhàng lui xuống một bước, không sợ hãi mà chất vấn, thế nhưng lúc trước, vì sao lại chọn em? Cô có thể không so đo với quá khứ của đối phương, nhưng nếu đoạn tình cảm này vừa mới bắt đầu đã không đơn thuần, thì cô không có cách nào thuyết phục bản thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Bây giờ truy cứu vấn đề này có ý nghĩa gì sao? Hạ Diên Tiêu không hiểu. Rõ ràng chỉ là cô gái nhỏ mà anh chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu, sao lại để tâm tới những chuyện vụn vặt này, tâm tình phức tạp khiến cho anh khó có thể đoán ra như vậy. Mọi việc anh làm gần đây đều hướng về cô tại sao cô phải truy cứu quá khứ. Không trả lời được à, ánh mắt tư họa quật cường nhìn anh, muốn anh đưa ra đáp án. Anh chỉ cảm thấy không có ý nghĩa gì cả. Hạ riêng tiêu chủ động tiến tới, một tay khoác lên vai của cô, nhẹ nhàng dùng sức sẽ không khiến cô cảm thấy đau, nhưng lại khiến cô cảm nhận được rõ sự tồn tại của người đàn ông. Nếu như anh không quên được quá khứ cần gì phải cố chấp giữ em ở bên người. Xoắn suýt về sự tồn tại của quý anh chỉ khiến em thêm loạn, anh không có sở thích trái ôm phải ấp, chẳng lẽ em tha tin người khác cũng không chịu tin anh sao? Từ họa cắn môi, dưới sức ép của hàm răng, đôi môi đã tái nhợt. Trong phút chốc tư họ cảm thấy khó thở, bầu không khí ngưng tụ xung quanh khiến cô không thể nào thở nổi. 3 ba năm, không phải một con số nhỏ. Cô dành hết tâm huyết để mong chờ và khao khát không thể nào bởi vì biết hạ riêng tiêu có bạn gái cũ mà sẵn sàng vứt bỏ anh. Nhưng những chân tướng kia dần dần hiện lên như một cái tát tát vào mặt cô, đau đớn nóng rát. Bất luận là em nghe ai nói cái gì, em chỉ cần nhớ kỹ một điều, hiện tại em mới là bạn gái của anh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô gái, hạ riêng tiêu cúi đầu, môi mỏng chạm vào tay cô thấp giọng đầu độc họa họa chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không? Đây là lần đầu tiên hạ riêng tiêu hạ mình xuống, dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với cô. Tư họa không đáp lại ngay lập tức nhưng nội tâm đã dao động. Sự trầm mặc muốn nói lại thôi lọt vào mắt của người đàn ông, khóe môi của anh nhẹ nhàng cong lên ý cười lộ rõ, được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Em chỉ cần nhớ rõ thân phận của mình, đừng để người ngoài dùng răm ba câu quấy nhiễu. Em có thể tin tưởng anh sao? Tư họa mở to mắt, khoé mắt khô khốc cay cay, hàm răng cắn chặt không để cho nước mắt tuôn ra. Đương nhiên có thể, động tác của Hạ Diên Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô con người màu đen thâm thúy giống như ẩn chứa tình ý. Tư họa nghiêng đầu sang một bên, không nhìn vào mắt anh nữa trái tim trống trải chất chứa đầy mê mang và bất lực. Vũ tưởng kịp thời xuất hiện, mang bữa tối đặc biệt chuẩn bị cho cô lên. Bữa cơm này tư họa cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhíu lại trong lòng vẫn khó chịu vô cùng. Mà sau đó lại giống như trước kia, hạ riêng tiêu vào thư phòng làm việc, ai ở chỗ người nấy, hòa bình không tranh cãi. Hạ riêng tiêu ngồi ở thư phòng một lúc lâu, vũ thường bưng một ly sữa bò tới, đặt ở nơi đã được chỉ định rồi chuẩn bị rời đi. Hạ riêng tiêu cất tiếng gọi lại hỏi cô ấy đâu. Không chỉ tên điểm họ, nhưng mục tiêu rất rõ ràng. Tư tiểu thư đã nghỉ ngơi. Vô thường cung kính nói. À, khóe miệng phát ra tiếng nói nhẹ, hạ riêng tiêu khoát tay để bà lui xuống. Khi làm việc anh thường có thói quen uống cà phê từ khi thư họa đến đã chuyển thành sữa bò. Lúc trước khi tư họa ở nhà, nhất định sẽ tự mình đưa tới, mỗi lần đều đứng bên cạnh anh, bộ dạng không đành lòng quay giày lại không nỡ rời đi, ngoan ngoãn lại nghe lời. Cô cho rằng anh đang tập trung chăm chú nhìn chằm chằm vào máy tính, nhưng thật ra từng động tác nhỏ của tư họa ngồi ở bên cạnh đều bị anh nhìn thấy. Xem ra quả thực là giận dỗi rồi. Một phút sau, ly sữa bò đã nhìn thấy đáy hạ riêng tiêu đặt ly ở trên mặt bàn cầm điện thoại lên gọi điện. Rất nhanh âm thanh của tần tục trong điện thoại truyền tới, làm sao vậy? Cô gái nhỏ nhà cậu cãi nhau với cậu chưa? Nhất định là cãi nhau rồi đúng không? Làm theo biện pháp tôi dạy có tác dụng không? Giọng điệu trêu chọc rõ ràng là thái độ xem trò vui. Sau đó, ha ha ha, quả nhiên là có tác dụng, tần tục dương dương đắc ý tự biên tự diễn, không phải tôi khoác loác với cậu đâu tần tục tôi tung hoành tình trường bao nhiêu năm, ánh mắt nhìn phụ nữ là số một đấy. Phụ nữ ghen rất quan trọng, cô ấy càng ẩm ý, càng hung dữ thì càng quan tâm tới cậu. Với những cô gái nhỏ như Thư họa chỉ cần cậu nói nhiều vài lời ngon ngọt sỗ dành cam đoan sẽ bị cậu mê hoặc đến đầu óc choáng váng, qua vài ngày sẽ quên chuyện này thôi. Bớt nói nhảm đi, Thuyên Thuyên nói nhảm một hồi, người đàn ông dần mất thiên nhẫn. Được kế tiếp cậu cứ tiếp tục thủ đoạn dỗ dành phụ nữ tần tục thuận tay lôi ra còn có một điều quan trọng nhất nam nữ hoan ái là việc tình thú nhất có thể gia tăng tình cảm nam nữ. Anh ta chỉ cho hạ riêng tiêu chiêu dỗ dành phụ nữ, không phải là vì muốn qua đó thỏa mãn cái đức tính xấu của mình. Để cho một người đàn ông nghiêm túc cao lãnh dùng lời ngon ngọt đi dỗ dành phụ nữ thật đúng là làm khó anh ta rồi. Chỉ là thế mà hạ riêng tiêu lại nguyện ý làm những việc này vì tư họa, loại đãi ngộ này còn tốt hơn nhiều so với quý anh lúc trước. Tần tục nhìn thấu chuyện nam nữ hoan ái. Khi hạ riêng tiêu coi tư họa là thế thân của quý anh, giữ cô ở bên người, chống lại những lời đồn đại ở bên ngoài, anh ta đã biết trước tình cảm của bọn họ không thể nào trở nên thuần túy. Nhưng mà anh ta nhìn tư họa còn thuận mắt hơn quý anh cũng vui vẻ bày chiêu cho anh em. Dù sao thì ai lại không thích một cô gái trẻ tuổi sinh đẹp lại đơn thuần chứ. Tần tục mỉm cười, tắt điện thoại di động, trở lại phòng ngủ ở khách sạn, mỹ nhân trùm khăn tắm bên cạnh liền nhào tới. So với linh hồn tương giao, anh ta càng thích thân thể dung hợp hơn. Xử lý xong công việc, Hạ Diên Tiêu tắt máy tính đi, tự mình thu dọn ly. Anh mang đi, bảo Vũ thưởng đôn thêm một ly sữa bỏ nữa. Hạ Diên Tiêu đứng trên sân thượng, châm một điếu thuốc. Tối nay không có trăng, ngoài cửa sổ tối đen như mực gió đêm thổi vào cửa sổ sát đất khiến cho rèm cửa nhẹ nhàng đông đưa âm thanh xào sạc giống như sắp mưa. Trước khi quý anh trở về, anh thật sự không cách nào quên được. Dù sao năm đó hai người chia tay là do người ngoài quấy nhiễu, chứ không phải do tình cảm tan vỡ. Chỉ có điều lòng người dễ đổi, năm năm đủ để anh quen với sự tồn tại của một người khác. Quý anh trở về, ngược lại đã lấy đi phần không cam lòng kia của anh. Hiện tại quý anh không giống lúc trước, anh có thể phân biệt được người phụ nữ nào càng hợp ý mình hơn. Với tư cách là một thương nhân có trình độ tất cả đều lấy lợi ích làm chủ, khi đưa ra sự lựa chọn lý trí vẫn luôn lấn át cảm xúc. Bây giờ đối mặt với tư họa thoải mái hơn là ở bên cạnh quý anh tất nhiên anh sẽ chọn người đến sau. Công bằng mà nói, mặc dù động cơ lúc đầu của anh không đơn thuần, nhưng ít nhất mấy năm qua anh không làm gì có lỗi với thư họa. Cho dù là cuộc sống vật chất hay thân phận địa vị, anh đều cho tư họa đầy đủ thể diện. Cho dù có một ngày nào đó phải chia tay, cũng không phải là do tư họa định đoạt. Ít nhất khi anh vẫn còn hứng thú với tư họa, mọi chuyện đều phải tiến hành theo kế hoạch của anh. Hạ tiên sinh, sữa bò đã chuẩn bị xong. Ừ, Hạ riêng tiêu nhận lấy ly sữa bò, tự mình mang lên lầu, đi vào phòng của tư họa. chương 9, Cốc Cốc Hạ Diên Tiêu bưng ly sữa bò đứng ở ngoài cửa phòng ngủ của Tư họa chỉ một lát sau cửa đã được mở ra từ bên trong. Tư họa nắm chặt khăn mặt trắng, bước ra từ trong phòng tắm, mái tóc dài ẩm ướt thả ở sau lưng tựa như một lớp mực đen trải dài. Khi nhìn thấy rõ người tới, động tác của cô sững lại nhưng cũng không nói gì. Chuẩn bị nghỉ ngơi à? Hạ Diên Tiêu đưa ly sữa bò đang cầm trên tay về phía cô. Tầm nhìn Hạ xuống, ánh mắt nhìn xuống màu sắc tinh khiết của ly sữa bò Tư họa chỉ cảm thấy tim mình bị nghẹn lại. Cô dùng trăm phương ngàn kế xúc tiến tình cảm cũng không có được sự quan tâm chăm sóc của anh cuối cùng lại là do bạn gái cũ xuất hiện thúc đẩy. Thấy cô bất động, Hạ Diên tiêu lại đưa cái ly về phía trước, ánh mắt âm thầm trầm xuống. Cảm ơn, Tư họa hơi hé miệng cuối cùng vẫn là nhận lấy cốc sữa trong tay anh. Cô không uống ngay, xoay người đi vào trong phòng, đặt cốc sữa bò lên trên mặt bàn. Mặc kệ Hạ Diên Tiêu đứng ở cửa nghĩ thế nào, cô cầm máy sấy lên trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Máy sấy phát ra âm thanh vù vù rung động bên tay, ngón tay trắng nõn luồn vào những sợi tóc tỉ mỉ chải vuốt sấy khô. Không biết từ lúc nào, Hạ Diên Tiêu đã đi đến sau lưng cô, bóng dáng cao lớn phản chiếu vào trong gương. Anh giúp em, Hạ Diên Tiêu rũi tay cầm lấy tay cầm của máy sấy. Sự động chạm bất ngờ khiến người cô khẽ run lên, tư họa cực kỳ không thoải mái với cạm bẫy dịu dàng mà người đàn ông cố ý răng ra ở sâu trong nội tâm cô dường như tự nhiên sinh ra phản kháng, không cần. Cô muốn tiếp tục tự mình làm, nhưng đối phương lại không buông tay. Giống như không nghe thấy lời cự tuyệt của cô, hạ riêng tiêu cố ý cầm lấy máy sấy, một lần nữa bật công thác gió nóng giúp cô sấy khô. Có thể là bởi vì chưa bao giờ làm những việc này, kỹ thuật của anh không thành thạo gió nóng thổi không đều, ngón tay sẽ mắc vào mái tóc dài của cô. Tư họa mờ to mắt nhìn khuôn mặt trong gương, cầm căng cứng mất tự nhiên, lông mày nhíu lại càng chặt. Nhẫn nải một lúc lâu, cuối cùng cũng dài vỏ xong. Nút thắt trong lòng vẫn chưa được giải quyết bầu không khí tế nhị làm cô xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng không ngờ chỉ vừa mới xoay người đã bị hạ riêng tiêu ôm lấy eo. Hạ riêng tiêu bỗng nhiên cúi đầu hôn cô, bàn tay cũng không an phận nhẹ nhàng vuốt phe trên chiếc eo thon của cô từ từ dạo chơi tới phía sau lưng, chiếc áo ngủ rộng thùng thình bị kéo xuống, để lộ ra bả vai, động tác vô cùng mập mờ. Đừng, tư họa hoảng sợ rũi tay đẩy ra. Họa họa, những việc này vốn là những việc người yêu nên làm. Hạ riêng tiêu vươn tay, nâng cầm cô lên như chân an ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt với mình. Em không muốn như vậy. Lúc này tư họa đứng cách xa hơn một chút cầm lấy máy sấy bên cạnh bồn rửa mặt chạy ra khỏi phòng vệ sinh giống như đằng sau có thú giữ đuổi theo. Tất cả đều quá đột ngột cô không cảm thấy vui sướng chút nào thì làm sao bằng lòng phối hợp. Bên tai vang lên tiếng cửa đóng sầm, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn theo cô, đôi môi nhét lên. chậc vậy mà lại bắt đầu phản kháng anh rồi. Bị bỏ lại một mình, hạ riêng tiêu không những không ảo não, ngược lại còn cảm thấy tư họa gần đây thật thú vị. Ánh mắt dần dần bay xa anh đứng ở đó một lúc rồi mới rời đi. Nửa đêm tư họa nằm tràn trọc trên giường khó ngủ, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến ngực cô như thắt lại cả người đều không thoải mái. Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra tất cả những việc xảy ra trong mấy năm gần đây, trong lòng rất buồn bực, ngay cả hít thở cũng không thông. Cô đứng dậy bật đèn ngủ cạnh giường, ngồi vào bàn học bên cạnh lấy ra một cây bút và trồng giấy ghi chú hình bông hoa, ghi ngày tháng trên đó cuộn tròn lại sau đó bỏ vào bình thủy tinh. Tập đoàn Hạ Thị, trợ lý phụ trách lịch trình gõ cửa văn phòng, đứng thẳng tắp Hạ Tổng, ba ngày sau là sinh nhật của tư tiểu thư, ngài muốn sắp xếp thế nào? Với tư cách là trợ lý, cậu ta đã sớm nắm rõ thói quen của Hạ Diên Tiêu, mỗi khi đến ngày lễ cần phải tặng quà, đều là do cậu ta nhắc Hạ Diên Tiêu, sau đó chờ Hạ Diên Tiêu phân phó, mua quà thích hợp tặng cho bạn gái. Hạ Diên Tiêu cũng không keo kiệt với với bạn gái mình, chỉ là đứng trên phương diện tình cảm mà nói cũng hơi thiếu tâm ý. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể để trong lòng. Nhiệm vụ của cậu ta là tận chức hoàn thành công việc của mình, nghe theo dặn dò của ông chủ. Trợ lý cho rằng năm nay cũng như thế, một giây sau lại nghe Hạ Diên Tiêu nói, tìm một nhà hàng danh tiếng tốt, đặt chỗ, mọi chuyện đều phải sắp xếp cẩn thận. Vâng Hạ Tổng, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không thể trực tiếp đưa ra nghi vấn, trợ lý lập tức liên lạc với người khác đi xử lý việc này. Ngồi ở trước bàn làm việc, hạ riêng tiêu cầm văn kiện lên rồi lại thả xuống, do dự liên tục cầm lấy điện thoại gọi cho tần tục. Sinh nhật của con gái, phải sắp xếp như thế nào? Anh làm việc quyết đoán, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lô giọng điệu trêu chọc kéo dài, lần này nghiêm túc rồi hả? Tôi muốn nghe chú ý. Hạ riêng tiêu gõ mặt bàn, nhắc nhở anh ta đừng lãng phí thời gian. Cái này đơn giản, cậu tìm một nơi tốt sắp xếp một phen. Hoa thơm rượu đỏ, bữa tối dưới ánh nến, châu báu quý giá, đảm bảo khiến người ta cảm động đến rối tinh dối mù Cuối cùng thuận nước trôi bèo tìm một nơi lãng mạn hê hê hê bên cạnh tần tục chẳng bao giờ thiếu hơi phụ nữ, cách rỗ dành người cũng nhiều vô kể, nhưng đây là chiêu dễ dàng nhất và cũng có hiệu quả nhất. Phần lớn phụ nữ đều coi trọng lễ nghi, chỉ cần tiền đề là công tác chuẩn bị phải thích hợp, không có việc gì là không giải quyết được. Chỉ tiếc anh ta đã quên tuy đã tiếp xúc nhiều với phụ nữ, nhưng những người phụ nữ chơi đùa với anh ta đều cùng một loại người. Hiển nhiên, tư họa không ở trong số đó. Điều cô mong muốn chỉ là tấm lòng chân thành, nghi thức hoa lệ tuy là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu như tấm chân tình ban đầu đã không thuần khiết kế hoạch có hoàn mỹ thế nào cũng không thể làm rung động lòng người. Cúc điện thoại, lông mày của Hạ Diên Tiêu càng nhíu chặt lại. Những thứ tần tục nói quá mức bình thường, ngay cả anh cũng nghĩ ra được bất đắc dĩ thời gian cấp bách ngoài việc này ra cũng không còn đủ thời gian chuẩn bị cái khác. Khuyểu tay trống lên mặt bàn, hạ riêng tiêu vỗ trán chợt cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cốc cốc cửa văn phòng bị gõ. Hạ riêng tiêu buông tay ra tư thế nghiêm chỉnh khôi phục lại dáng vẻ trầm lặng bình tĩnh, vào đi. Hạ tổng, nhà thiết kế tư nhân mới ký với tổng bộ đã đến rồi. Ừ, hạ riêng tiêu đưa tay ra hiệu. Trợ lý hơi nghiêng người, mời nhà thiết kế vào. Một bóng dáng thức tha xuất hiện trước mắt Quý Anh yêu nhã bước vào văn phòng, mỉm cười, hạ tổng. Trong mắt Hạ Diên tiêu hiện lên một tia cảm xúc khó có thể phát hiện, bảo trợ lý ra ngoài, chỉ còn lại Quý Anh, nhà thiết kế mới tới. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Quý Anh sử miệng, chào hỏi một cách quen thuộc, A Diên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao lại là em, tay Hạ Diên tiêu nắm lấy cây bút cán bút nhẹ trống lên trên trang tài liệu, đôi mắt sâu hôn hút. Em cũng không nghĩ lại trùng hợp như vậy, được tập đoàn Hạ Thị mời tới. Quý anh học thiết kế nhiều năm, ở nước ngoài có chút xanh tiếng, bây giờ trở về nước đương nhiên sẽ công ty mời đến làm Nhưng cô ta lại chọn Hạ Thị, có thể nói là dụng tâm. Cô ta vòng qua bàn đi đến bên cạnh Hạ Diên Tiêu, một tay mập mờ khoác lên bờ vai của người đàn ông, thân thể mềm mại dựa sát vào người anh A Diên, việc này cho thấy chúng ta vẫn còn duyên phận. Mùi hương cơ thể của người phụ nữ quanh quẩn bên chóp mũi, Hạ Diên Tiêu thất thần trong chốc lát. Lúc trước khi chúng ta ở bên nhau đã trải qua không ít khó khăn, hôm nay em có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh anh rồi." Hương thơm tới gần, Quý Anh nghiêng người tiến gần đến môi anh. Cô ta cố gắng thăm dò giới hạn của Hạ Diên Tiêu, Hạ Diên Tiêu không cự tuyệt cũng không chủ động. Nhưng lúc Quý Anh hỏi anh, đã không còn có thể khiến lòng anh rung động nữa. Một lúc lâu sau, Hạ Diên tiêu đẩy người ra chuyện lúc trước có lẽ anh đã nói rất rõ ràng với em rồi. Khuôn mặt quý anh hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười khéo léo, đứng thẳng người dậy, ban đầu, là do Hạ Thị đưa ra cơ hội, không phải em chủ động tìm đến. a Diên, anh không cần phải lo lắng, ngoại trừ khoảng thời gian dây dưa lúc mới về nước kia quý anh rất ít khi xuất hiện trước mặt anh, hôm nay lại dùng thân phận nhà thiết kế mới của Hạ Thị tới đây, rõ ràng không tìm được lý do để sa thải. Lần trước anh đã nói chuyện cũ không cần nhắc lại, như vậy chắc A-riên cũng không để bụng đến quan hệ trước kia của chúng ta, mà khiến em bỏ lỡ công việc này đúng không? Quý anh chuyển đề tài, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Em được hạ thị thuê nhờ thực lực, đương nhiên không liên quan tới anh. Hạ riêng tiêu hời hợt vạch ra giới hạn, được em hiểu rồi, trong mắt quý anh lộ ra sự đau khổ, đề tài chuyển thành công việc lời nói và việc làm khiến cho đối phương không nhìn ra sai sót. Không lâu sau quý anh rời khỏi phòng, trong lúc vô tình cô ta nghe được trợ lý của hạ Diên tiêu gọi điện thoại sắp xếp nhà hàng với thời gian gì đó. Một số từ khóa mấu chốt khiến cho cô ta ngay lập tức nghĩ tới điều gì đó, vội vàng vào thang máy rời đi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp thiếu nữ lại buồn bã gục xuống bàn như đóa hoa héo rũ bị mất chất dinh dưỡng không sốc nổi tinh thần. kha dài vân quan sát tư họa hồi lâu, đi qua hỏi thăm, họa họa gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt phải không? Gần hai ngày nay thiết kế của tư hỏa không có tiến triển, thoạt nhìn cả người đều là bộ dạng tâm sự nặng nề, Kha gia Vân rất lo lắng, trạng thái không tốt như vậy rất khó có thể làm xong công việc. Mình nhớ vài ngày nữa là sinh nhật của cậu, hay là mình cho cậu nghỉ hai ngày, đi thả lòng một chút nhé. Không cần, mình muốn đi làm. Cô muốn dùng công việc khiến bản thân bận rộn rời đi lực chú ý, chỉ tiếc làm nhiều công ít. Cậu cũng đừng cố chấp công việc của chúng ta không giống những người khác tác phẩm tốt nhất không dựa vào thời gian. Thiết kế cần linh cảm chứ không phải là mỗi ngày ở chỗ này ép mình phải làm việc. Cuối cùng Kha gia Vân cố ý cho cô nghỉ 2 ngày, để cho cô đi ra ngoài thư giãn. Tư họa nhận ý tốt của cô ấy, trở về anh viên trước. Lúc này vũ tưởng đã xin nghỉ, cô cảm thấy buồn chán khi ở một mình, suốt thần nhìn chằm chằm vào căn nhà vắng vẻ. Điện thoại ông ông rung lên, tư họa sờ tới sờ lui, ngón tay quét qua màn hình, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hello. Vân tịch. Từ họ lại ngồi lên ghế sofa, đưa điện thoại lên tai nghe. Hì hì, là mình, sắp tới sinh nhật cậu rồi, có kế hoạch gì chưa? Hạ vân tịch ở trong điện thoại nói bóng nói gió, hàm ý sâu xa. Tạm thời vẫn chưa có quyết định gì. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, ngay cả sự mong đợi với ngày sinh nhật cũng giảm đi vài phần. Được rồi, mình chỉ hỏi một chút thôi. Hạ vân tịch giống như là đến giỏ la tin tức tư họa đột nhiên gọi cô, này, vân vân, đợi một lát mình muốn hỏi cậu chuyện này. Sao vậy, cậu nói đi, cậu có biết quý anh không? Thời gian tích tắc trôi qua, người ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, xen lẫn cảm xúc khác thường, họa họa sao đột nhiên cậu lại nhắc đến cô ta? Cậu cũng biết đúng không? Trong khoảng thời gian trầm mặc vừa rồi, tư họa đã hiểu. Họa họa có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Giọng điệu của Hạ Vân Tịch bỗng nhiên trở nên vội vàng, anh mình cùng người phụ nữ kia không có quan hệ gì cả cậu đừng nghĩ lung tung nha. Mình nhớ trước kia cậu nói với mình, anh ấy đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với bạn gái cũ. Lúc yêu đương đương nhiên cũng sẽ thò mò những chuyện này, cô ngại ngùng không dám trực tiếp hỏi Hạ Diên Tiêu chỉ lén nói bóng nói gió với Hạ Vân Tịch, vì thế biết được Hạ Diên Tiêu chỉ có một người bạn gái cũ. Nhưng lúc đó biểu hiện của Hạ Vân Tịch hết sức tùy ý, giam ba câu đã bỏ qua chủ đề này, anh mình chỉ có một người yêu cũ, đã cắt đứt từ lâu rồi. Khi vừa mới tiếp xúc với Hạ Diên Tiêu, phần lớn là bị Hạ Vân Tịch ảnh hưởng từ bên ngoài. Cô ấy luôn tán dương anh trai của mình tuổi trẻ tài cao cỡ nào, tốt cỡ nào, dần dần để hình tượng của Hạ Diên Tiêu dần cắm dễ trong lòng tư họa trở nên sinh động hơn. Sau đó mọi chuyện thuận nước nổi bèo mà diễn ra, nhưng Hạ Vân Tịch chưa bao giờ nhắc tới cô có vài phần giống quý anh. Cũng không phải trách ai, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút có khó tiếp thu, như thể cả thế giới đều biết Hạ Diên Tiêu có một người bạn gái cố tình cảm sâu đậm chỉ giấu duy nhất một mình cô. Chuyện này có gì mà giấu giếm? Lúc anh mình quen cậu đã cắt đứt với Quý Anh rồi, mình nói đều là sự thật. Hạ Vân tịch sợ cô không tin, giọng nói cuối cùng đã nâng cao lên mấy lần. Mình không hoài nghi điều này, bởi vì khi cô quen Hạ Diên Tiêu Quý Anh đã đi ra nước ngoài, dĩ nhiên là cắt đứt rồi. Họ họa hỏa cậu đừng nghĩ nhiều anh mình đã không còn quan hệ gì với quý anh hiện tại cậu mới là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ấy. Hạ Vân Tịch cố hết sức thuyết phục cô nếu như anh trai mình còn tình cảm với quý anh sẽ không chờ tới bây giờ mới nói. Bình thường anh ấy có hơi lạnh lùng một chút nhưng trong lòng nhất định là có cậu nếu không thì tại sao lại đưa cậu về nhà mình chứ. Bây giờ có bạn gái cũ cũng rất bình thường mà họa họa cậu phải tin tưởng chính mình. Qua điện thoại, Hạ Vân Tịch cũng không nói rõ lắm, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chủ đề nhạy cảm này, để thư họa yên tâm. Cậu là bạn của mình, mình đương nhiên đứng về phía cậu, bà nội cũng rất thích cậu. Sắp tới sinh nhật của cậu rồi, ban nãy bà nội còn nói với mình chọn qua tặng cho cậu đây này. Thay mình cảm ơn bà nội nhé, chỉ là một ngày sinh nhật thôi, không cần tốn kém. Cô cũng nghe ra ý muốn đánh chống làng của Hạ Vân Tịch. Sau đó lại nói một chút chuyện khác, Hạ Vân Tịch chấm dứt cuộc trò chuyện này một cách qua loa. A cuối cùng cũng ném được củ khoai lang nóng bỏng tay đi, Hạ Vân Tịch thở vào một cái, quay đầu nhìn bà lão đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh bà nội, anh hai sẽ không thật sự không quên được quý anh đấy chứ. Về sau không được nhắc tới người phụ nữ kia, bà nội Hạ không mở mắt giọng điệu có ý chán ghét. Vâng ạ Hạ Vân Tịch chẹp miệng, em gái là cô đây bị kẹp giữa người thân cùng bạn bè thật khổ quá đi. Lúc trước thấy anh hai nhà mình có chút quan tâm tới tư họa biết anh hai thích kiểu nữ sinh như vậy cho nên mới cố gắng hết sức để hợp tác sao bây giờ lại trở nên phức tạp như vậy rồi. Cô ấy lắc lắc đầu, không nghĩ ra. Sau khi cúp điện thoại tư họa dựa về phía sau, mặc kệ điện thoại rơi ở bên cạnh giao thân sát cho chiếc ghế sofa mềm mại, lẳng lặng ngây người, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Lời nói của tất cả mọi người đều chứng minh một điều, Hạ Diên Tiêu đang kéo dài khoảng cách với quý anh. 3 ba ngày nữa là sinh nhật lần thứ 23 của cô. Sau khi quen Hạ Diên Tiêu, lần nào sinh nhật cô đều sẽ nhận được những món quà xa xỉ, nhưng chưa chắc Hạ Diên Tiêu sẽ ở bên cạnh cô. Trong 5 năm ở chung này, có 3 năm Hạ Diên Tiêu bận việc ở ngoài, quà tặng đều là người khác giao tới. tùy giận dỗi Hạ Diên Tiêu, nhưng trong lòng lại luôn cất giấu một tia mong đợi, năm nay cô sống ở Anh Viên, không biết anh có thể về đón sinh nhật cùng cô hay không? Cô không được tự nhiên thế này cũng không phải chuyện quan trọng, mấu chốt chính là xem xem kế tiếp Hạ Diên Tiêu sẽ làm gì. Dù sao con người sống trên đời phải luôn nhìn về phía trước chứ không phải là đắm chìm trong quá khứ. Buổi tối Tư Họa tự mình xuống bếp làm thêm vài món ăn. Gần đây Hạ Diên Tiêu mỗi ngày đều về nhà, nhưng chủ đề nói chuyện giữa hai người lại trở nên ít hơn nhiều. Trước đây đều là Tư Họa chủ động tìm chuyện để nói, một khi cô trầm mặc với tính cách của Hạ Diên Tiêu cũng sẽ không nói thêm gì khác. Cho dù anh có ý muốn dỗ người, nhưng bản tính kiêu ngạo kia sẽ không cho phép anh vì thế mà hạ mình nhận sai. Cũng mấy ngày rồi, vẫn còn so đo với anh à? Không phải, cô không phải so đo cũng không phải không thể tha thứ chỉ bởi vì thái độ không nhắc đến chuyện cũ của hạ Diên tiêu quá qua loa, khiến cô có cảm giác bất an. Hạ Diên tiêu tất nhiên không hiểu ý nghĩ của cô chỉ cho cô gái nhỏ cứng đầu ngang bướng, dựa theo lời dạy của tần tục nhường nhịn cô một chút sắp đến sinh nhật của em rồi có muốn thứ gì không? Năm nay, anh có thể đón sinh nhật cùng em sao? Đương nhiên, ánh mắt đen kịt xuyên qua đoạn gấp khúc giữa ánh sáng và bóng tối, ý vị sâu xa. Nghe được câu trả lời đồng ý sảng khoái của người đàn ông, trong mắt tư họa hiện lên một tia vui vẻ, vậy chúng ta đón sinh nhật như thế nào? Đến lúc đó đương nhiên sẽ nói cho em biết, người đàn ông thờ ơ thu lại biểu cảm rất nhỏ của cô vào đáy mắt. Tư họa nhẹ nhàng cắn môi, hàm răng trắng như tuyết xẹt qua đôi môi anh đào để lại một vết tích nhạt thoáng qua trong dây lát. Đến lúc đó mới nói cho cô biết là đang chuẩn bị bất ngờ cho cô Hà. Được, tư họa ngăn lại sự hiếu kỳ của mình mà gật đầu, mong chờ ngày sinh nhật sắp tới. chương 10, mây đen dày đặc bao phủ trên bầu trời tiếng mưa rơi trên mặt đất bắn lên bọt nước tí tách người đi đường vội vàng mở ô che mưa chú dưới mái hiên. Mạch suy nghĩ bị tiếng mưa ngắt đứt tư họa buông bốt vẽ thu dọn giá vẽ cùng thuốc màu, bức tranh chưa vẽ xong cũng bị gác lại. Bị ép nghỉ ngơi hai ngày, cô thử đủ mọi cách để điều chỉnh tâm trạng, mới tốt hơn được một chút lại gặp trời mưa rầm. Cô thích ánh sáng mặt trời đầy sức sống, cũng thích mưa nhỏ tí tách lãng mạn, duy trì không thích trời mưa âm u. Mây đen đông nghịt đã kéo tâm trạng của cô xuống thấp hơn vài độ. Từ họa cất đồ đặc về chỗ cũ, đi ra phòng khách. Vũ tưởng mới từ quê trở về, sắc mặt rất vui mừng, lúc rảnh rỗi có thể lại nhảy với câu chuyện ở quê, đứa cháu trai kia của tôi ôi chao thế nhưng lanh lợi lắm Lẳng lặng nghe giọng điệu tự hào rào rạt của người khác trong đầu tư họa hiện lên vài hình ảnh vụn vặt Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận Dù ở nơi nào cũng tràn ngập âm thanh cười nói vui vẻ thế nhưng không biết từ lúc nào Tiếng cười dần dần biến mất chỉ còn nghe thấy tiếng thút thiết nhỉ non đầy bi thương Tư tiểu thư tôi nhớ mai là ngày sinh nhật của cô rồi nhỉ Mắt thấy bầu không khí không đúng vô thường tranh thủ chuyển đề tài Đúng tư họa ôm chiếc gối mềm mại tựa vào sofa có chút không yên lòng Tôi mới từ quê trở về cũng không chuẩn bị được gì, trước tiên chúc tiểu thư sinh nhật vui vẻ, ngày mai lại nấu cho cô một chén mì trường thọ nhé. Vũ tưởng xoa xoa tay, cẩn thận quan sát từng cử động của tư họa, chỉ lo làm chủ nhà không thoải mái. Cảm ơn vũ tưởng, hai ngày nay cảm xúc của tư họa đi xuống, ngay cả vũ tưởng cũng phát hiện ra tâm trạng của tư tiểu thư không tốt à. Khóe miệng cô nhẹ nhàng nhét lên, lắc đầu, không có chỉ là không thích trời mưa âm u mà thôi. Cô không có thói quen tâm sự nỗi khổ với mọi người xung quanh, bởi vì những người khác không có cách nào đồng cảm được có đôi khi còn chế nhạo cô làm mình làm mày. Những việc như thế này, cô đã từng gặp ngã một lần khôn lên một ít về sau học được cách giữ mọi chuyện trong lòng, chờ thời gian hóa giải Cả buổi tối tiếng mưa không ngớt, tư họa vẫn có hơi mất ngủ, đến gần sáng vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Cô mở điện thoại, mấy con cú đêm lần lượt từng người một gửi lời chúc mừng sinh nhật tới, tư họ vuốt lên vuốt xuống, có những người bạn quen từ thời đại học, đồng nghiệp thường gặp ở nơi làm việc, có cả vài người bạn cũ đã quen biết nhiều năm. Cuối cùng, ngón tay cô dừng lại trước một số liên lạc nhập vào đoạn hội thoại, bố tôi gần đây thế nào? Đối phương rất nhanh đã phản hồi, chú rất khỏe. Bởi vì lựa chọn nghề nghiệp khác với nguyện vọng ban đầu của bố, mấy năm nay cô cùng bố đều có hiểm khích. Một người trách trẻ con không nghe lời, một người trách người lớn không chịu hiểu. Dù sao cũng là bố con máu mù tình thâm, mỗi dịp Tết âm lịch Tư Họa sẽ về nhà một chuyến, thời gian còn lại ngay cả điện thoại cũng ít liên lạc. Tư Họa luôn nhờ hàng xóm ở quê giúp đỡ chăm sóc thông báo cho cô biết tình hình của bố. Sắp đến 2 giờ sáng Tư Họa bỏ điện thoại di động xuống, một lần nữa tắt đèn nằm lên giường mới miễn cưỡng ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Tư Họa tỉnh lại mấy lần nhận được vài tin nhắn mới. Kha Giai Vân gửi tới một tấm hình, là một đống quà mà đồng nghiệp chuẩn bị cho cô. Giữa trưa tư họa đi đến phòng làm việc một chuyến, cùng bạn bè cắt một cái bánh ngọt lớn, bị lây tiếng cười của mọi người tâm trạng cũng vui vẻ lên vài phần. Bên Hạ Diên Tiêu vẫn chưa có tin tức, không biết từ khi nào cô lại không cảm thấy bất ngờ, giống như mấy năm này đã mài mòn đi sự chờ mong trong lòng cô cảm thấy yêu đương cũng chỉ như thế mà thôi. Lúc sắp kết thúc mới nhận được điện thoại Hạ Diên Tiêu gọi tới, hỏi cô đang ở đâu. Phòng làm việc, tư họa cầm điện thoại tách ra xa khỏi đám người náo nhiệt. Bây giờ anh đến đón em nhé. Bên phía Hạ Diên Tiêu tương đối yên tĩnh, ở trong điện thoại cũng nghe ra tiếng ồn ào huyên náo phát ra từ bên phía cô. Một lúc nữa đi, đồng nghiệp đang tổ chức sinh nhật cho em. Đây có lẽ là lần đầu cô nhận được điện thoại của Hạ Diên Tiêu mà không chạy về phía anh ta trước tiên. Đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt trong lòng Hạ Diên Tiêu bực bội, không muốn để cô tiếp tục ở bên ngoài cùng những người khác, họa họa hôm nay lẽ ra nên thuộc về hai người chúng ta. Nhưng sáng nay anh không nói với em, tư họa phản bác, lúc đầu cô cũng muốn dành thời gian của bản thân cho một mình Hạ Diên Tiêu, nhưng sau đó nhận ra người tạo ra niềm vui cho cô vẫn là đám bạn này, cô liền đồng ý ban ngày sẽ tới đây. Được rồi, cho em thêm nửa tiếng nữa, em có thể giải quyết được không? Có thể. Mọi người nhân thời gian nghỉ giữa trưa làm tiệc mừng sinh nhật cho cô Tư họa đồng ý bao bữa cơm này, buổi chiều bọn họ còn phải tiếp tục đi làm thêm nửa giờ nữa là đủ. Lúc sắp cúp máy tiếng gọi ẩm ý của Kha Giai Vân từ xa truyền tới, họa họa mau tới đây chụp ảnh đi. Ừ tới rồi đây. Tư họa quay đầu đắp lại ánh mắt nhìn qua màn hình điện thoại một lần nữa, vẫn còn đang giữ máy chỉ là đối phương không phát ra âm thanh. Cô rủi ngón tay ấn nút màu đỏ cúp máy. Bên ngoài phòng làm việc một chiếc xe con màu đen đã đến. Hạ riêng tiêu ngồi ở trong xe tài xế ngồi phía trước thậm chí còn cảm nhận được bầu không khí áp bách không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau anh mở cửa xe đi ra ngoài hút một điếu thuốc. Thái độ của tư họa mấy ngày gần đây quả thực khiến trong lòng anh không dễ chịu, một phần cảm thấy mới lạ thú vị, một phần cảm nhận được sự đối xử khác biệt bực bội vô cùng. Chỉ là anh có thói quen ngụy trang, không để lộ vui buồn mà thôi. Nửa giờ sau tư họa đúng giờ ra khỏi cửa, gọi cho Hạ Diên Tiêu. Chẳng bấy lâu sau, một chiếc xe con màu đen rừng ở trước mặt cô. Tư họa mở cửa xe, Hạ Diên Tiêu đã an vị ngồi ở bên phải cô xoay người lên xe, ngồi ở bên trái, giữa hai người cách một khoảng. Xe chậm rãi khởi động, một bàn tay lớn đặt lên vai cô thái độ cường ngạnh ôm cô đến bên cạnh. Cảm nhận được động tác dễ dụa của cô gái, đôi mắt của Hạ Diên Tiêu rủ xuống, đừng nhúc nhích. Bọn họ dựa vào nhau rất gần, hạ riêng tiêu không bỏ qua những biến hóa nhỏ trên khuôn mặt cô, vẫn còn dỗi hả. Không có, cô vừa mở miệng đã không thừa nhận, nhưng thân thể bài xích đã chứng minh tất cả. Không thể chống lại sức lực của người đàn ông tư họa không dẫy ruộng nữa chỉ là trên khuôn mặt không nở nụ cười. Hạ Diên tiêu nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, vô cùng tự tin dỗ dành em sẽ thích tất cả mọi thứ đêm nay. Khóe miệng tư họa giật giật, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Bất trí bất giác xe đã đến nơi cần tới, Hạ Diên thiêu dắt cô xuống xe, không chịu buông tay cô ra. Tư họa ngẩn đầu, nhìn thấy biển hiệu dạp chiếu phim tư nhân thì có hơi kinh ngạc. Hạ Diên Tiêu chưa từng cùng cô đi xem phim, bởi vì anh cảm thấy ngồi ở đó 2 tiếng đồng hồ là một chuyện vô cùng lãng phí thời gian, hôm nay lại đưa cô đến đây. Anh muốn dẫn em đi xem phim, không phải em vẫn luôn muốn đi xem sao. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tư họa khóe môi Hạ Diên Tiêu hơi cong lên, dẫn cô đi vào. Giạc chiếu phim tư nhân bố trí phòng riêng biệt, phong cách của mỗi gian phòng đều không giống nhau. Mỗi lần hạ riêng tiêu tiêu tiền đều không kêu kết chút nào, gian phòng được chọn cũng là phòng có diện tích rộng nhất. Chỉ có điều, không giống trong tưởng tượng của tư hỏa. Hai người ở trong một căn phòng như này, xem phim trên màn hình, so với ở nhà xem thì có gì khác nhau. Điều cô muốn là không khí ngồi ở trong giạc chiếu phim, có nhiều người cùng nhau xem phim. Chứ không phải là đổi nơi để xem phim nhưng dù sao cũng là bất ngờ dành cho cô cho dù không giống với trong tưởng tưởng cô cũng sẽ không trực tiếp làm hạ riêng tiêu mất mặt. Tư họa ngồi trên ghế sofa, hạ riêng tiêu nối gót đi tới, muốn xem cái gì. Đều được ạ, tư họa cầm lấy điều khiển từ xa thủy ý chuyển đổi, mãi không chọn được. Lời dặn dò của tần tục vang lên bên tay, hạ riêng tiêu cầm lấy điều khiển từ xa trong tay cô, nếu em đã không chọn được vậy thì để anh chọn. Tư họa gật gật đầu. Hạ Diên Tiêu vừa cầm điều khiển là đổi lựa chọn trên màn hình thành phim kinh dị, nhìn lướt qua cô gái bên cạnh bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô nhìn lên màn hình Hạ Diên Tiêu thấy có chút không đúng. Thời niên thiếu cùng bạn bè xem qua không ít những năm qua bận rộn với công việc phủi bay sạch sẽ những điều đã từng khiến cho anh vui vẻ, ngay cả phim kinh dị cũng lâu rồi chưa xem. Anh muốn dọa tư họa, nhưng phản ứng của tư họa lại ngoài dự đoán, Hạ Diên Tiêu tiện tay ấn mở cái đầu tiên. Hiệu ứng âm thanh của căn phòng rất tốt thanh âm u ám dường như đang quanh quần ngay bên tay, khiến cho người khác phải dùng mình. Hạ Diên Tiêu ấn nốt tắt đèn, căn phòng đột nhiên tối sầm lại, trước mắt tư họa là một mảnh đen kịt cô bỗng chốc hoảng sợ nắm lấy, vừa vạn chạm phải cánh tay của Hạ Diên Tiêu. Bởi vì bất chợt tắt đèn, ánh sáng màn hình phim kinh dị lại mờ mịt cô hoàn toàn không thấy rõ khu vực tối đen xung quanh, mới đột nhiên hoảng sợ. Có thể là em không xem được phim kinh dị. Lúc trước cùng bạn bè đi dạp chiếu phim đều chọn những phim có màu sắc tươi sáng, như vậy cô mới có thể xem rõ. Nhưng phim kinh dị Hạ Diên Tiêu vừa chọn chúng lại túi đen cô nhìn rất mơ hồ. Nhưng hiển nhiên, Hạ Diên Tiêu hiểu sai ý của cô, nếu như em sợ có thể ôm anh. Tư Hỏa, cũng không phải, bởi vì sự hiểu lầm tuyệt vời này, Tư họa đã nghe xong một bộ phim khủng bố, bên tai chỉ có tiếng hét chói tai của nhân vật chính, hoàn toàn không dọa được cô. Sau khi hai bộ phim kết thúc, Hạ Diên Tiêu không thấy được phản ứng trong tưởng tượng của mình, có chút thất vọng. Chẳng vảng tối, bọn họ rời khỏi giạc chiếu phim tư nhân, đi đến địa điểm tiếp theo. Thang máy đi thẳng đến tầng đã định, nhân viên phục vụ ở cửa ra vào cúi đầu đón khách dẫn bọn họ vào bên trong. Sắc mặt tư họa không đổi quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trước đây đi ăn cơm với Hạ Diên Tiêu, đều vào những nơi yêu nhã hoa lệ môi trường xung quanh được thiết kế lộng lẫy không còn khiến cho cô sinh ra cảm giác mới lạ nữa. Hôm nay hơi khác một chút đèn thủy tinh sáng giật treo ở trên nóc nhà từng tầng cánh hoa phản chiếu ánh sáng lộng lẫy, bối cảnh theo phong cách phương Tây cực kỳ xa hoa. Bức tường bốn xung quanh dùng những bông hoa tươi để tạo thành chữ sinh nhật bằng tiếng Anh, người có mắt nhìn sẽ biết nơi này dùng để tổ chức sinh nhật. Nhìn ra được dụng tâm hơn rất nhiều so với trước đây, chiếc bàn hình vuông cũng được bố trí lãng mạn tao nhã, nếu là cô gái bình thường nhìn thấy đều sẽ nhịn không được mà kinh sợ thán phục cách bố trí tinh xảo này. Tư họa được anh dắt đến chiếc bàn ở chính giữa, ở đó có đặt một hộp quà tinh xảo xinh đẹp. Là gì vậy? Tư họa hơi dơ tay lên, muốn chạm vào. Đợi đến thời gian thích hợp em sẽ biết. Anh ra vẻ thần bí giữ lại điều bất ngờ. Hai người ngồi ở hai phía đối diện nhau, phục vụ chu đáo chuẩn bị cho họ bộ chén đũa mới tinh sạch sẽ. Trong sự lãng mạn, bầu không khí dần trở nên nên hòa hợp tư họa mơ hồ để lộ ý cười nhẹ nhàng. Màn hình điện thoại di động của Hạ Diên thiêu sáng lên bị anh ấn tắt, nhưng dãy số kia cứ gọi đến không biết ngừng nghỉ, Hạ Diên Tiêu cau mày, cho đến khi một tin nhắn hiện lên. Chờ một chút anh nghe điện thoại, Hạ Diên Tiêu nhắn nhủ một câu, nhanh chóng đi về một hướng khác. Nhớ lại phản ứng của Hạ Diên thiêu khi nhìn màn hình điện thoại tư hoại nhẹ nhàng bỏ dao nhĩa xuống, cẩn thận gión rén đi tới. Cũng may là bữa cơm ngày hôm nay được bố trí khéo léo, cô đứng ở bên ngoài cách một mét có thể lợi dụng đồ vật để che đi cơ thể. Hạ riêng tiêu quay lưng về phía cô nên không phát hiện ra. Anh nghe điện thoại, lông mày càng nhíu chặt lại, dáng vẻ có hơi lo lắng. Rất nhanh, hạ riêng tiêu vội vàng trở về, thấy tư họa ưỡn ngực ngẩn đầu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, anh sốt sáng nói, họa họa anh có việc cần phải đi một lúc. Lại có công việc ạ, giọng điệu của cô rất bình thản, sắc mặt hơi tái nhật bỗng chốc cảm thấy khó chịu đến vô cùng. Một người bạn gặp sự cố, hạ riêng tiêu cầm điện thoại, dáng vẻ vô cùng vội vàng. Anh vì một người phụ nữ khác mà nói dối cô, bạn gái cũ nhiều hơn chữ bạn hai chữ, khác biệt rất lớn. Khóe miệng tư họa nhách lên, không chút lưu tình mà nói thẳng, là quý anh à. Hạ riêng tiêu lập tức á khẩu không trả lời được, bầu không khí im lặng chết người. Anh xin lỗi, chuyện này hơi phức tạp, chờ anh trở lại sẽ giải thích cho em. Sợ cô tức giận, hạ diên tiêu liên tục cam đoan, anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong rồi trở lại. Hạ Diên Tiêu xoay người muốn nhanh chóng rời đi tư họa bỗng nhiên đuổi theo cầm chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt cố chấp ngừa đầu nhìn anh, giọng nói run dày, hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể đừng đi được không? Nếu như Hạ Diên Tiêu lựa chọn rời đi, chứng tỏ cô vẫn thất bại trước quý anh, phần tình cảm cố gắng duy trì 3 năm này cũng thất bại. Họa hỏa trong lòng Hạ Diên Tiêu như bị hung hăng đâm một cái, chiếc hộp trên bàn là món quà anh đặc biệt đặt riêng cho em, là món độc nhất vô nhị Lúc này tin nhắn không ngừng hiện lên trên chiếc điện thoại của Hạ Diên Tiêu từng chữ chói mắt thiêu đốt ánh mắt anh. Hạ Diên Tiêu từng chút từng chút tách ngón tay cô ra, họa họa chờ anh trở về sẽ cho em một lời giải thích tin tưởng anh. Bóng dáng cao lớn dần trở nên mơ hồ trong mắt cô tư họa quật cường đứng ở đó, ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm, không níu anh lại nữa. Tình cảm tin tưởng hết lần này tới lần khác lại hóa thành cắt bụi không thể nắm được cô gái đã từng tràn ngập chờ mong đối với tình yêu kia tia sáng trong mắt dần dần vụt tắt Hộp quả im lặng cuối cùng cũng được mở ra, ánh sáng của chân châu rực rỡ trói mắt bộ đồ trang sức bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo này đủ để khiến cho tất cả các cô gái có được nó rung động, nhưng hiện tại tư họa lại cảm thấy rất chướng mắt. Đôi mắt đỏ hoe mở to tư họa dùng sức xếp chặt vòng cổ, hung hăng kéo một cái, những viên trân châu óng ánh rơi xuống đất. Âm thanh trong trẻo phóng đại bên tai tư họa đinh tai nhức óc. Cô dùng hai tay bịt chặt lại cho tới khi tất cả những viên trân châu rơi xuống âm thanh mới kết thúc Cô cố chấp một lòng, khi đem lòng yêu một người nào đó, cô sẽ nghĩ đến muôn vàn điều tốt của người đó. Về nguyên tắc cô có thể nghiêng về cảm xúc không so đo với quá khứ của người đó, nhưng tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ cho nửa kia của mình trong lúc yêu đương với cô trong lòng vẫn còn chất chứa một người phụ nữ khác. Từ hỏa che ngực vứt bỏ lại tất cả một lòng muốn thoát khỏi nơi làm người ta cảm thấy áp lực này. Tài xế vốn dĩ nghe theo mệnh lệnh đứng đợi ở bên ngoài, nhìn thấy bóng dáng của tư họa cao giọng gọi một tiếng, thư tiểu thư. Trời đổ mưa lớn, tài xế cầm ô che mưa chạy tới. Tư họa giống như bị kinh động lao vào màn mưa chạy trên đường, trong lòng có một giọng nói đang kêu gào, muốn cô rời xa hết thảy những thứ liên quan đến hạ diên tiêu. Đôi giày cao gót hoa lệ rơi xuống mặt đất, cô cười giày chạy về phía trước. Tiếng đang đuổi theo dần dần biến mất đèn đường xung quanh mờ ảo trước mắt tư họa mờ đi, bàn chân đá phải thứ gì đó té ngã xuống mặt đất. Bàn tay đau nhức như bị xé rách. Bên đường, một chiếc xe màu xanh ra trời đổ ở bên cạnh. Làn mưa trà sát tấm kính trên cửa sổ xe, người đàn ông nhuộm mái tóc vàng thời thượng đưa hai tay ra sau ót, gối đầu lên căn nhằn. Em nói mà chúng ta không nên đi tới rung thành một chuyến, thật nhàm chán, đã gặp phải cái thời tiết quỷ này rồi, xe còn xảy ra sự cố. Có phải thiếu da bị lừa không? Cái thứ đồ nát này cũng đáng giá bầy con số sao. lẩm bầm một mình cả bùi mà không được đắp lại, bùi vực quay đầu nhìn, người đàn ông ngồi bên cạnh đang nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không biết là nhìn cái gì. Anh Tuyển, anh đang nhìn gì thế? Bùi vực xoa xoa bàn tay, cũng nhìn ra ngoài, bên ngoài ngoại trừ tiếng lá cây bị gió thổi xào sạc cũng không thấy cái gì khác. Bùi vực lại thầm nguyên rùa chiếc xe dầm này trong lòng một phen, dự định sau khi trở về bôi đen nhãn hiệu này. Ngón tay xếp nhẹ vô lăng, người đàn ông mở miệng nói, lần thứ ba. hả bùi vực nghe không hiểu, sờ lên mái tóc vàng trên đầu. Người đàn ông cười nhạt thu hồi ánh mắt cầm lấy áo khoác đặt ở phía sau, một tay đã phủ lên nơi mở cửa xe, đưa ô cho tôi. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 11, khi ngã tay cô vô thức rũi ra, lòng bàn tay chảy xước cả người và tay dính đầy bùn, nhưng ở đây ánh sáng lại mờ mịt mắt cô không thể nhìn rõ. Suýt. Hôm nay cô mặc váy túi sách cũng để quên ở trong khách sạn thật sự là tồi tệ đến vô cùng. Những chiếc lá bị mưa gió thổi nhẹ đập vào cổ tay cô cuối cùng trượt xuống mặt đất. Cô đờ đẫn nhìn mặt đất túi đen chẳng thể nắm lấy thứ gì. Tư họa nhắm mắt lại, mặc cho nước mưa thấm vào cơ thể. Không biết từ khi nào mưa đã thành. Giọt nước đọng trên lông mi trượt dài trên má tư họa chậm rãi mở mắt ra. Một tán ô rộng che phủ trên đỉnh đầu giúp cô che đi cơn mưa nặng hạt ngăn lại cái lạnh trong đêm. Cần giúp đỡ không, ánh mắt của người đàn ông hạ xuống, trong lòng xẹt qua một chút cảm xúc không rõ. Tư họa sững sờ nhìn người trước mặt, không thể nhìn rõ diện mạo nhưng giọng nói kia hình như rất thân quen. Giờ phút này cô không còn tâm tư để phân biệt, tư họa như bừng tỉnh cô sách đôi giày cao gót của mình lên tiếp tục tiến về phía trước. Vừa bước được hai bước cô lại không may dẫm phải phiến đá lỏng lẻo bùn đất bắn tung tué lên váy. Cũng không để ý bên cạnh có người hay không, cô bỗng nhiên khóc lớn, ớt ức trong lòng tuôn ra, hai tay hòa với làn mưa ôm lấy gò má, ngồi sổm trên mặt đất vùi đầu vào bên trong. Cô không nhịn được mà nức nở, khóc đến khi đôi mắt sưng lên, trong cổ hỏng truyền tới cảm giác buồn nôn và khó chịu. Từ họa hít mũi, vài cô run run, tiếng khóc dần yếu đi vài phần, nức nở ngập ngừng. Trong đầu dối bời không rõ, không biết bao lâu sau cô mới vịn vào thân cây bên đường đứng lên. Người bông dù giúp cô vẫn chưa rời đi, tầm mắt mơ hồ, không chỉ bởi vì cảnh vật xung quanh mờ mịt đôi mắt sau khi khóc cũng âm ỉ đau. Tư họa muốn đưa tay lên rụi mắt, lại nhớ ra bàn tay mình dính đầy nước mưa, đành bất lực hạ xuống, buông thóng bên người. Người đàn ông kịp thời đưa tới một chiếc khăn, khi tư họa vì đề phòng người lạ mà vô thức lùi về phía sau, anh giải thích thêm, lần trước chúng ta đã gặp nhau, ở trên cầu. Là anh tư họa nhẹ giọng nỉ non, trong đầu có hơi trống rỗng. Vì sao mỗi lần ngã đều bị người này bắt gặp, ngay cả cô cũng phải khinh bỉ sự nhét nhát của chính mình. Lao tay đi, người đàn ông mặt không đổi sắc chết ô về phía đỉnh đầu cô tránh cho thân thể mảnh mai này lại phải dầm mưa. Chiếc khăn tay sạch sẽ được đặt trong lòng bàn tay, ngón tay dần dần thu lại. Từ họa bắt đầu trả lao một cách máy móc, làn da mềm mại đã bị cục đá trên đường cao xước chạm nhẹ một chút cũng đau xót chảy ra tơ máu. Sự đau xót trong lòng phóng đại cảm giác của thân thể, cô nhỏ giọng hít một ngụm khí lạnh, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác đau đến thấu tim rất rõ ràng. Mượn ánh đèn đường lờ mờ để nhìn rõ vẻ mặt của cô gái, cánh tay của người đàn ông khẽ nâng lên. Nhưng vì biết hai người cũng chẳng quá thân quen gì, anh cũng không tùy ý chạm vào tư họa Gần đây có một phòng khám nhỏ, có thể xử lý miệng vết thương. Anh nhớ rõ, vừa rồi lái xe đi ngang qua một phòng khám, ngay tại ngã rẽ khoảng chừng 200 m Người đàn ông vô cùng nhẫn nải, giọng điệu giống hệt như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ giọng thì thầm, khiến cho người nghe có cảm giác được dịu dàng che chở. Tay người làm nghệ thuật không thể bị thương, bình thường tư họa cực kỳ quý trọng hai tay của mình, chỉ có điều khi gặp nguy hiểm sẽ theo phản xạ lấy tay ngăn cản chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Miệng vết thương không rộng, nhưng tư họa vẫn sợ để lại hậu chứng, ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì toàn thân ướt đẫm, lớp vải mềm mại ôm sát lấy cơ thể mỏng manh của cô gái ở trong hoàn cảnh mờ mịt này nhìn không rõ nhưng toàn thân nhớp nháp rất khó chịu. Cô còn chưa lên tiếng, người bên cạnh đã đưa tới một cái áo, nếu như cô không ngại có thể choàng thêm áo khoác của tôi. Bình thường anh đều vui vẻ giúp đỡ người khác như vậy sao? Khăn tay thấm ướt trên tay vô thức bị cô xếp chặt nghi vấn trong lòng cũng bột miệng nói ra. Người đàn ông hơi sững sờ, lắc đầu cười khẽ, hình như tôi cũng không thường xuyên gặp người té ngã trên đường như vậy. Một câu vui đùa gió nhẹ mây bay của anh đánh tan bầu không khí xấu hổ, tư họa nhẹ nhàng thở ra cảm giác căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt một chút. Cô mặc quần áo mỏng, bây giờ quần áo ướt đẫm, ngại gặp phải người khác. Nghĩ đến đây tư họa không cự tuyệt sự giúp đỡ của người tốt nữa cảm ơn ngài. Áo khoác rộng thùng tình mang theo mùi hương tươi mát giống hệt với khí thức trên người người đàn ông. Chỉ là giờ phút này trong lòng cô lại bị sự đắng chát lấp đầy, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, không có tâm tư khác. Trong hoàn cảnh đặc biệt không quan tâm được đến sự kiêu ngạo nữa tư họa nhắm mắt theo gót chân người đàn ông bên cạnh đi đến bệnh viện. Đối phương cố ý thả chậm bước chân, hai người sóng vai mà đi. Sợ bị té ngã một lần nữa tư họa cẩn thận bước đi từng chút một. Ở đây ánh sáng hơi mờ, đi chậm một chút là được rồi. Người đàn ông nhẹ giọng nhắc nhở, anh còn nhớ cô không nhìn rõ trong bóng tối. Tiếng mưa rơi tí tách trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy như bay qua tư họa lén lút nhưng mặt sang bên cạnh ánh mắt nhìn đến bàn tay đang nắm chặt ô che mưa của người đàn ông, không khỏi tự diễu. Thật đúng là thê thảm, sau khi bị người yêu mà mình tin tưởng phản bội, người che mưa chắn gió cho cô lại là người xa lạ có nhân duyên. Đối phương phối hợp với tốc độ của cô thả chậm bước chân, nhịp bước của hai người vô cùng khớp nhau, quãng đường ngắn ngủi nhưng lại tốn không ít thời gian. Ở nơi ánh sáng rực rỡ, tư họa nặng nhọc thở ra một hơi Xung quanh bảng hiệu phòng khám đều phát sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng, tư họa không khỏi tăng thêm tốc độ càng đến gần, tầm mắt càng sáng ngời. Đến nơi rồi, tư họa quay đầu lại, bất ngờ chạm phải đôi mắt màu trà con người màu nước sơn, ngưng tụ ánh sáng pha tạp Khoảng cách quá gần, tư họa giật mình rời mắt, ngay cả khuôn mặt cũng chưa nhìn thấy rõ, không dám tìm hiểu sâu hơn. Bác sĩ trông niên mặc áo khoác trắng ngồi bên trong cánh cửa, giường bệnh bên trong còn một bệnh nhân đang ngồi truyền dịch tư họa đưa tay về phía bác sĩ, để lộ ra miệng vết thương, tôi không cẩn thận nên bị ngã. Hiểu rõ tình hình, bác sĩ ngay lập tức dẫn bọn họ vào bên trong, dùng iốt sửa sạch miệng vết thương. Vết máu trên da được rửa sạch sẽ quá trình sau đó cũng không phức tạp, bác sĩ đặt một hộp thuốc mỡ lên trên bàn, dặn dò, sau khi khử trùng thì bôi thuốc cố gắng đừng chạm vào nước chú ý giữ mặt ngoài vết thương sạch sẽ tránh cho miệng vết thương bị nhiễm trùng. MU bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, lòng bàn tay bị chảy ra hướng lên trên, cô lấy thuốc mỡ ra dùng tăm bông bôi lên. Miệng vết thương không sâu, rất nhanh đã xử lý xong. Đợi đến khi bác sĩ báo giá, vẻ mặt tư họa cứng đờ chợt nhận ra mình không có một xu dính túi. Tư họa lộ vẻ mặt khó xử, bây giờ chỉ có thể xin người kia giúp đỡ. Cô đứng lên tiến tới bên cạnh người đàn ông thử hỏi có thể cho tôi mượn một ít tiền không? Thật xin lỗi yêu cầu này có chút vô lễ, nhưng điện thoại và tiền của tôi bị rơi ở chỗ khác rồi cho nên. Ngay khi cô xoay sở để mượn tiền, người đàn ông kia đã sảng khoái quét mã để thanh toán phí chữa trị cho cô. Một hộp thuốc mỡ dù không đắt nhưng tư họa vẫn vô cùng cảm kích cảm ơn ngài. Xin hỏi xưng hô với ngài thế nào? Ngài cho tôi phương thức liên lạc đi, đợi tôi lấy được máy sẽ truyền cho ngài ngay. Trông tôi già lắm hả? Người đàn ông cẩn thận cất hộp thuốc vào trong túi, nhẹ nhàng thắt nút. Hả, cô không hiểu tại sao lại kéo đến chuyện tuổi tắc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Tôi không phải cấp trên của cô cũng không phải trưởng bối của cô, cô cần gì phải dùng kính ngữ với tôi. Người đàn ông đưa chiếc túi trong suốt có logo phòng khám cho cô. Tư họa dùng một ngón tay nhận lấy, nghe được âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tôi họ ngôn, về phần tên, nếu như lần sau có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho cô biết. Trên môi người đàn ông nở ra một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt màu trà lộ ra vẻ dịu dàng. Ngôn tiên sinh mượn ánh sáng của ngọn đèn, tư họa tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt của anh, vì sao anh lại nhận ra tôi? Có thể là do trí nhớ của tôi tốt, hoặc là đối với một người đặc biệt nào đó, gặp rồi khó quên. Hai người đi tới bên cạnh đường cái, người đàn ông vẫn cầm ô. Tư họa đang muốn cởi áo khoác trả lại cho anh thì lại có một cánh tay ngăn cản hành động của cô áo nên để lại cho người cần. Quả thật toàn thân cô ướt đẫm không thích hợp để xuất hiện trước mặt người khác, đặc biệt là nơi công cộng như khách sạn. Đầu áo quay cuồng, tư họa đề nghị, đồ của tôi ở ngay khách sạn gần đây, nếu không thì anh đi cùng tôi đi tôi lấy tiền cùng quần áo trả lại cho anh. Cũng được, người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc có taxi đi qua, đèn đỏ bật sáng, Tư Họa vẫy tay từ xa, chiếc taxi chậm rãi dừng lại. Cô không nhớ vừa nãy mình đã chạy bao xa, nhưng quãng đường từ phòng khám bệnh đến khách sạn tối đa cũng chỉ mất vài phút. Rất nhanh, xe đã đến trước khách sạn Tráng Lễ. Tư Họa dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về căn phòng ban đầu, Trân Châu rơi là ta còn nguyên, dù giá trị có đắt đỏ cũng không ai dám đục nước béo cò mà chiếm lấy làm của hời. Ký ức khó sử ngập tràn trong tâm trí tư họa cố nén cảm giác khó chịu trong lòng tránh những viên trân châu trên mặt đất cầm lấy túi sách và điện thoại vội vàng rời khỏi. Chờ tới khi cô đi đến đại sành, người đàn ông vốn nên chờ ở khu nghỉ ngơi đã không thấy thông tích đâu nữa. Xin chào, xin hỏi anh có nhìn thấy một vị tiên sinh mặc áo sơ mi màu xanh ra trời không? Tư họa miêu tả dáng vẻ của ngôn tiên sinh với nhân viên lễ tân. Nhân viên công tác đưa cho cô một tờ giấy được gấp lại, đây là thứ vị tiên sinh ban nãy để lại cho cô. Tư Họa mở tờ giấy ra, bên trong viết một dãy số cùng một câu, "Thật xin lỗi, có việc đi trước." Nét bút mạnh mẽ có lực người ký tên là một chữ ngôn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết màu đen, Tư Họa cảm thấy duyên phận đúng là thật kỳ diệu. Người đàn ông có duyên gặp mặt hai lần này, bất luận là ngôn ngữ hay hành động đều cho người ta cảm giác ấm áp. Vẻ u sầu tràn ngập đáy mắt tư họa nhanh chóng bị sự thật tàn nhẫn kéo về trong đầu không ngừng nhớ lại bóng lưng người nọ vứt bỏ cô trái tim bắt đầu đau đớn kịch liệt. Cô cắn răng kiên trì, chờ cảm xúc hòa hoãn lại, khi mở mắt ra, đáy mắt có phần kiên quyết và rước khoát hơn nhiều. Cô bắt xe trở về anh Viên. Bước vào cánh cửa cảm giác áp bách ồn ùn kéo đến lan tỏa khắp toàn thân khiến người ta hít thở không thông Tư Họa không nhịn được cả người run dày, nhanh chóng chạy lên lầu thay bộ quần áo ướt đẫm trên người xuống rồi dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Ở nơi này một năm, đồ vật tích tụ không ít nhưng phần lớn đều là quần áo và trang sức hạ riêng tiêu thẳng. Tư Họa tùy ý chọn lấy vài bộ quần áo hợp với thời tiết bỏ bàn thảo thiết kế quý giá nhất vào vali. Những thứ hạ riêng tiêu tặng cô đều không mang theo, kể cả những tấm thẻ hạ riêng tiêu cho cô vài năm qua cô chưa bao giờ sử dụng đến. Xe gỏi từ trước đã đến anh viên, tư họa mang theo vali xuống lầu. Trước khi đi tư họa vắt chiếc áo khoác không thuộc về anh viên lên khuyểu tay cùng đi. Ở trước cửa cô quay đầu nhìn lại xung quanh, thật nực cười, thứ mà cô tự cho là tình yêu, lại dần dần tan vỡ trong thế giới của cô tan thành từng mảnh nhỏ. Tư họa cầm lấy điện thoại, đỏ mắt đánh ra một dòng chữ, chúng ta chia tay đi. Không phải thăm dò, không phải kích thích cô quá quyết phủ nhận mọi thứ trước kia kể cả tình yêu 3 năm của mình. chương 12, lúc Hạ Diên Tiêu từ khách sạn chạy đến, trong phòng là một mảnh hỗn đột, đồ đặc ngồn ngang, đồ sứ bị đập vỡ nằm trên mặt đất tựa như trải qua một trận cướp lớn. Quý anh, Hạ Diên Tiêu dựa theo mật khẩu cô ta đưa để mở cửa, sau đó lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô gái nằm úp sấp trên ghế salon không ngừng gào khóc cho dù đã chạy tới bên cạnh cô ta cô ta cũng không chịu quay mặt lại nhìn. Người kia đâu, Quý Anh không nói lời nào cả người nằm ở trên salon, nức nở khóc. Hạ Diên Tiêu cuối người cô kéo cô ta dậy, Quý Anh lấy hai tay che mặt theo bản năng. Hành động bất thường như vậy rơi vào mắt Hạ Diên Tiêu anh ta gần như ngay lập tức nhớ tới khoảng thời gian trước đây khi cùng sống chung với Quý Anh, mỗi lần cô bị người cha nghiện cờ bạc bạo lực đều sẽ như vậy. Hạ Diên Tiêu mạnh mẽ giật đôi tay đang che mặt của cô ta ra. Quả nhiên, trên khuôn mặt vốn trắng nõn in hẳn vết 5 ngón tay, khóe miệng còn động lại tơ máu, có thể thấy được người ra tay đã tàn nhẫn nhường nào. Năm ấy, sau khi anh ta yêu đương với Quý Anh mới dần dần phát hiện được bí mật của cô ta. Bố của Quý Anh là người nghiện cờ bạc nghiện rượu, mẹ của Quý Anh thấy ông ta không biết cố gắng, nhẫn tâm bỏ lại con gái để cùng người đàn ông khác cao chạy xa bay. Thỉnh thoảng khi bố quý đánh bạc thắng sẽ tươi cười với con gái và cho cô ta tiền tiêu vặt nhưng nếu chơi thua sẽ uống rượu say khứt chút hết nỗi hận vướng mắc trong lòng lên người con gái. Khi đó hạ Diên tiêu vẫn còn là một thiếu niên căm ghét như thù việc đàn ông bạo lực này không những không giống như một số người khác coi thường ra thế của quý anh ngược lại còn vô cùng thương tiếc cô gái yếu ớt này. Sau này bố quý biết con gái của mình trèo lên cành cao thì tới đòi tiền lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác tìm đến nhà. Nhà họ hạ không còn kiên nhẫn được nữa, nhân lúc bố quý phạm tội thuận nước xuôi treo thúc đẩy khiến ông ta danh chính môn thuận bị tống vào nhà giam ăn cơm tù mấy năm. Trước khi bị đưa đi, bố quý yêu cầu gặp mặt con gái một lần, nhân cơ hội đó xin cô nói giúp với nhà họ hạ để đưa ông ta ra ngoài. Lúc đó bởi vì quý anh sợ hãi nên ngậm miệng không nói gì, lúc bố quý bị đưa đi vẫn còn hung dữ chửi bới, nói sau khi ra tù sẽ làm cô đẹp mặt. Mà hôm nay quý anh vừa mới trở về không bao lâu, lại bị bố quý đã ra tu tìm tới cửa. Em, đến bây giờ em vẫn nhớ ánh mắt ông ta nhìn em lúc đó kinh khủng như vậy cho dù nằm mơ cũng sẽ bị dọa dậy. Quý anh run dày nhào vào lòng Hạ Diên Tiêu, làm sao bây giờ A Diên, chẳng lẽ em thật sự không thể trốn thoát khỏi tay ông ta sao? Năm năm trước chính ông ta đã hủy hoại cuộc sống của em, hủy hoại tình yêu của chúng ta. Trước đây nếu không có một người bố như vậy liên lùi thì có lẽ quý anh cũng sẽ không bị người của nhà họ hạ chán ghét đến mức đó. Em thật sự, thật sự rất sợ. Cô ta vùi đầu vào ngực hạ Diên Tiêu, không ngừng cất tiếng khóc em cứ cho là bản thân khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi quá khứ. Không ngờ rằng so với quá khứ còn tồi tệ hơn, không chỉ mất đi anh mà người kia còn muốn hại em một cách tệ hại hơn. Ôm lấy quý anh yếu ớt như vậy, thời gian dường như quay ngược lại khoảng thời gian 5 năm trước khi hai người vẫn còn ở bên nhau. Hạ Diên Tiêu không có sức đẩy người ra, cánh tay cứng ngắc lý trí và tình cảm chống lại nhau. Anh rất rõ người mình thích bây giờ là Tư Họa, nhưng cũng không thể nào để mặc quý anh không quan tâm gì. Cho dù bọn họ đã chia tay, nhưng cũng đã từng có tình cảm, không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô tự sinh tự diệt. Vừa rồi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Tư Họa, là anh ta không còn cách nào khác. Dù thế nào đi nữa Tư Họa cũng đang bình an vô sự. Sự có kỉnh trong nhất thời, anh ta có thể thư tư dành thời gian để dỗ dành. Nhưng chuyện quý anh gặp phải rất nghiêm trọng bởi vì anh đã từng tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của bố quý, hoàn toàn không hề quan tâm đến tình cảm bố con. Anh ta không thể chắc chắn nếu mình bỏ mặc quý anh thì cô còn phải chịu đựng sự dày vò như thế nào. Hạ Diên Tiêu vừa cảm thấy áy náy vừa tự an ủi bản thân, chờ tâm trạng của quý anh dịu đi một chút, anh ta sẽ lập tức quay trở lại xin lỗi tư hỏa. Giữa trường cảm xúc của quý anh sụp đổ vài lần, sau khi rửa mặt hai con mắt đã đỏ bừng, vết tích trên mặt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như cũ. Người như vậy, cho vào tu cả đời cũng không quá đáng. Hạ riêng tiêu hừ lạnh, khôi phục lại vẻ mặt sát phạt quyết đoán lạnh lùng như ở trên thương trường. Ông ấy dù sao cũng là bố của em. Giọng nói của quý anh khẽ run, hiển nhiên là vừa rồi bị dọa không nhẹ. Em coi ông ta là bố, nhưng ông ta lại không coi em là con gái. Hạ Diên Tiêu nắm lấy hai tay cô ta, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta một cách nghiêm túc nói với cô quý anh em phải mạnh mẽ lên. Quý anh cắn môi, chỗ này của em đã bị phát hiện không còn an toàn nữa, mấy ngày này dọn tới nơi khác sống. Hạ Diên Tiêu đã quen dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện nhưng cũng thật lòng đưa ra lời đề nghị. a Diên, em quý anh dịch bước chân từ từ tiến gần về phía anh ta. Lần này Hạ Diên Tiêu lùi lại mấy bước tránh cho cô ta lại nhào tới, dừng ở đây đi. Quý anh ngẩn đầu lên, trên mặt tràn đầy biểu cảm kinh ngạc, nước mắt chua xót lại tuôn rơi. Em cố gắng như vậy, cố gắng như vậy mới trở về đây, nhưng anh lại nói anh không còn yêu em nữa. a Diên anh đừng nhẫn tâm với em như vậy. Cô ta che mặt nức nở, không thể nào chấp nhận kết quả như vậy. Đêm nay ông ta sẽ không quay lại, em tự mình chú ý một chút, anh đi trước. Hôm nay là sinh nhật thư hỏa, cũng may vẫn còn vài giờ nữa, đủ để anh ta trở về bù đắp. À riêng. Cô ta đang mặc một chiếc váy trắng, trên mặt không còn chút huyết sắc nào. Cơ thể phản ứng nhanh hơn so với suy nghĩ cuối cùng Hạ Diên Tiêu vẫn ôm lấy thân thể lào đảo sắp ngã của cô. Màn đêm tịch mịch sau cơn mưa, không khí ẩm lạnh, gió đêm lạnh lẽo tiến vào cơ thể, khiến cho cả thể xác và tinh thần đều không được thoải mái. Ra khỏi chỗ của quý anh, thời gian đã hơi muộn, điện thoại di động nhất thời dung lên nhắc nhở Hạ Diên Tiêu kiểm tra. Ánh sáng trắng của màn hình chiếu lên khuôn mặt anh ta, toàn thân người đàn ông tản ra hơi thở lạnh lẽo. Nhận được tin nhắn chia tay của Tư Họa, ý nghĩ đầu tiên là lần này cô tức giận không nhẹ. Lỡ hẹn đúng là do anh ta sai, Hạ riêng Thiêu có thể hiểu được nguyên nhân cô tức giận. Xe con nhanh chóng chạy về Anh Viên, Hạ Diên Thiêu vội vã lên lầu, gõ cửa vài lần cũng không thấy tiếng đáp lại. Nhớ lại tin nhắn bất thường đó, Hạ Diên tiêu đẩy cửa ra, bên trong không có một bóng người. Anh ta lập tức gọi vũ tưởng, tư tiểu thư trở về chưa? Đã trở về rồi, đi thẳng lên lầu về phòng. Sau đó vũ tưởng cũng không ở đại sành, không biết chuyện tư họa đã rời đi. Nhớ lại khung cảnh mình vừa thấy khi mở cửa, hạ riêng tiêu chợt phản ứng lại, xài bước lên lầu. Phanh một tiếng đẩy cửa phòng ra, lúc này mới phát hiện đồ đạc trong phòng đã bị thu dọn Nơi thường ngày tư họa sửa sang bàn thảo thiết kế chống không, vali vẫn luôn đặt ở trong góc cũng không cánh mà bay. Lúc này Hạ Diên tiêu cầm điện thoại lên gọi điện cho tư họa, điện thoại đã không còn liên lạc được nữa. Sau đó Vũ Thường cũng nhận ra tình huống không thích hợp, bỗng nhiên bị ông chủ gọi lại, Vũ Thường gọi điện cho tư họa. Rất nhanh âm thanh lạnh như băng của bộ phận chăm sóc khách hàng truyền tới âm thanh, điện thoại của Vũ Thường có thể kết nối được nhưng đối phương không chịu nhận. Trong nháy mắt sắc mặt của Hạ Diên tiêu trầm xuống, cơn thức giận trào răng gần như nuốt trừng hết lý trí của anh ta. Vũ Thường đến thở mạnh cũng không dám Kể từ ngày sinh nhật đó, Tư Họa rời khỏi anh Viên, không còn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ nữa, cũng không trở về nhà. Đến phòng làm việc không tìm được người, Kha Giai Vân nói với bọn họ rằng Tư Họa nghỉ phép vẫn chưa trở về. Hai ngày sau, điện thoại của Hạ Diên Tiêu vẫn trong trạng thái bị chặn số, anh ta đành phải nhờ Hạ Vân Tịch đứng ra giúp hòa Giải. Đáng tiếc rằng lúc này, Tư Họa từ chối tất cả cuộc gọi từ người của nhà họ Hạ. Hạ Diên Tiêu vận dụng quan hệ, rất nhanh đã tra được khách sạn mà tư Họa ở cho người quan sát há miệng chờ xung đợi cô xuất hiện. Chiếc xe con màu đen bám theo cô suốt một đường cho đến khi Thư Họa đi vào một công viên ở cạnh đó, Hạ Diên Tiêu lập tức xuống xe đi theo sau. Xung quanh mọi người đang đi lại, không dễ bị phát hiện tư Họa ôm lòng giải sầu đi đến nơi này tìm kiếm linh cảm. Hai ngày nay tâm trạng cô ứ đọng cầm bút vẽ hồi lâu cũng không có cách nào hạ xuống, linh cảm khô khan trong lòng khó chịu. Buổi tối cô thường xuyên mất ngủ, trong lòng chống chảy, vô cùng đau đớn, có đôi khi nằm mơ sẽ giật mình tỉnh giấc trên khuôn mặt vẫn còn vương lại vệt nước mắt. Ban ngày tâm trạng không tốt cả người đều không thoải mái, lại không tìm ra phương pháp chữa trị cho mình. Không thể không thừa nhận chuyện của Hạ Diên Tiêu có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, cô không có cách nào đối mặt với đoạn tình cảm tràn ngập lửa dối ấy, cố gắng chuyển chú ý đi chỗ khác, khiến cho bản thân tập trung vào công việc nhưng lại không thể vẽ ra được một tác phẩm như ý. Tư họa bước đi trong vô thức dừng chân dưới một gốc cây đại thụ lá vàng khô, mặc cho gió thu phả vào mặt lá vàng bay theo gió rơi vào đầu vai. Vì thư tưởng không tập trung, cô không phát hiện ra có người ở đằng sau cẩn thận đi theo từng bước một đi tới gần cô. "Họa hỏa, Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, cả người Tư họa chấn độc, gần như không cần quay đầu lại cũng có thể xác định thân phận của người đó. Cô chợt xoay người, vội vàng bước đi. Hạ Diên Tiêu chưa bao giờ hạ mình xuống để dỗ dành phụ nữ, lúc này lại nối gót đi theo, muốn cứu vãn tình hình, nhưng Tư Họa lại mắt điếc tai ngơ với những gì anh ta nói. Sau sự việc này, vị trí khách sạn đã bị lộ, Hạ Diên Tiêu 3 ngày xuất hiện 2 lần, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không ngừng gặp phải phiền toái. Sau khi Kha gia Vân biết chuyện Tư Họa chia tay, cật lực mời cô tạm thời đến nhà mình ở. Cảm ơn, Tư Họa do dự một chút rồi tiếp nhận ý tốt của cô bạn. Cậu khách sáo với mình làm gì? Kha Giai Vân đã chứng kiến mối quan hệ này, để tất cả những sự tủi thân lớn nhỏ mà Tư Họa phải chịu đựng vào trong mắt. Hiện tại hai người chia tay rồi, cô ấy quả thực muốn vỗ tay khen hay Hai người hẹn xong thời gian, Kha Giai Vân đích thân lái xe đi đón, hành lý của Tư Họa vẫn giống y hệt lúc đi ra từ nhà họ hạ, chỉ có chiếc áo khoác nam là đặc biệt đáng chú ý. Đây là gì vậy? Kha Giai Vân nghĩ đó là áo của người yêu cũ để lại. Là của một người tốt để lại, chờ khi nào có cơ hội. Mình sẽ trả lại đồ. Tư họa giải thích một cách đơn giản, chậm rãi gấp áo khoác bỏ vào trong túi. Là một nhà thiết kế thời trang, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra bộ quần áo này được chế tác rất tinh xảo, logo đặc thù dấu ở trong ống tay áo đến từ thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới dâu đinh. Ngôn tiên sinh để lại họ của mình cùng một chuỗi số, nhưng khi trở lại khách sạn cô mới phát hiện một nửa trang giấy bị quần áo ướt thấm vào, mấy chữ số cuối cùng nhìn không rõ. Cô gặp ngôn tiên sinh ở Cảnh Thành và Dung Thành đều do tình cờ. Theo cô biết Dung Thành cũng không có nhà giàu nổi danh nào họ ngôn có lẽ người kia chỉ là đi ngang qua đây. Có lẽ thật sự chỉ có thể chờ có duyên mới được gặp lại. Chỉ cần không phải là thứ đàn ông chó chết kia là được rồi. Kha Dài Vân ghét như thù, nghe nói Tư Họa rất khoát chia tay, không biết đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng rất nhanh Kha gia Vân đã nhận ra tình trạng của Tư Họa còn tồi tệ hơn so với tưởng tưởng. Có đôi khi nửa đêm thức dậy, phát hiện cô ngồi một mình trên sân thượng, lấy nước mắt rửa mặt cô đơn một mình. Đều là phụ nữ, trong lòng Kha Gia Vân âm thầm mắng tên Cặn Bã Hạ Diên Tiêu. Tư Họa không phải người yêu đương sớm nhất trong ký túc xá của các cô, nhưng là người duy nhất làm việc ấy bằng cả trái tim, dù không thể thường xuyên gặp mặt cũng kiên trì suốt 3 năm. Kha Gia Vân còn nhớ rõ, lúc Tư Họa vừa mới bắt đầu yêu thì giống như một cô gái nhỏ, vụng về học cách thích một người, không bao giờ vượt ranh giới với những người khác phái khác. Đáng tiếc cô lại gặp phải một tên đàn ông không tốt. Mấy ngày gần đây Tư Họa lại bắt đầu nhận được liên hoàn cô từ Hạ Vân Tịch. Sau khi chia tay, Hạ Vân Tịch gọi đến vô số cuộc điện thoại cô nhìn chằm chằm màn hình chấp động hồi lâu cuối cùng lựa chọn nghe máy. Ngày đó gặp mặt Hạ Vân Tịch tỏ ra rất tha thiết. Vội vã liên lạc với mình như vậy, có chuyện gì sao? Ngón tay của Tư Họa vẽ vòng quanh ly đồ uống tầm mắt nhìn theo đầu chuyển động của ngón tay. Là chuyện giữa cậu và anh trai mình. Nghe nói hai người muốn chia tay, mình bị dọa đến giật mình. Vẻ mặt hạ vân tịch khoa trương, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, họa họa cậu phải thật tỉnh táo nha. Mình rất tỉnh táo, chia tay là quyết định lý trí của mình. Ngoài mặt tư họa rừng rưng, nhưng hai người đã yêu đương 3 năm, không phải cậu rất thích anh trai mình sao? Tại sao bây giờ lại chia tay? Trong lòng hạ vân tịch tràn đầy nghi hoặc cô ấy chỉ biết hạ riêng tiêu trọc dẫn tư họa vào ngày sinh nhật, chứ không hề biết nguyên nhân cụ thể. Đại khái là anh ấy đã gặp được người thích hợp hơn với mình, mình tác thành cho bọn họ. Nói thì nói như vậy, nhưng bàn tay đặt trên thành cốc đã bị cô nắm đến trắng bạch. Cô không có lòng từ bi của thánh nữ, cô chỉ là một người bình thường sẽ bị tình cảm chi phối, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hoán hẳn. Lần gặp mặt này, hai người mỗi người đều có tâm tư khác biệt. Tư họa lần nữa tỏ rõ thái độ của mình, bà nội hạ lại không nỡ liên hợp với cháu gái cùng giải thích mong cô tha thứ cho hạ riêng tiêu một lần. Hạ vân tịch nghĩ mọi cách nói, tốt xúc hạ riêng tiêu tư họa vẫn không lay truyền, cuối cùng bà nội hạ phải tự mình tìm đến, đưa bé ngoan, bị uất ức gì cứ nói cho bà nội nghe, bà làm chủ cho con. Không cần đâu, bà nội hạ cảm ơn ý tốt của bà. Đối mặt với người đã từng che chờ cho cô như người nhà này, thái độ của tư họa hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng ý muốn chia tay vẫn kiên định không bị lay truyền. Tôn trọng bà không có nghĩa là hạ thấp giới hạn cuối cùng của mình, thay đổi nguyên tắc của bản thân. Nhưng dường như bà nội hạ đã nhận định cô, không chịu bỏ cuộc. Tư họa bị bọn họ quấy dày khó bình tĩnh lại được càng đóng cửa không ra ngoài. Họa họa cậu không thể cứ tiếp tục như vậy được. Kha dai vân đưa cho cô một cốc nước ấm. Tư họa ôm lấy cốc nước ấm ấm trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ. Chỉ trong vòng nửa tháng cả người cô đã gầy đi một vòng tính cách cũng trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Vốn là một cô gái dịu dàng thích cười, nhưng bây giờ lại im lặng trầm mặc nhiều hơn. Ngón tay đang cầm thành cốc đưa lên miệng nhưng về phía trước nhấp vài ngụp dòng nước ấm áp làm dịu đi cổ hỏng khô khốc tư họa vuốt ve cái cốc bỗng nhiên mở lời, mình muốn đi gặp anh ấy một lần. Cậu còn muốn đi tìm anh ta. Kha Giai Vân không quá tán đồng. Không chuyện này dù sao cũng phải giải quyết trốn tránh không có ích gì. Cho dù cô trốn tránh không gặp chuyện cụ cũng sẽ quên nhiễu đến cô từ sáng đến tối đều không thể yên ổn. Nhận được điện thoại của tư họa lần đầu tiên hạ riêng thiêu đến hẹn trước thời hạn. Nhưng khi anh ta đi đến địa điểm đã hẹn tư họa đã ngồi ở đó. Vài ngày không gặp hai má của cô đã gầy đi rất nhiều, mất đi vẻ hồng hào, sắc mặt tái nhật thân thể mảnh mai giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ ngã. Cuối cùng em cũng chịu gặp anh. Hạ riêng tiêu xài bước đến gần, sắc mặt mang vẻ vui mừng. Nhìn thấy người đối diện ngồi xuống tư họa thẳng lưng, giữ vững thái độ bình tĩnh lãnh đảm, ngày hôm nay tôi tới là để nói rõ mọi chuyện với anh, chúng ta đã chia tay, mong rằng sau này Hạ Tiên Sinh đừng tới quấy giày tôi và bạn bè của tôi nữa. Cả Hạ Vân Tịch và bà nội Hạ bên kia nữa, mong anh có thể nói rõ với bọn họ. Từ miệng Hạ Vân Tịch và bà nội Hạ mà cô biết được Hạ Diên Tiêu không chịu chia tay, cho nên mới 5 lần 7 lượt dây dưa với cô. Cô muốn chuyện này có thể kết thúc từ nguồn cơn của nó. Em đang giận anh thôi. Hạ riêng tiêu bình tĩnh nhìn cô, giọng điệu trầm tĩnh. Không, tôi đang nghiêm túc nói chia tay. Từ họa xếp chặt ngón tay, đôi lông mày toát ra vẻ lạnh lùng, anh tiếp tục dây dưa với tôi cũng không có ý nghĩa gì, không bằng nghe theo lựa chọn của con tim. Hạ Diên tiêu coi nhẹ ý kiến của cô kiên định nói, họa họa người anh thích là em. Giả dối. Quen biết 5 năm, ở bên nhau 3 năm, vốn dĩ cô không muốn xé rách tấm màn che nhưng Hạ Diên Tiêu nhiều lần xuất hiện quấy nhiễu sự thanh tịnh của cô, một bên níu kéo bạn gái cũ, một bên nói với cô những lời tâm tình thật sự khiến cô buồn nôn, giả dối đến cực điểm. Họa họa nghe anh giải thích, ngày đó quý anh gặp phải kẻ xấu, tình huống nguy cấp, anh bất đắc dĩ mới phải rời đi. Anh là cảnh sát à? Kẻ xấu nào lại cần anh tự mình đứng ra chế ngự cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hạ Diên Tiêu, bờ môi gợn lên nụ cười nhạt châm chọc. "Quý anh một mình bơ vơ không nơi nương tựa, vừa mới về nước liền gặp khó khăn, tình huống cụ thể rất phức tạp, anh chỉ là bất đắc dĩ" trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Hạ Diên Tiêu nhíu chặt lông mày. Bất đắc dĩ tự họa nhắc lại ba chữ kia, nhớ lại những chuyện Hạ Diên Tiêu bất đắc dĩ phải làm, lồng ngực tựa như bị ngàn cây kim nhỏ liên tục ghim vào, sự đau khổ tích tụ từng ngày bỗng nhiên phóng đại lên mấy chục lần, phút chốc bùng phát cuốn sạch toàn bộ Nếu đã không thích tôi, vì sao lại muốn yêu đương với tôi, vì sao lại không nói cho tôi biết? Vì sao phải để tôi đóng vai ngây ngốc giữa màn kịch này? Chỉ cần anh nói cho tôi biết trong lòng anh đã có người khác tôi tuyệt đối sẽ không chiếm lấy danh hiệu hư ảo này tốn mất 3 năm với anh. Tôi là tư họa thích màu sắc tươi sáng chứ không phải là mặc váy dài màu trắng buộc tóc đuôi ngựa đóng giả thành người khác. Từng câu từng chữ đều đâm sâu vào trong lòng Hạ Diên Tiêu, anh ta gật lực muốn nắm lấy cái gì đó, tư họa lại cách anh ta ngày càng xa, họa họa em đã quên, chúng ta cũng từng có thời gian vui vẻ bên nhau. Phải không, tôi không nhớ rõ, khắc sâu trong xương cốt chỉ có hình ảnh Hạ Diên Tiêu vì một người phụ nữ khác mà vứt bỏ cô. Khoảnh khắc xoay người rời đi, cô đích thân được trải qua cảm giác thống khổ từ trái tim lan ra toàn thân, hận không thể moi nó ra, nhìn xem bên trong có phải đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Máu tươi đầm đìa hay không? Xâm chiếm trong trí óc chỉ có đau đớn. Vậy còn sợi dây chuyền trên cổ em đâu, anh tặng cho em, em còn nhớ không? Hạ riêng tiêu vội vàng tìm kiếm bằng chứng chứng minh cô không thể dứt bỏ được. Sắc mặt tư họa cứng đờ, ngón tay xếp chặt. Không nói cô cũng quên mất chiếc vòng cổ này là vật thay thế khuyên tai ngọc trai đã tặng cho quý anh. Họa họa đây chính là minh chứng tốt nhất, thừa nhận đi em không nỡ chia tay. Hạ Diên Tiêu như tìm được một bằng chứng tốt nhất bày ra dáng vẻ nắm chắc phần thắng. Lúc này tư họa tháo sợi dây chuyền màu bạc cô từng cẩn thận cất giữ xuống, đặt trên bàn kèm theo nỗi xót xa to lớn trong lòng, cô cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống, vật này trả lại anh từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu mà mình cố gắng vun đắp từ đầu đến cuối chỉ là một lời nói dối. Cái gọi là ba năm tôn trọng và bảo vệ chỉ là âm mưu, là lợi dụng miền nát trái tim mà cô thành tâm dâng hiến. Hiện tại cô không còn gì để tiếc nữa. Trái tim bị trà đạp vỡ nát cũng không sao. Hạ Diên Tiêu nắm chặt lấy cổ tay của cô không buông tư họa cứng rắn gạt tay anh ta ra, mong hạ tiên sinh tự trọng. Thời gian ba năm, cuối cùng ngay cả việc chia tay, hai người cũng không chia tay một cách không vui vẻ. Rời khỏi môi trường áp lực tư họa đứng ở đầu đường, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, viền mắt chua xót sưng vù dần mờ đi. Bỗng nhiên muốn chạy trốn khỏi thành phố làm người ta bi thương này. Tư họa âm thầm lên kế hoạch rời khỏi dung thành trước khi rời đi phải xin từ chức với bà chủ của phòng làm việc cũng chính là Kha Gia Vân. Kha Gia Vân không nỡ thả người có tiềm năng vô hạn trong tương lai này đi cố gắng níu giữ, mình biết gần đây tâm trạng cậu không tốt mình có thể cho cậu nghỉ dài hạn ra bên ngoài giải tỏa tâm trạng. Ngày nào đó cậu muốn quay lại, lúc nào mình cũng luôn chào đón. Trước sự thuyết phục của Kha Giai Vân, tư họa bỏ đơn xin từ chức xuống, xin lỗi bởi vì chuyện của cá nhân mình mà làm lỡ công việc. Nói thật mình cũng không biết lúc nào mình mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng. Cảm hứng là chìa khóa sáng tạo nghệ thuật, không thể nào khống chế bằng hành vi của con người. Cô muốn làm, nhưng kết quả lại không như mong muốn, cho nên không thể cho Kha Giai Vân một câu trả lời vừa ý. Không sao đâu họa họa, mình tin tưởng cậu. Cậu yêu tú như vậy, một ngày nào đó sẽ hoàn thành ước mơ của mình tỏa sáng trong lĩnh vực mà cậu thích. Kha Giai Vân cầm tay cô, một dòng nước ấm lặng lặng chảy vào trong tim. Vành mắt tư họa ửng đỏ. Bạn học kim bạn bè 5 năm, giữa bọn họ có chung mục tiêu và lý tưởng, cũng luôn nỗ lực vì nó. Cả hai cô gái cảm tính đều xúc động, Kha Giai Vân tiến lên ôm lấy cô, họa họa bất luận như thế nào, mong cậu tiền đồ như gấm, sớm ngày trở về. Cuối cùng, Kha Giai Vân hỏi, được rồi, cậu muốn đi đâu? Tư họa đáp tân thành, một thành phố lãng mạn gần biển. Lúc này, trong lòng tư họa tràn đầy vết thương còn chưa biết, cũng chưa từng nghĩ tới cô sẽ hoàn thành cuộc gặp gỡ hoàn mỹ nhất cuộc đời này ở thành phố lãng mạn xinh đẹp kia. chương 13, sau khi chia tay tư họa một cách không vui vẻ, hạ riêng tiêu tìm tần tục để uống rượu, mấy cách cậu nói đều vô dụng hết. Sao có thể như vậy được? Tần tục không tin bí quyết tình yêu của bản thân lại thất bại như vậy. Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, ánh mắt anh ta nhìn Hạ Diên Tiêu lập tức thay đổi, tôi nói này, đấy là do cậu không đúng. Ngày sinh nhật hôm đó vì người yêu cũ mà bỏ một mình người yêu hiện tại ở lại, chỉ cần là con người đều sẽ cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Càng đừng nói đến một người có trái tim nhạy cảm như Tư Hỏa. Nếu như người đàn ông trước mặt không phải là đôi bạn nối khô với anh ta tần tục còn định đuổi tên óc to não không bằng quả nho này ra ngoài. Sự việc đã phát triển đến nước này, chỉ có thể dốc hết sức để cứu vãn, bây giờ cậu cứ dây dưa đến chết, mặc kệ đối phương có nói gì tàn nhẫn đi chăng nữa, cậu chỉ cần đối xử tốt với cô ấy, như vậy mới có thể chứng minh tấm chân tình của cậu. Căn bản là bây giờ cô ấy không chịu gặp tôi. Hạ Diên tiêu cười khổ, lắc ly rượu vang trống rỗng trên tay, vì dùng lực quá mạnh nên móng tay trắng bạch. Rời khỏi anh Viên, chuyển từ khách sạn đến nhà của Kha gia Vân, rõ ràng là đang cố ý tránh mặt anh ta. Vậy cậu tiếp tục đợi, con gái là loài động vật cảm tính, chỉ cần cô ấy nhìn thấy sự chân thành của cậu chắc chắn sẽ cảm động. Tần tục tiếp tục bày mưu tính kế. Mấy ngày sau, cứ tan ca về nhà thì Kha Giai Vân lại thấy một chiếc xe quen thuộc ở quanh khu chung cư cùng một người đáng ghét nào đó. Cô ấy không chớp mắt đi vòng qua bên cạnh, lạnh lùng hư một tiếng, đầy dậy ý mỉa mai. Chờ thì cứ chờ thôi, cho dù đợi đến khi trời đất hoang tàn, tư hỏa cũng sẽ không xuất hiện nữa. Tân thành. Thành phố gần biển có khí hậu rất dễ chịu, bốn mùa mùa nào cũng như mùa xuân, nổi tiếng là thành phố du lịch lãng mạn nhất trong nước. Tư Hỏa chọn nơi này, thứ nhất là để tìm kiếm linh cảm, thứ hai là để hoài niệm đã từng. Mẹ thích nhất là biển cả, bà luôn nói rằng có thể tìm thấy vô số linh cảm trong sự thần bí của biển cả. Lúc còn nhỏ cô thường xuyên đến đây cùng bố thành phố này chất chứa những ký ức đẹp nhất thời thơ ấu của Tư Hỏa. Bây giờ cô cũng hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây. Máy bay hạ cánh tư họa gọi điện thoại cho Kha gia Vân báo Bình An, dặn dò thêm lần nữa phải giữ bí mật tạm thời không muốn để lộ hành tung của bản thân. Ra khỏi sân bay tư họa trực tiếp bắt xe đến chỗ du thuyền, đi thuyền đến điểm homestay đã đặt trước. Trước khi đến cô tìm kiếm một số homestay nổi tiếng trên mạng tạm thời ở lại 2 ngày. Dự định sống ở đây lâu dài, đầu tiên phải chọn được một địa điểm thoải mái thích hợp. Cô muốn quan sát tận nơi, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Trong hai ngày này, tư họa tìm hiểu vị trí phân bố gần đó, rồi đổi sang homestay khác vào ngày thứ ba. Thật đen đuổi ông chủ sắp xếp cho cô vào đúng một căn phòng có vòi nước nhìn có vẻ đã bị hỏng, sáng sớm ngày hôm sau tư họa sách vali qua homestay tiếp theo. Lần này cô đi vào một homestay có tên là Bốn Mùa. Gian ngoài là tường quét vôi trắng, hai bên cổng lớn trồng đầy những rễ cây màu lá cọ uốn lượn leo lên trên cả vách tường, đóa hoa màu hồng nở rộ đầu cành, rực rỡ nhiều màu sắc. Từ cổng lớn đi vào, bên trái là cầu thang kiểu châu U cứ mỗi ba bậc thềm, bức tường trắng sứ lại treo một ngành hoa để tô điểm cửa chính dẫn thẳng đến quầy tiếp tân. Đưa mắt nhìn xung quanh tư họa nhìn thấy màu sắc rực rỡ đại diện cho bốn mùa. từ họa dùng một tay để nâng vali, lốp xe im lặng trượt trên mặt đất không thể tránh khỏi việc phát ra tiếng ma sát. Cô vừa đi vừa nhìn, đột nhiên phía trước có một cô gái chừng 17-18 tuổi chạy tới xin chào cho hỏi cô muốn đặt phòng ạ Tôi đã đặt phòng qua mạng rồi Chiếc vali đứng vững ở bên cạnh tư họa dừng lại rồi lấy điện thoại ra. Cô gái kia lại gần một chút rồi nhìn thoáng qua, xác định chính xác là homestay nhà mình, càng thêm nhiệt tình muốn giúp tư họa sách hành lý, phòng khách ở bên trong, mời vào. Tư họa không từ chối được cũng đành đi theo cô ấy. Tôi là Thiểu Na, là nhân viên ở đây, chào mừng quý khách đến với homestay 4 mùa của chúng tôi, quý khách có yêu cầu gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Cô gái tên Tiểu Na này rất nhiệt tình tiếp đãi khách mặt tươi như hoa quảng cáo những điểm cộng của Homestay, cả người tràn ngập sức sống. Ngồi quầy lễ tân là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, nghe thấy Tiểu Na la to, Khương Lộ có khách đến rồi kiểm tra đơn đặt phòng cho cô ấy đi. Cậu thanh niên tên Khương Lộ bỏ điện thoại xuống, di chuyển đến trước máy tính cầm con chuột tìm kiếm đơn đặt phòng theo số điện thoại tư họa vừa cho rồi lấy ra một tấm thẻ đặt trên bệ đá màu ngà vàng, nói với Tiểu Na, phòng hải đường. Tư họa đi theo tiểu na qua một cái hành lang, ngẩng đầu nhìn lên phía trên toàn bộ đỉnh của hành lang dài đều treo những bó hoa rủ xuống. Homestay này lấy hoa làm chủ đề chính, tên phòng ở đây cũng rất thú vị, Xuân Hạ thu đông đại diện cho các loại phòng to nhỏ khác nhau. Mà trong bốn mùa này, lại lấy tên hoa làm tên phòng, nghe rất hay và tràn đầy ý tưởng. Trực giác mách bảo cô, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất của cô. Lúc theo Tiểu Na đi vào thỉnh thoảng sẽ gặp một vài vị khách trả phòng hoặc quay lại homestay. Bình thường ở đây có đông người không? Từ họa quan sát cảnh vật chung quanh, phát hiện homestay này có diện tích hết sức rộng lớn, khu vực công cộng cảnh lá xôn xuê, sắc màu rực rỡ, đúng là bồng lai tiên cảnh. Ngoại trừ ngày nghỉ lễ cũng chẳng thừa mấy gian phòng. Một năm bốn mùa ở đây đều thích hợp để du lịch các du khách đều rất thích đến nhà của chúng tôi. Tính tình hoạt bát của Tiểu Na rất thu hút người khác. Tư họa không hỏi thêm gì khác. Bố cục của phòng hải đường là phong cách được tư hỏa chọn ở trên mạng, không có sự khác biệt so với ảnh trên trang web. Đồ dùng bên trong căn phòng được chuẩn bị đầy đủ, nội thất trong nhà mới đến phát sáng. Homestay này đã mở được vài năm có thể giữ gìn hiện trạng mới tinh chứng tỏ ông chủ ở đây rất siêng năng thay đổi. Tư họa ở 4 mùa 2 ngày cố gắng điều chỉnh lại thời gian làm việc nghỉ ngơi bị gián đoạn. Bên trong 4 mùa không có nhà ăn nhỏ. Mỗi ngày vào sáng sớm phải xuống lầu để ăn điểm tâm sáng, sau đó đi dạo gần đó một vòng hít thở không trong lành. Ban ngày thì đi dạo ở bờ biển, cười bỏ sang đan và bước đi trên bãi cắt mềm mịn, ngắm nhìn biển và bầu trời tìm một tảng đá lớn sạch sẽ, ngồi xuống một lúc đã đến trưa. Buổi chiều trở về homestay, nhìn thấy tiểu na đang cầm kéo để tỉa lại nhanh hoa. Từ tiểu thư chị quay lại rồi đấy à, tiểu na có trí nhớ rất tốt gần như nhớ được hết các vị khách sinh sống ở bốn mùa. Tư tiểu thư, đóa hoa tươi tắn này tặng cho cô." Tiểu Na đưa tay ra cắt đóa hoa tươi đẹp nhất rồi đưa cho Tư Họa. "Cảm ơn cô nha." Tư Họa được yêu thích nên khá lo sợ, nhìn chằm chằm đóa hoa trong tay không chớp mắt. Cánh hoa màu hồng từ tâm hoa nhạt dần ra bên ngoài, để lại gần mỗi người thử, hoa thơm ngào ngạt, mấy bông hoa này đẹp quá, hái xuống thì thật tiếc. "Hi hi." Tiểu Na vừa cười vừa bước từ trên thang xếp xuống, "Hoa đẹp tặng người đẹp, xứng đáng." Đi theo tiểu na vào trong phát hiện cô ấy cắt mấy bông hoa khác mỗi một bông lại cắm vào một bình khác nhau tư họa to mò hỏi cô biết cắm hoa không. Hà tiểu na lộ rõ vẻ bối rối tôi cũng chỉ học được một chút ông chủ của chúng tôi mới là đỉnh của chó. Bất luận là cô bé tiểu na hay là cậu thiếu niên Khương Lộ thì cũng chỉ là nhân viên phụ trách tiếp đón khách ở bốn mùa tư họa đến đây được mấy ngày nhưng chưa gặp được ông chủ ở đây lần nào cả. Nhưng từ miệng của Tiểu Na thì có thể biết ông chủ của bốn mùa không thường xuyên tới đây, nếu có chuyện thông thường đều dùng điện thoại để liên lạc. Ở đây đến ngày thứ năm, Tư họa định đi tìm Tiểu Na để hỏi thăm xem có thể thuê lâu dài hay không. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Tư họa kéo rèm cửa sổ ra ánh nắng màu vàng chiếu lên bệ cửa sổ tạo thành những cái bóng không theo quy tắc gì cả. Mặt trời mọc gió buổi sớm thổi vào cơ thể có cảm giác mát mẻ tư họa thay một chiếc áo len màu vàng nhạt mới mua, sợi len rất thoải mái dễ chịu, phù hợp với thời tiết như bây giờ. Mái tóc đen dài được tết thành bím tóc chéo, buông xuống trước ngực cô nhìn vào chiếc hương trước bàn trang điểm cảm thấy quần áo ở trước mặt quá đơn giản. Ánh mắt nhìn tới dây duy băng màu cam trên bàn trang điểm tư họa lué lên một tia linh cảm. Cô chạy đến quầy tiếp tân mượn khương lộ một cây kéo cắt sợi duy băng lưu lại trước đó lúc đi mua đồ thành độ dài vừa đủ, làm như dây buộc tóc thắt vào cái dây ban đầu của cô tất cả đều rất vừa vặn. Từ lúc quyết định chia tay cô không bao giờ chạm vào màu trắng tuyền nữa, họa tiết của quần áo cũng bắt đầu tăng thêm màu sắc cảm giác diện mạo và tinh thần của cả con người rực rỡ hẳn lên từ thanh nhã mộc mạc thuần khiết trở nên xinh đẹp như tia nắng rung động lòng người. Đi đến nhà ăn ăn cơm, những vị khách ở đó cũng không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần Không có ý né tránh ánh mắt dò xét của người khác tư họa hành động theo dòng thời gian của chính mình, sau khi ăn xong thì đi đến quầy lễ tân để tìm Tiểu Na, đề cập đến việc bản thân cô muốn sống lâu dài ở đây. Hình như ở bốn mùa chưa từng có tiền lệ cho khách bên ngoài thuê phòng lâu dài thì phải. Tiểu Na lộ vẻ mặt khó xử, phải thông qua sự đồng ý của ông chủ. Thuê theo tháng sẽ khác với gia hạn theo ngày, không những có thể giảm bớt một phần chi phí, cảm giác có nơi để trở về cũng tăng lên ít nhiều. Tư Hỏa không muốn từ bỏ một nơi tốt như thế này, vậy xin hỏi có tiện cho chị xin phương thức liên lạc với ông chủ được không? Dạ được ạ, Tiểu Na đang lướt điện thoại để tìm số điện thoại cho cô. Khương Lộ từ bên ngoài đi vào thuận miệng nói một câu, vừa nãy lúc đi trên đường em có gặp được ông chủ? hả Tiểu Na và Tư họa nhìn nhau, vội vàng hỏi ông chủ đang ở đâu rồi? Đã tới đây chưa? Chưa ở phía tây đằng kia kìa. Khương Lộ đáp, đi đi đi, chị Tư Hỏa em đưa chị đi. Hai ngày nay Tiểu Na đã quen với Tư Họa, đổi lại cách xưng hô. Ok, Tư Họa đi theo Tiểu Na ra khỏi cửa. Tiểu Na đã quen thuộc với môi trường xung quanh, vừa đi vừa nhìn thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc Tiểu Na chợt nở nụ cười, chỉ vào dáng người không xa ở đằng kia kia kia chính là ông chủ của tụi em. Cách đó xa xa Tư Họa chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ. Cô tăng tốc độ bước chân đi theo Tiểu Na cuối cùng cũng đổi kịp. Người đó quay lưng về phía hai người họ, ngồi sổm xuống tựa như đang lắng nghe ông cụ ngồi trên xe lăn nói gì đó. Nhìn thấy cảnh này, tư họa không khỏi này sinh thiện cảm với người ông chủ xa lạ này. Đối xử với mọi người như vậy, nhất định là một ông chủ lương thiện, vậy việc cô lựa chọn bốn mùa là một việc đúng đắn. Một lát sau, có lẽ đã nói chuyện xong xuôi, người đàn ông đó đứng dậy. Lúc này tư họa mới nhìn rõ, anh ấy rất cao khoác trên người chiếc áo khoác rộng rãi màu be. Ông chủ! Tiểu na đứng ở phía sau vẫy tay chào, nghe thấy tiếng gọi người đàn ông chậm rãi quay người áo khoác màu be hơi mở ra, vạt áo trước gặp lại áo trắng quần đen mơ hồ lộ ra, làm nổi bật lên thân hình cao lớn của anh. Ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau trong không chung, đối diện với bình minh mới mọc và hương hoa sảng khoái, rốt cuộc tư hòa cũng nhìn rõ hình dáng của anh. Ánh sáng xuyên qua những đám mây, vầng sáng lờ mờ chiếu dọi trên cơ thể, chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhàng đông đưa theo gió, người đàn ông thuận theo gió mát từng bước từng bước đi về phía cô trở thành cảnh tượng mà tư họa suốt đời không quên. Trước ánh mắt kinh ngạc của tư họa, người đàn ông mỉm cười đưa tay ra con ngươi màu trà dịu dàng và chất chứa ý cười, giống như có một lớp sương mù mỏng, xin chào tôi là ngôn tuyển. chương 14, tôi họ ngôn, còn tên, nếu sau này có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho cô biết. Xin chào tôi là Ngôn Tuyển, Tư Hỏa chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có duyên gặp lại người đàn ông tên Ngôn Tuyển này ở ba thành phố xa lạ. Tiểu Na đang định giới thiệu Tư họa với ông chủ thì nhận ra, hình như hai người họ không phải lần đầu tiên gặp nhau. Sau khi nói lại cho Ngôn Tuyển về đề nghị của Tư họa cô ấy đi đến trò chuyện với ông lão ngồi trên xe lăn, để lại không gian cho hai người tự nhiên nói chuyện. Không ngờ anh là ông chủ của bốn mùa. Nhớ lại một màn lúc nãy, đến bây giờ tư họa vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Rất bất ngờ à, ngôn tuyển cố ý bước chậm lại, đi song song với cô gái kế bên, nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự thích hợp nghiêm túc lắng nghe từng câu nói của cô, sau đó nhanh chóng trả lời. Tư họa gật đầu, giờ ba ngón tay lên, cảnh thành, dung thành, tân thành, lần nào cũng gặp anh. Người đàn ông này giống như có mặt ở khắp mọi nơi, tình cờ gặp mặt ở ba thành phố khác nhau, mà Homestay bốn mùa, nơi duy nhất mà cô chọn lại vừa khéo lại là của ngôn tuyển, đúng là trùng hợp không thốt nên lời. Có lẽ là có duyên, ngôn tuyển không sửa lại số lần gặp nhau, bởi vì lần đầu tiên trong ký ức của Tư Họa không có mặt anh. Đi qua ngã sẽ tiếp tục đi thẳng về phía trước 100m là đến cổng chính của Homestay bốn mùa, ngôn tuyển chủ động mở lời, nghe tiểu na nói thư tiểu thư muốn thuê phòng dài hạn. Đúng vậy, tôi tính sẽ ở nơi này một thời gian, đang tìm kiếm chỗ rừng chân thì cảm thấy bốn mùa rất tốt. Từ họa bất giác rừng chân, hai tay đan vào nhau đặt trước người, đôi mắt thấp thoáng lộ ra vẻ mong chờ, không biết có được hay không. Ngôn tuyển nhìn người con gái trước mặt thật chăm chú, ba lần gặp nhau là ba lần thấy được những dáng vẻ khác nhau của cô. Lần đầu tiên cô đứng bên hồ cầu nguyện ý cười sáng lạn, lần thứ hai cô bất lực kiếm tìm ánh sáng trong bóng đêm, lần thứ ba cô ở trước mặt anh khóc nấc lên, lần thứ tư. Cô mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt phối với một chiếc váy dài màu mơ, tóc tết bím với một dải duy băng màu cam buông từ vai trái xuống ngực, trông thật dịu dàng và xinh đẹp. Điều đáng tiếc duy nhất, đó chính là thiếu đi nụ cười vô cùng rạng rỡ của cô ấy vào lần đầu tiên gặp mặt. Ngoại hình của hai người bọn họ quá nổi bật, đứng trên đường khó tránh khỏi thu hút ánh nhìn. Người qua đường không nhịn nổi mà nhìn mấy cách còn có hai cô gái trẻ dơ điện thoại chụp hình họ. Ngôn tuyển đột nhiên dơ tay che sườn mặt tư họa, lắc đầu ra hiệu với hai cô gái cầm điện thoại. Cô gái xin lỗi, bỏ điện thoại xuống rời đi. Lúc này ngôn tuyển mới thu hồi ánh mắt đưa ra câu trả lời khiến người khác hài lòng, tôi biết một nơi rất tốt, có lẽ em sẽ thích. Tư họa cùng anh đi dọc theo con đường trở về homestay bốn mùa, như thể mở ra một thế giới mới. Nửa phần phía trước homestay bốn mùa là phòng cho du khách đi qua một cánh cửa, là tới một hành lang hơi khúc khủyểu, bốn mặt giáp nước. Dọc theo hành lang đi về phía trước tư họa thấy một căn nhà sang trọng như biệt thự có tổng cộng 4 tầng, quang cảnh xung quanh vô cùng đẹp mắt. Mỗi phòng nghỉ của khách ở phía trước đều được đặt theo tên của một loài hoa, mà trên tấm biển ở cửa chính nơi này khắc hai chữ bốn mùa. Nơi này cũng thuộc về bốn mùa. Lúc tư họa đang thắc mắc môn tuyển lập tức bổ sung giải thích nơi này mới là gian chính của bốn mùa, không tiếp người ngoài có thể xem đây là nhà riêng. Nơi này đẹp quá, chỉ là quá to đi mất. Không thể không thừa nhận cô thật sự rất thích phong cách kiến trúc nơi này, nhưng cô sống có một mình không nỡ bỏ ra số tiền lớn để thuê căn biệt thự bốn tầng lầu. Có phải em đang suy nghĩ, đắn đo về tiền thuê nhà? Môn tuyển vừa nhìn là biết cô đang nghĩ gì, khóe miệng khẽ nhét lên. Tư họa thành thật gật đầu. Khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã, mà ngôn tiên sinh, vừa rồi anh có nói nơi này không cho người ngoài thuê tôi thuê chỗ này cũng không tiện cho lắm. Lúc bạn bè tới vùng này nghỉ mát sẽ ở lại đây, bình thường không có ai ở. Chẳng qua là định kỳ mỗi tháng sẽ có người tới quét dọn bên trong rất sạch sẽ, nếu tư tiểu thư thích có thể yên tâm ở lại đây tiền thuê nhà cứ tính theo tiền thuê một phòng là được. Ngôn tuyển đã sớm tính toán mọi chuyện từ trước. Hoàn cảnh nơi này rất tốt tránh khỏi ồn ào náo nhiệt đô thị, dù ban ngày hay ban đêm cũng rất yên tĩnh quả thật là sự lựa chọn lý tưởng hàng đầu của Tư Hỏa. Thậm chí không cần cô đưa ra yêu cầu, ngôn tuyển đã chủ động nhượng bộ diện tích hoạt động lớn như thế mà giá thuê chỉ bằng một gian phòng, điều kiện quả thật rất thu hút. Nếu như đây là lần đầu gặp mặt Tư Hỏa có lẽ sẽ nghi ngờ đối phương có ý đồ xấu và rồi từ chối thẳng thắn. Nhưng người trước mắt là ngôn tuyển, anh đã giúp cô ba lần từ tận đáy lòng cô cảm thấy tin tưởng người này một cách khó tả. Thế thì ngại quá, tư họa không nhịn được mà quan sát bốn phía, nôn nóng muốn bước vào trong xem thử. Ngôn tuyển cười tận dụng hết sức có thể, nhà cũng nên giao cho người cần nó. Cũng như cái áo đó, cuộc trò chuyện quen thuộc phút chốc gợi lên ký ức của tư họa à, đúng rồi. Ngôn tiên sinh lần trước vẫn chưa trả lại áo khoác cho anh, thật sự xin lỗi, tôi không cẩn thận làm mất số của anh. Nói đến cuối cùng, ngay cả bản thân cô cũng thấy hết sức ngại ngùng, mọi chuyện cứ thế xảy ra một cách trùng hợp như vậy. Hóa ra mọi thắc mắc lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp môn tuyển hạ giọng cười, là như thế. Tôi sẽ nhờ bạn giúp mang tới đây, lúc đó sẽ gửi trả cho anh. Chiếc áo được may tinh xảo, giá cả rất đắt cô cũng không phải hạng người lấy không đồ của người khác. Vậy làm phiền thư tiểu thư rồi, môn tuyển không từ chối. Anh đứng nhập mật mã ở cửa chính rồi đưa tư họa vào quan sát sơ lược bài trí của căn nhà. Tư họa hài lòng vô cùng, chủ động hứa với môn tuyển, ngoại trừ một vài vật dụng gia đình thiết yếu, cô sẽ không đi lung tung trên các tầng và các phòng. Môn tuyển khẽ lắc đầu, hoàn toàn không để ý những chuyện này, em cứ tùy ý sử dụng, chủ yếu là ở cho thoải mái, sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Theo lẽ thường, hai người lại trao đổi cách thức đổi liên lạc lại một lần nữa. Ngôn tuyển nhìn kỹ từng con số, như muốn khắc sâu chúng vào trí nhớ. Lần này, mới xem là chính thức biết nhau. Biết được tin Tư Họa sẽ ở lại homestay 4 mùa lâu dài, người vui nhất là Tiểu Na, tốt quá rồi chị Tư Họa, sau này chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày, em còn có thể cùng chị học vẽ nữa. Một lần tình cờ Tiểu Na thấy bản vẽ của Tư Họa cô ấy khen tranh của cô đẹp, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Lúc ấy Tư Họa thuận miệng đáp, nếu em thích chị sẽ dạy em. Tiểu Na cảm thấy thích thú vô cùng, cho dù chỉ học vài tiếng ngắn ngủi, nhưng cũng rất nghiêm túc. Giờ nghe tin Tư Họa sẽ ở lại, cô ấy cười vui hết sức. Lại có khách du lịch mới tới, đem theo hành lý đặt ở quầy lễ tân Tiểu Na và Khương Lộ lại trở nên bận rộn. Tư Họa tò mò hỏi ngôn tuyển, Tiểu Na và Khương Lộ mỗi ngày đều ở homestay làm việc, bọn họ không đi học sao. Tiểu Na sau khi tốt nghiệp trung học thì không học tiếp nữa, còn về phần Khương Lộ thiếu giáo dục. Bà ba từ cuối cùng thốt ra từ miệng môn tuyển, có vài phần giống như một giáo viên nghiêm khắc. Mỗi người đều có con đường phù hợp với mình, tiểu na làm việc rất lanh lợi, nhưng để cô bé đụng vào sách vở là đau đầu vô cùng. Thành tích hồi thi tốt nghiệp cấp 3 không tốt cô bé đã đi làm việc sớm, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Còn về Khương Lộ nghe nói là tuổi dậy thì ương bướng của thanh thiếu niên, bị gia đình đuổi ra ngoài làm thêm trải nghiệm trước một chút vất vả khó khăn khi bước ra đời kích thích cậu trở về phấn đấu học tập. Vì thế nên đến bây giờ cậu ấy mới làm việc ở homestay được một tháng, vẫn ngang bướng với gia đình. Trưa nay nếu có thời gian, thì cùng dùng bữa với tôi. Sợ cô từ chối, môn tuyển lại nói thêm, còn có tiểu na và khương lộ đi chung nữa. Mấy ngày nay anh đã giúp tôi rất nhiều, lẽ ra tôi nên mời anh mới đúng. Chợt nhận ra mình cứ luôn nhận sự giúp đỡ của môn tuyển, thật là ái náy. Không có gì tiểu na và Khương Lộ là nhân viên của tôi thì đương nhiên người làm chủ như tôi nên cho họ chút phục lợi này. Với lại tôi thật sự rất vui khi được làm quen với em. Lý do thích hợp làm người khác không thể từ chối, môn tuyển đột nhiên dơ tay về phía cô. Tư họa chậm rãi nâng cánh tay lên, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay của người đàn ông, lịch sự bắt tay, cảm giác ấm áp truyền qua lại giữa hai người, tư họa rụt tay lại, lòng bàn tay hơi nóng lên. Buổi trưa có người tới thay ca tiểu na và khương lộ vô cùng mong chờ bữa ăn, bước nhanh về trước hận không thể phi thẳng đến quán ăn. Nhìn thấy hai thanh niên 17-18 tuổi tràn đầy sức sống tư họa đột nhiên có ảo giác mình như biến thành bà cô già. Lén nhìn trộm người đàn ông bên cạnh nhưng lại bất ngờ bị môn tuyển bắt gặp tư họa vội rời ánh mắt nhìn về phía trước làm bộ như không có gì xảy ra bỏ lỡ nụ cười trêu trọc trong mắt người kia. Tiểu Na và Khương Lộ đã háo hức chạy tới tiệm cơm tới trước tư họa và ngôn thuyền tới sau vài phút. Trước cửa tiệm có một chú mèo lông ngắn, sám bạc đang nằm bò tư họa vô thức né tránh, xài bước lớn để không đụng chú mèo. Bốn người một bàn vuông, từng người ngồi vào chỗ thảo luận gọi món. Tính cách Tiểu Na cởi mở, lại thêm trên bàn toàn người quen, tự nhiên thoải mái gọi hai món mình thích rồi đưa menu cho mọi người. Em đi vệ sinh trước. Tiểu na rời khỏi chỗ đi vệ sinh, ba người còn lại tiếp tục lựa món khỏi mấy món ăn nhẹ và canh. Nhân viên phục vụ lần lượt lên món, bọn họ cũng không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, bắt đầu dùng bữa. Thức ăn ở quán này rất tuyệt, hương vị vô cùng thơm ngon. Thịt chín mềm, rau xanh mơn mờn, màu sắc đều rất tươi mới, đến món canh chay mà cũng tràn ngập hương vị riêng. Rõ ràng đang ăn cùng bàn với ba người quen biết chưa tới một tuần, nhưng Tư Họa không thấy mất tự nhiên, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở chung. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Tư Họa rất thích cảm giác này, bốn người vui vẻ dùng hết bữa trưa. Tiểu Na và Khương Lộ ăn rất nhanh, hai bát cơm đầy đã thấy đáy Tiểu Na nói muốn ra ngoài hít thở, mọi người cứ từ từ dùng bữa em ra trước đợi mọi người. Người thứ hai dùng xong bữa là Khương Lộ tính cách cậu ấy không nhảy nhót như tiểu Na, chờ mọi người trong bàn dùng xong bữa mới cùng đứng dậy. Khương Lộ vẫn đi phía trước tư họa ở lại chờ ngôn tiền còn đang thanh toán. Giá cả ở khu du lịch hơi cao một chút so với nơi khác, có điều nơi này giá cả cũng hợp lý, trong mức cho phép tổng cộng chỉ hết 2300 đồng. Chợt nhớ ra, mỗi lần ra ngoài với Hạ Diên Thiêu, anh ta đều chọn những nhà hàng khách sạn đắt đỏ, chưa bao giờ đi đến những quán nhỏ, nói là nơi đó không sạch sẽ. Nhưng kỳ thật món ngon thật sự đều nằm ở nơi dân dã. Như bạn cùng phòng của cô, Kha Dài Vân cũng là bạch phú Mỹ thừa kế ngai vàng trong nhà, lại thường xuyên lôi kéo cô đi khắp hang cùng ngõ hẻm để hưởng thụ thú vui Mỹ thực. Cô từng kỳ vọng sẽ cùng người mình thích trải nghiệm cảm giác đó, nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là ngớ ngẩn tư họa lắc đầu xóa người đó ra khỏi trí nhớ. À, đột nhiên có thứ gì đó vọt qua chân cô tư họa giật mình, la lên một tiếng. Nhìn xuống, thì ra là một con mèo, nhưng nó to hơn chú mèo cô thấy ở trước cửa lúc nãy một chút. Nghe thấy tiếng la, ngôn tuyển nhanh chóng quay đầu lại thấy tư hỏa trong tư thế phòng thủ nhìn chằm chằm xuống đất ân cần hỏi có chuyện gì vậy. Không, không có gì tư hỏa nhìn xung quanh, vỗ nhẹ nhàng vào ngực, sau đó thở vào một hơi, trong lòng nghĩ chỉ là sượt nhẹ qua thôi, chắn sẽ không bị dị ứng. thuận theo ánh mắt của cô, ngôn tuyển im lặng tìm kiếm thấy một chú mèo đang ngồi sổm bên cạnh bức tường. Thanh toán xong Tư Họa vội vàng đi ra ngoài. Tiểu Na và Khương Lộ đang đứng chờ ở cửa. Khi đến Tiểu Na không mang gì, bây giờ trong tay lại đang ôm một sinh vật sống. Tư Họa nhìn chăm chăm thế mà lại là con mèo lông ngắn màu xám bạc hồi nãy nằm ở cửa. Chị Tư Họa chị xem con mèo dễ thương không nè. Tiểu Na ôm con mèo đột nhiên xích lại gần Tư Họa không có phòng bị bỗng nhiên mờ to mắt. Đang lúc ngàn cân treo sợi thóc bỗng nhiên một cánh tay rang ra tay ngôn tuyển chắn trước mặt thư họa ngăn cách hai người bọn họ. Nên đi rồi, anh nhắc nhờ tiểu na. Một tiểu na chậm tiêu thì làm sao hiểu được hàm ý của câu nói đó. Vừa thấy ngôn tuyển thì nảy ra ý tưởng ông chủ chúng ta có thể nuôi một con mèo trong homestay không? Vừa nãy chủ quán nói mèo trong nhà sinh con, nếu thích có thể mang đi. Cô bé có thể không một chút kiêng rè để xuất ý kiến cũng bởi vì ngày thường ngôn tuyển đối xử với mọi người rất khoan dung. Chỉ cần tận tâm tận lực hoàn thành công việc của mình, ngôn tuyển không có yêu cầu nào nữa, độ tự do rất cao. Tiểu na cật lực thể hiện niềm yêu thích đối với chú mèo này, mong chờ ông chủ sẽ đồng ý với đề nghị của mình. Tư họa đứng bên cạnh khẽ mím chặt môi, cô thấy mèo tránh còn không kịp nhưng người khác lại rất thích chúng. Tiểu na muốn nuôi mèo, cô cũng không thể lên tiếng ngăn cản, dù gì cô cũng chỉ là khách thuê phòng, cũng không phải là chủ. Dù sao cô cũng đã có kinh nghiệm sống chung một mái nhà với mèo một năm, hơn nữa chỗ cô ở cách khá xa quầy lễ tân, bình thường chắc sẽ không đụng phải. Nghĩ đến đây, tư họa đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sống gần con mèo, nhưng lại nghe thấy ngôn tuyển uyển truyền từ chối nuôi mèo ở homestay không thuận tiện cho mấy. Mắt tư họa sáng lên tảng đá trong lòng như được tháo xuống. Buổi chiều, sau khi quay lại homestay 4 mùa, mỗi người bắt đầu sắp xếp lại thời gian làm việc của mình. Hai tiếng ngủ trưa, sau giấc ngủ tinh thần trở nên tốt hơn rất nhiều tư họa mang theo bảng vẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Đi qua hành lang dẫn ra bên ngoài, hai giọng đối thoại láng máng tại ngã rẽ vọng tới. Ông chủ không phải anh cũng rất thích mèo sao thật sự không thể nuôi một con ạ. Tiểu na tựa lưng vào vách tường, đau khổ cầu xin ông chủ. Lý do anh cũng đã nói rồi, nuôi mèo ở homestay rất bất tiện. Ngôn tuyển vẫn kiên quyết không thay đổi ý định. Không đâu mà anh xem homestay bên cạnh chúng ta có nuôi mèo, có rất nhiều khách thích lắm đó. Tiểu na cố gắng đưa ra ví dụ để thuyết phục, nếu như có khách sợ tiếp xúc với mèo thì làm sao? Ngôn tuyển đưa ra câu hỏi cho cô ấy. Làm sao có thể, một người yêu mèo như tiểu na gần như không dám tin, bây giờ mà còn có người sợ mèo ạ Thấy tiểu na quan tâm đến mèo quá, ngôn tuyển đành nói ra sự thật và nhắc nhở cô tư tiểu thư sợ mèo. Hoặc có lẽ là không thể tiếp xúc với mèo, sau này em chú ý một chút. Chuyện sáng nay cô ấy ôm chú mèo xém chút là chạm vào người tư họa, nếu xảy ra một lần nữa thì lúc đó chưa chắc sẽ có người kịp thời đứng ra ngăn cản cho nên tiểu na nhất định phải biết. Bị ngăn cách bởi bức tường, vì nghe thấy chữ mèo nên tư họa nghe hết đoạn đối thoại. Thật không ngờ nguyên nhân ngôn tuyển từ chối nuôi mèo chính là vì phát hiện cô sợ mèo. Có người vì không thể quên người yêu cũ, nên dù nhiều lần thấy cô bị dị ứng với lông mèo vẫn thờ ơ. Có người chỉ thấy cô vô thức tránh mèo mà từ chối không nuôi mèo. Đôi mi dài khẽ run tư họa nhẹ nhàng chớp mắt trái tim như có một sức mạnh vô hình nào đó không nhẹ không nặng gõ vào. Đợi hai người đó rời đi tư họa chậm rãi rời khỏi góc cua, một mình mang theo bảng vẽ cùng dụng cụ vẽ đi ra bờ biển. Từ nhỏ đến lớn đã học vẽ nhiều năm như vậy, hội họa như trở thành bản năng của cô, cô có thể vẽ tất cả những gì thấy trước mắt. Dưới con mắt của người không hiểu nghệ thuật, bức tranh biển cả của cô thật đẹp, thật chân thực nhưng bức tranh ấy hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn của Tư họa Kể từ sau khi chia tay, mỗi bức tranh cô vẽ đều mất đi linh hồn, đôi khi buồn bực thật muốn đem tất cả đi tiêu hủy. Cho đến bây giờ cô vẫn đang cố gắng để kiềm chế. Điện thoại bên cạnh vang lên tiếng tút tút Tư họa cầm lên xem là Kha Giai Vân. Họa họa Hà Diên Tiêu đã biết chuyện cậu rời dung thành. Anh ta có tới tìm mình, nhưng mình không nói. Trong điện thoại, Kha Giai Vân miêu tả kỹ càng cảnh Hà Diên Tiêu tới nhà hỏi tung tích của tư họa cuối cùng bị cô ấy nhanh miệng mắng đến không còn mặt mũi. Tư họa kiên nhẫn nghe hết trong lòng tràn đầy khó chịu. Không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào cho dù cô đã hạ quyết tâm dứt bỏ tình cảm này, nhưng ký ức đã chôn thật sâu nơi đáy lòng thỉnh thoảng vẫn sẽ hiện về khiến tâm trạng cô trùng xuống. Những ngày tới Tân Thành khiến cô vô cùng thoải mái, nhưng lại không cách nào khiến cô vui vẻ. Cô không muốn có bất cứ liên hệ gì với Hà Diên Tiêu tất cả mọi lời nói đều dồn lại thành sự biết ơn đối với người bạn đã thật lòng bảo vệ cô, cảm ơn cậu, Gia Vân. Dung Thành, sau khi bị cự tuyệt nhiều lần, lúc biết tin Tư Họa đã rời khỏi Dung Thành, lại bị Kha Gia Vân mắng té tát, Hà Diên Thiêu đi chút giận ở câu lạc bộ. Những cô gái được tần tục mời đến với giá cao còn chưa kịp kiếm được chút lời nào, đã bị khí thế hung hãn của Hà Diên Tiêu dọa sợ đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hà Diên Tiêu cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Đi rồi, cô ấy bỏ đi rồi ha. Cô ấy bỏ đi thì cậu tiếp tục đi tìm thôi. Cũng giống như việc ngồi sổm trước cửa chờ người đeo bám ở trong phạm vi cho phép thì đại đa số phụ nữ đều sẽ bị sự kiên trì không ngừng của người đàn ông làm cảm động. Hướng chi giữa hai người vốn có mấy năm tình cảm làm cơ sở lại càng dễ động lòng. Dựa vào đâu tôi phải đi tìm, ban đầu còn ôm tâm trạng ái náy đi xin cô tha thứ, nhưng hiện giờ hạ riêng tiêu lại cực kỳ phẫn nộ. Anh ta buồn bực tư họa vì tránh anh mà đi không tạm biệt càng không muốn để thêm nhiều người biết được đường đường đại thiếu gia nhà họ hạ lại nhiều lần tự hạ thấp thân phận đi lấy lòng một cô gái. Nếu Thư Hỏa đã chọn rời đi, vậy anh ta muốn nhìn xem cô gái cánh cưng kia có thể có chiêu gì, đừng để đến lúc sự kiên nhẫn của anh ta tiêu hết lại xám xịt chạy về cầu xin tha thứ. Người anh em tôi nói không phải chứ chuyện trước kia tần tục bình thường là kẻ bênh vực người nhà mình bất chấp đạo lý, nhưng nếu đứng trên cương vị của một thánh yêu anh ta cảm thấy cách xử lý vấn đề giữa bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của Hạ Diên Tiêu sai cực kỳ. Hạ Diên Tiêu tôi cái gì cũng có việc gì phải đuổi theo một người phụ nữ. Hạ riêng tiêu xanh mặt cố bảo vệ tôn nghiêm của mình. Bây giờ bất kể tần tục có nói gì thì hạ riêng tiêu đều không nghe vào tai trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ tư họa giận dỗi không biết tốt xấu mà anh ta tự biên tự diễn. Thật sự không có tác dụng tần tục từ bỏ việc khuyên giải thay đổi phương pháp thuận theo anh ta mà nói cậu nghĩ vậy cũng được nói xem thích style nào tôi chọn cho cậu một cô. Tần tục chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tình cảm bị người khác khống chế nên nếu không khuyên được thì đổi một người khác cũng được. Không cần. Hạ Diên Tiêu lập tức bác bỏ đề nghị của Tần Tục còn nhấn mạnh, không lâu nữa kiểu gì cô cũng sẽ trở về, lúc đó tôi xem cổ giải thích với tôi thế nào. Tất cả mọi người đều biết Tư Họa yêu anh ta, 5 năm quen nhau cũng không phải là giả. Hạ Diên Tiêu chắc chắn là lần này Tư Họa chỉ đang giận dỗi anh ta hơi lâu thôi, đợi một ngày cô chơi chán rồi sẽ quay về tìm anh ta làm hòa. Sắc trời dần ảm đạm, lúc này Tư Họa mới thu dọn dụng cụ vẽ, đi bộ trở về homestay 4 mùa. Khương lộ không có ở đây, chỉ có tiểu na ngồi ở quầy lễ tân. Tư họa đi qua, dừng trước quầy chào hỏi tiểu na. Tiểu na cười tươi đáp lại, nhưng một giây sau nụ cười cứng lại, bà đó sao lại tới nữa, ra mặt dày ghê. Ai vậy? Tư họa thuận miệng hỏi. Hai tiểu na dương cầm, nhìn chăm chăm về phía khu nghỉ ngơi. Có một người phụ nữ trẻ ăn mặc thời trang vừa tìm thấy chỗ trống ngồi xuống. Là bà chị kia, mỗi lần ông chủ trở lại bốn mùa là ý rằng chị ta liền xuất hiện. Rõ ràng ông chủ đều đã từ chối trực tiếp gián tiếp rồi mà chị ta còn giả vờ giống như không nghe hiểu tiếng người ấy. Từ trong giọng điệu của tiểu na có thể nghe ra được cô bé hoàn toàn không có thiện cảm với người phụ nữ kia. Ngày nào cũng ăn diện lồng lộn rồi mập mờ với đàn ông, ông chủ tụi em sẽ không thích kiểu phụ nữ như vậy đâu. Chẳng có gì hay ho. Tiểu na tiếp tục châm chọc, cô gái nhỏ thật thú vị, bỗng nhiên tư họa có ý nghĩ muốn trêu chọc cô bé, vậy em thấy người như thế nào mới gọi là tốt. Kiểu người giống như chị Thư Hòa cũng không thôi. Tiểu Na nghiêm túc trả lời, đây là lời nói thật từ sâu trong lòng cô bé. Hai người nói chuyện chưa được vài câu, người phụ nữ ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đã không còn kiên nhẫn nữa, đi thẳng đến quầy hỏi ông chủ mấy cô đâu. Tìm ông chủ chúng tôi có chuyện gì không? Tiểu Na không khách khí quăng lại câu hỏi cho cô ta, ngón tay tùy ý gõ gõ mặt bàn, vừa chạm vào một cây bút thì lập tức dùng sức nắm trong tay. Cô bé nhất định phải giữ phép lịch sự, không thể làm hỏng danh tiếng của Homestay 4 mùa. Ông chủ mấy cô bây giờ đang ở đâu? Người phụ nữ cố ý đặt túi sách lên trước quầy, khoe khoang giá trị của bản thân, giọng điệu rất ngạo mạn. Cuối cùng tư họa đã hiểu tại sao tiểu na chán ghét cô ấy. Có một vài người thích ăn diện đồ hiệu để khoe ra mình là người có tiền, nhưng là người hiểu biết rất nhiều tạp chí thời trang cùng các nội dung liên quan đến xu hướng thời trang tư họa liếp mắt đã nhận ra, đó là hàng phách cao cấp. Tư họa đứng một bên yên lặng quan sát. Không biết thưa cô, tiểu na mặt vô cảm trả lời chỉ hận không thể nào khiến cho đồ đáng ghét trước mắt này nhanh chóng biến mất. Không thể nào, hôm nay ông chủ của mấy người đến homestay, sao cô lại không biết? Người phụ nữ không tin, hai mắt híp lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ làm sao có thể biết ông chủ đi đâu làm gì? Tiểu na cứng nhắc trả lời, sắc mặt của người phụ nữ lè lè trở nên khó coi, vậy đưa số điện thoại của anh ấy cho tôi. Số liên lạc ở homestay bốn mùa đều là của nhân viên, nếu như môn tuyển không muốn cho thì ai cũng không có số điện thoại riêng của anh ấy. Không bằng chị hỏi bà chủ của chúng tôi đi, bị người phụ nữ dây dưa không dứt tiểu na quyết định đẩy tư họa ra làm bia đỡ đạn. Bà chủ, người phụ nữ kinh ngạc kêu lên, mắt liếc nhìn bốn phía thì thấy tư hoa có dung mạo xinh đẹp ở bên cạnh ngay lập tức chỉ số ghen ghét liền tăng lên. Từ bà chủ lâm thời hỏa. Tiểu nà âm thầm ra hiệu cho cô, hai tay chắp lại trước ngực không ngừng lắc lắc cực kỳ lo lắng năn nị cô phối hợp. Tư họa cắn răng, không sai, là tôi. Bà chủ một giọng nói vui vẻ bỗng nhiên truyền vào từ ngoài sân. Tư họa nghẹn lời, không thể diễn được nữa. Bởi vì giọng nam vừa nãy là của chương 15, bà trù, còn chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng nam chính trung tâm của cuộc trò chuyện xuất hiện trước mắt mọi người. Tư họa tức thì chỉ muốn đội quần. Cô đúng là không nên mềm lòng phối hợp với tiểu Nam mà Bản thân chỉ là một khách trọ thuê, lại dám giả làm bà chủ phách ngay trước mặt ông chủ hàng Rian, mất mặt quá đi. Tư họa đưa tay che chắn lùi về sau từng bước một giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ trang điểm lộng lẫy chủ động đến tìm ngôn tuyển, nụ cười trên mặt càng tươi như hoa. Cô ta cố tình mịt mịt mái tóc cố gắng bày ra sức quyến rũ của mình trước mặt người đàn ông, ông chủ môn thật là lâu quá không gặp rồi, gần đây anh thế nào? Cũng ổn, ngôn Tuyền lặng lẽ dịch ra xa, duy trì khoảng cách. Tiểu na đứng ngay quầy lễ tân giận tím hết cả người. Cô ấy ghét nhất là nhìn người đàn bà hư hỏng kia quyến rũ ông chủ mình, cũng không tự ngó xem bản thân có đức hạnh gì, lại còn dám mơ mộng làm bà chủ của bốn mùa cơ à. Ông chủ đang ở đây, cô ấy cũng ngại đẩy tư họa lên sàn diễn kịch chỉ còn có thể ở sau lưng nhe nanh múa vuốt mà chút giận Ông chủ ngôn có rảnh không? Có thể dành thời gian ăn một bữa cơm tối với tôi chứ? Người phụ nữ chắn ngay đường đi, trong mắt cô ta chỉ còn lại mỗi người đàn ông, hoàn toàn xem tiểu na và tư họa như không tồn tại. Chuyện này ngôn tuyển hé miệng nói, ánh mắt chuyển lên người tư họa đang định lén chuồn đi, đôi mắt lué lên tia hứng thú, sợ là bà chủ sẽ không vui mất. Tư họa đang định bỏ trốn bỗng cứng hết người, lạnh cả sống lưng. Sắc mặt người phụ nữ lúng túng hết cả lên, vốn tưởng rằng con nhỏ tiểu na kia cố ý chán ghét cô ta, không ngờ được ngôn tuyển cũng chính miệng thừa nhận đúng thật là đâm đầu vào chiếc họng súng rồi. Mặc dù cô ta giỏi ve vãn những người đàn ông, nhưng cũng không thể nào cây ngay không sợ chết đứng mà cướp người ngay trước mặt bạn gái người ta. Người phụ nữ quay đầu nhìn tư họa một cái, bất mãn mà hừ một tiếng rồi sách chiếc túi hàng nhái cao cấp lên ngoảnh mông rời đi. Nhìn thấy cảnh này tiểu na suýt nữa không nhịn nổi mà vỗ tay tán thưởng. Tư họa chuột dạ lầm bẩm nói, một bước hai bước từ từ mà đi, ba bước bốn bước tăng tốc lên nào. Đi đâu vậy, bà chùa của tôi, ngay vào thời khắc mấu chốt khi tư họa sắp thành công chuồn khỏi tầm mắt của mọi người thì môn tuyển ung dung xảy ngay một bước lớn đã bắt kịp cô, giọng điệu nhẹ nhàng lại làm tai tư họa nóng hết cả lên. Nghe ra được đối phương cố tình treo gẹo cô máy móc quay người, chạm phải ánh mắt của người đàn ông thì vội dơ tay đầu hàng, ngôn tiên sinh, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không phải do lúc nãy tiểu na liên tục chắp tay cầu cứu cô còn lâu mới đáp lại tiếng bà chủ đó. Thấy đầu tư họa càng cúi càng thấp, xấu hổ đến nỗi sắp chui vào lòng đất luôn rồi, ngôn tuyển tém tém lại, một vừa hai phải nói, được rồi, đùa em thôi. Tư họa ngẩn đầu lên, ngừa cổ liếc anh một cái. Ngôn tuyển cười nói, nói ra tôi còn phải cảm ơn em đã thay tôi giải quyết Rắc rối lớn thế này. Chỉ một câu nói, đã tìm lại được mặt mũi mà tư họa vừa đánh mất. Hai người vừa đi vừa nói, đợi tiểu na từ trong sự phấn khích hoàn hồn trở lại thì bóng dáng của tư họa và ngôn tuyển đã mất tâm mất tích. Tiểu na chậm chạp nghĩ đến gì đó, mắt thấy khương lộ từ cửa lớn bước vào tiểu na vẫy tay, ghé sát vào tai thiếu niên thần bí nói chị nghĩ là chúng ta sắp có bà chủ thật rồi. Đi hết hành lang, tư họa đã về đến chỗ ở của mình, người đàn ông bên cạnh vẫn ở đó, không có ý muốn rời đi. Không chỉ vậy, cô còn tận mắt thấy người đàn ông mở cửa một phòng ngủ treo áo khoác trong tay lên giá. Cô thắc mắc hỏi, ngôn tiên sinh, anh cũng ở đây hả? Em quên rồi à, tôi đã từng nói rồi, đây là khu nhà riêng của bốn mùa, không mở cửa phục vụ khách. Ngôn tuyển xếp xong vạt áo rồi mới quay người lại nói. Tư họa dơ tay vỗ chán. Khu này vốn dĩ là nhà ở riêng biệt của ngôn tuyển, người ta chỉ cho cô thuê một phòng, các khu còn lại đều là địa bàn của anh đó chứ. Có điều cô vẫn còn một thắc mắc, đây là phòng ngủ của anh hả? Ngôn tuyển mỉm cười gật đầu, xem như là nơi ở cố định của tôi ở bốn mùa. Tư hỏa, chết mất, lúc sáng ngôn tuyển dẫn cô đi xem phòng rồi để cô tự do chọn lựa phòng ngủ mà mình thích. Đương nhiên cô vừa nhìn đã vừa ý ngay căn phòng này. Nhưng nghĩ đến ngôn tuyển đã hết lòng giúp đỡ mình như thế, sao có thể mặt giày chiếm mất phòng ngủ chính của người ta cô chỉ đành chọn phòng ngủ phụ bên cạnh. Vậy nên giờ đây cô và ngôn tuyển lại trở thành hàng xóm cách nhau một bức tường. Nghĩ đến việc tiểu na còn đang chiến đấu bảo vệ danh tiếng cho ông chủ nhà mình, người không biết chuyện còn tưởng rằng cô đang có mưu đồ bất chính với ngôn tuyển nữa đấy. Nếu không thì tôi đổi sang phòng khác nhé. Tư họa nhìn quanh hành lang, định tìm kiếm địa điểm nương nhờ tiếp theo. Ngôn tuyển lắc lắc đầu, sao phải phiền thế tôi cũng không thường ghé bốn mùa lắm, chỗ này đối với tôi mà nói chỉ là một nơi dừng chân ngủ nghỉ vào buổi đêm. Nếu thư tiểu thư thấy khoảng cách giữa hai phòng của chúng ta không tiện lắm thì tôi đổi sang phòng khác là được rồi. Không không không, nơi này vốn là nhà của anh mà cảm ơn ý tốt của ngôn tiên sinh. Chủ nhà đã nói đến vậy rồi, còn do dự nữa thì chẳng khác nào làm khó dễ nhau. Lúc ở khách sạn cũng là tường cạnh tường, cửa đối cửa đấy thôi, mà cô cũng chẳng phải hạng người ngạo mạn gì. Vào ngày đầu tiên thuê nhà cuối cùng Tư Họa cũng được ngủ yên một giấc. Sáng sớm hôm sau, Tư Họa bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Không còn công việc sáng 9 giờ làm chiều 5 giờ tan nữa, nếu Tư Họa muốn giữ nếp sống kỷ luật thì cô buộc phải lập cho mình lịch trình làm việc và nghỉ ngơi để ép buộc bản thân, hôm nay cũng vậy. Giờ này đúng lúc có thể xuống nhà ăn của 4 mùa ăn sáng. Cô nhanh chóng cởi váy ngủ xuống rồi thay lên bộ quần áo ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước hương quyệt kem đánh răng đã chuẩn bị sẵn rồi phì phì phun nước ra, lại bóp một chút sữa sửa mặt bôi lên mặt mình, trà rửa sạch sẽ. Sau đó cô cầm dây bục đại mái tóc dài sau lưng lên rồi mở cửa đi xuống lầu. Đôi tai nhạy bén của cô hơi độc nghe thấy có tiếng gì phát ra từ đâu đó. Tư họa đưa mắt tìm kiếm theo hướng ấy, chỉ thấy người đàn ông mới hôm qua còn khoác trên mình chiếc áo khoác bành bao lịch lãm mà lúc này đã đổi sang bộ quần áo ở nhà thoải mái, một tay cầm nồi, một tay cầm môi thể hiện tuyệt kỹ trong phòng bếp. Nghe tiếng bước chân, ngôn tuyển quay đầu lại, nhìn thấy cô cũng chẳng có một tia bất ngờ nào, dậy rồi à. Vâng, Tư họa đứng ở cửa phòng bếp ngần ngơ đáp lại, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu nói chuyện giữa hai người thân thiết như đã quen biết nhau từ lâu. Bữa sáng xong ngay đây, nếu thư tiểu thư không phiền thì ngồi xuống đây thưởng thức thử tài nấu nướng của tôi. Ngôn tuyển đưa ra lời mời. Không cần đâu tôi. Ờ. Mới chỉ nói được một nửa chiếc bụng không chịu thua kém khi ngửi được mùi thơm cũng quả quyết bán đứng luôn cả cô. Ngôn tuyển đang bưng bát đĩa đi ngang qua cô, nghe thấy thế thì dừng bước chân rồi nở một nụ cười nhạt vậy thì làm phiền thư tiểu thư giúp tôi nhận xét chút nhé. Tiếng từ chối bỗng nhiên dừng lại cô xấu hổ muốn chết đi được. Tại sao mỗi lần gặp ngôn tuyển thì đều phải mất mặt một lần, đã thế đối phương còn có ý kiêu cao, luôn có thể thay cô cứu vãn thế cục. Chén đĩa ở trên bàn lấy màu xanh trắng làm chủ đạo được bài trí đẹp để làm tăng cảm giác ngon miệng. Bụng đói đến kêu ọt ọt tư hỏa không nhịn được mà lén nuốt một ngụm nước miếng, vậy thì cảm ơn ngôn tiên sinh. Không cần khách sáo mặc mời thư tiểu thư dùng bữa. Ngôn tuyển đưa tay ra hiệu tư hỏa cầm nhĩa lên chọc vào chừng ốp la trong bát. Lòng đỏ trứng đầy óng ánh, lòng trắng trứng thì tạo thành một vòng tròn xung quanh và được rắc thêm chút hành tô điểm. Bánh mì sandwich kẹp thịt thơm ngon, cắn vài miếng sẽ cảm thấy hơi khô, vì thế bên cạnh đã sớm chuẩn bị sẵn sữa nóng. Năm đó khi còn ở anh Viên, vũ tưởng cũng có thay đổi nhiều cách chế biến món ăn, nhưng đồ ăn do ngôn tuyển chuẩn bị vẫn giúp cô nếm được một mùi vị hoàn toàn mới mẻ. Chờ đến khi dùng xong bữa sáng, sau khi tư họa cầm khăn giấy lên lau khóe miệng, lúc này ngôn tuyển mới hỏi cảm thấy thế nào Siêu ngon, thơm lắm luôn. Tư họa giờ ngón cái với anh, không chút keo kiệt mà khen ngợi cảm ơn môn tiên sinh. Đừng khách sáo, có thể khiến thư tiểu thư thích chính là vinh hạnh của tôi. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn khiêm tốn. Qua miệng tiểu na cô biết được môn tuyển không phải người tân thành. Nếu như anh ghé đến bốn mùa thường thì đều chỉ ở lại khoảng 3 ngày. Chiếc áo khoác mà cô nhờ Kha Giai Vân gửi đến đang trên đường tới. Hai ngày nay tư họa bị tiểu na quấn lấy đòi cô dạy vẽ, hai người ngồi ở quầy lễ tân thảo luận với nhau. Nếu tình cờ có khách đi ngang qua tiểu na tinh mắt sẽ luôn có thể phát hiện kịp thời. Người phụ nữ trang điểm đậm kia dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc lại đến homestay lần nữa, vừa thấy tư họa đã chán trường, không nói câu nào mà rời đi. Không biết buổi sáng ngôn tuyển làm cái gì mà đến chiều mới thấy về. Hai người sống chung, lúc chào nhau có vô tình nhắc đến, ngôn tuyển nói, làm tình nguyện viên ở cộng đồng. Tư họa khá là ngạc nhiên, người này thật sự yêu thú quá đi mất, từ khi quen biết ngôn tuyển, lúc nào tư họa cũng phát hiện được kỹ năng mới của anh. Người đàn ông này bất kể là lời nói hay cử chỉ, đều đang tỏa ra sức quyến rũ ca tính riêng. Anh tự điều hành một homestay lớn như vậy kiếm được không ít từ cách ăn mặc của anh có thể thấy được gia cảnh không tồi thế mà lại có thể tỉ mỉ quan tâm đến những chi tiết mà người bình thường khó có thể chú ý tới. Anh sẽ ngồi sổm xuống trò chuyện với cụ già ngồi xe lăn, sẽ không sợ vất vả mà đến cộng đồng tình nguyện để giúp đỡ còn rất chu đáo chăm sóc những người bên cạnh. Anh biết nghệ thuật cắm hoa tao nhã cũng giỏi việc nấu nướng thường ngày. Một người đàn ông có sự hiểu biết về mặt đời sống và tình cảm, bản thân đã mang một sức hút khó cưỡng. Thật không rõ là còn cái gì anh không biết nữa không đấy. Tư họa nhỏ giọng lầm bẩm giọng điệu có hơi hâm mộ chỉ trách bản thân sao bản thân hồi nhỏ quá ít sở thích. Ngôn tuyển với tính lực nhạy bén nghe hết trọn vẹn những lời tiếc nuối của cô cười khẽ một tiếng, thế giới rộng lớn còn quá nhiều tri thức mà tôi chưa hề tiếp xúc đến đang chờ tôi khám phá. Anh đã được thấy những gì rồi? Tư họa hứng thú, cái này mà nói thành lời thì rất dài. Ngôn tuyển cầm điện thoại lên, mở khóa bằng vân tay sau đó ấn mở album ảnh ra. Hai người không hẹn mà cùng dừng bước tựa vào một bên hành lang môn tuyển chọn album được gắn nhãn là du lịch sau khi mở ra anh đưa điện thoại đến trước mặt thư họa, ngón tay lướt trên màn hình, hồi thưởng lại những gì bản thân đã được thấy được nghe theo từng bức ảnh. Những khu rừng bạch sương mọc thành từng vùng ven hồ tựa núi trên thảo nguyên lớn Hiu Lan Bi, với nhiều cây nhưng chung một gốc Tôi đã từng thấy cả thầy 10 cây sinh trường trên cùng một gốc dễ, vươn thẳng lên cao. Bước trên con đường lá rộng thoi đưa của rừng thọ lập mà nhìn mãi không thấy lối ra. Thùng lũng bướm ở Kim Bình, Vân Nam có hàng nghìn vạn con bướm phá kén chui ra, bay múa lả lướt rồi đậu trên những cành cây xanh cao lớn ôm tùm trông như những chiếc lá khô rụng xuống. Giữa tháng 10 có thể đến thanh đảo ngắm Hải Âu, dưới bầu trời trong xanh mây trắng, vào tháng 10 cả đàn cả lũ Hải Âu sẽ bay thấp đến các cầu tàu, đến tháng 4 năm sau sẽ trở về Siberia. Môn tuyển đã đi qua rất nhiều nơi, nếu muốn kể chi tiết hơn nữa, sợ rằng một ngày một đêm còn chưa kể xong. Cuối cùng, Tư Hoại nhìn thấy một tấm ảnh vết băng nước màu trắng, cô rất tò mò nên chỉ nó rồi hỏi tấm này thì sao? Hồ Sai ở Tân Cương, mặt hồ bị đóng băng, khi có gió lớn thổi qua thì nước trong hồ tạo lực đẩy lên mặt băng, những lớp băng mỏng xếp trồng lên như ngọc lưu ly, li, cảnh tượng tráng lệ. Ngôn tuyển dừng lại, giải thích nói, có điều cảnh đẹp kỳ quan thế này tôi vẫn chưa từng được thấy tận mắt, bức ảnh này chỉ là lưu trên mạng về. Nghe xong miêu tả của môn tuyển, trong lòng tư họa tràn đầy khát khao, một sức mạnh thần bí chôn tận sâu trong linh hồn sắp phải phá đất mà thoát ra. Tuyệt quá, ước gì tôi có thể được tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp thế này. Tư họa nắm chặt hai tay đan chéo trước ngực ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nếu tư tiểu thư đã có hứng thú, sau này đôi ta có thể đi du lịch cùng nhau. môn tuyển lứt điện thoại, những bức ảnh mỹ cảnh trên màn hình chiếu sáng vào đôi mắt họ. Được chứ, nếu như có cơ hội. Tư hỏa chỉ xem đây là lời nói khách khí chứ chẳng hề để trong lòng. Cảm nhận được vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên từ những con chữ mà môn tuyển miêu tả tư hỏa bỗng nhiên tràn ngập mong đợi với tương lai của mình. Nếu như có cơ hội tư hỏa cũng muốn đi ngắm thế giới được miêu tả trong lời của môn tuyển. Bất chí bất giác đã quá sờ cơm ở nhà ăn, môn tuyển đề xuất làm cơm tại nhà. Tư họa ngại đi ăn ké mà không làm gì thế nên chủ động chạy đi giúp đỡ, lượng cơm của hai người không nhiều, ba món một canh kết hợp rất nhanh đã làm xong. Tư họa ăn rất ngon miệng, thậm chí còn bắt đầu ghét bỏ hương vị ở nhà ăn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể mời vị đại lão này về làm đầu bếp thì tốt quá rồi. Kéo tâm tư của mình trở về hiện thực cô không khỏi lắc đầu trách bản thân mình cứ mơ mộng Hão huyền. Sau khi ăn xong bữa tối, Tư họa dành việc rửa bát lại bị ngôn tuyển ngăn lại kiểu công việc gây tổn thương đến tay thế này, không hợp để con gái làm. Tổn thương đến tay, một đống chấm hỏi bật ra trong đầu Tư Hỏa. Hôm nay cô rửa có mấy cái bát mà cũng sẽ tổn thương đến tay hả? Tôi có thể đeo bao tay mà. Tư họa hất hất tay. Khách theo ý chủ Tư Tiểu Thư đừng rành việc với tôi nữa. Ngôn tuyển đẩy tay cô ra khỏi chỗ bát đĩa, nếu tiện thì nhờ Tư Tiểu Thư giúp tôi dọn bàn nhé. Được được. Nhận được nhiệm vụ nhỏ mà ông chủ phân cho tư họa lập tức hành động. Cô xong việc bên này rất nhanh, muốn vào nhà bếp giúp đỡ, nhưng ngôn tuyển một mực không chịu tư họa chỉ đành từ bỏ. Cô cũng ngại không dám đi nghỉ trước thế là ngồi ở phòng khách đợi ngôn tuyển thu dọn xong mọi thứ từ phòng bếp đi ra tư họa mới cầm bảng vẽ lên chuẩn bị về phòng mình. Đợi đã ngôn tuyển đột nhiên lên tiếng gọi cô lại từ phía sau. Tư họa quay đầu lại, nhìn anh nghi hoặc. Mấy ngày nay lúc nào cũng thấy em cầm bảng vẽ tư tiểu thư là sinh viên mỹ thuật à? Ngôn tuyển đột một hỏi. Tư họa lắc đầu chuyên ngành của tôi thiết kế trang phục chỉ có điều đã học vẽ được nhiều năm rồi. Cô biết vẽ, cũng thích vẽ, chỉ là khi đó cô không muốn hoàn thành cuộc đời theo con đường cha đã định sẵn cho mình. Thế nên mới bùng lên phản kháng, lựa chọn ngành thiết kế mà bản thân yêu thích. Thứ lỗi cho tôi mạo muội một chút, hiện tại tư tiểu thư đang làm việc hay là? môn tuyển thăm dò hỏi. Xem như là đang nghỉ phép. Cô bổ sung, nghỉ dài hạn. Vì thiếu nguồn cảm hứng nên cô chạy đến tân thành điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, ngay cả cô cũng không biết đến khi nào mới có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ngôn tuyển gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại hỏi không biết tư tiểu thư có hứng thú với việc đến trường học làm giáo viên mỹ thuật không? giả tư họa xét chặt bản vẽ, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Đúng lúc trường tiểu học ở gần đây đang tuyển giáo viên mỹ thuật, tôi cảm thấy em có thể thử xem. Ngôn tuyển lấy ra một tấm danh thiếp, trên đó có viết thông tin của trường. Sau khi ngôn tuyển đưa ra lời đề nghị của mình, tư họa không lập tức cho anh câu trả lời. Buổi tối cô gọi một cuộc điện thoại cho Kha Giai Vân, tư họa suy nghĩ hết một đêm, ngày hôm sau sảng khoái cho ngôn tuyển một câu trả lời tôi muốn đến trường thử xem. Trường tiểu học cách homestay 4 mùa không xa, đi bộ 10 phút là đến nơi. Lâu lắm rồi không đến trường tiểu học, chợt nhìn thấy các bạn nhỏ đeo khăn quàng đỏ trên sân thể dục, Tư Họa có một ảo giác ký ức của nhiều năm trước tràn về. Trẻ con ngây thơ hồn nhiên, trên mặt đứa nhóc nào cũng tràn đầy nụ cười đơn thuần vui vẻ. Cảnh tượng này khiến Tư Họa cảm động, đột nhiên rất muốn ghi lại khoảnh khắc này. Tách, Ngôn Tuyển bên cạnh đã chụp ảnh lại trước cô một bước. Cảm nhận được ánh mắt Tư Họa nhìn đến, Ngôn Tuyển cười nhẹ, giải thích bởi vì khoảnh khắc này quá tươi đẹp, không nhịn được mà muốn lưu giữ nó lại. Thực ra, lúc nãy tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Trong đôi mắt sáng ngời ẩn giấu một tia giảo hoạt tư họa đưa tay lên che một bên miệng lén lút nói với anh. Bởi vì diện mạo xuất chúng của hai người có một số nhóc chen chúc ở cửa lớp học nhìn chằm chằm vào họ cười khúc khích. Tiếng chuông vào học seo lên, học sinh ào ào trở về lớp học những bóng dáng đứng trên hành lang cũng dần dần biến mất. Lối đi của tòa nhà dạy học trở nên rộng rãi tư họa đi theo ngôn tuyển lên cầu thang đến văn phòng. Lúc trước đến Tân Thành chỉ để thư giãn, lại chưa từng nghĩ tới sẽ tìm việc làm ở đây. Bằng tốt nghiệp không có ở bên người, cũng may Kha gia Vân tìm ra kịp thời chụp lại gửi cho cô. Trình độ học vấn của Tư họa có thể tra được trên mạng, không phải lo việc giả mạo Trình độ hội họa của cô quá đủ để đi làm giáo viên mỹ thuật, sau buổi phỏng vấn, nhà trường biểu thị rất hài lòng với cô. Trường học đang thiếu giáo viên mỹ thuật, gấp suốt thuyền dụng nên đến ngày thứ hai sau buổi phỏng vấn, Tư họa đã bắt đầu vào trường thực tập. Mỗi lớp chỉ có hai tiết mỹ thuật một tuần, nhưng nhiều khối lớp như thế tổng hợp lại cũng đủ để tư họa phát huy khả năng của mình. Ở chung với trẻ con có chỗ tốt chỗ xấu. Chỗ tốt là suy nghĩ của chúng đơn giản, dễ thả lỏng Mà xấu ở chỗ trẻ nhỏ khó có thể kiểm soát có lúc dậy chúng vẽ, chấp mắt một cái màu nước bút màu đã quyệt lung tung hết lên người các bạn khác. Bất đắc dĩ phải kéo một mình đứa nhóc nghịch ngợm đó lên bục giảng cậu bé đó lại thông minh chỉ với vài câu đã suýt làm câu ngu luôn cả người. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, ngôn tuyển đã rời đi được nửa tháng. Như tiểu Na đã nói, ngôn tuyển chỉ thỉnh thoảng ghé đến bốn mùa ở mấy ngày, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là lúc nào cô còn muốn mặt đối mặt cảm ơn ngôn tuyển đã giới thiệu cho cô công việc này. Với cả, chiếc áo khoác mà Kha Giai Vân gửi đến lần trước còn chưa kịp trả lại tận tay cho anh. Vào tiết trước tư họa đã tự trích tiền túi ra mua những chai thủy tinh to cỡ ngón tay cái để bọn trẻ tự do phát huy, dùng thuốc màu vẽ lên lọ. Có những chai chỉ toàn là màu thuần đơn điệu, có những chai chỉ có vài đường phát họa đơn giản, không biết có một nhóc nào đó đột nhiên dũng cảm bước lên bục giảng tặng cho tư họa sản phẩm của mình, các bạn khác nhìn thấy cũng ồn ào làm theo. Thế là tư họa ôm một đống chai đi, rồi lại ôm một đống chai về. Không nỡ vứt đi tấm lòng mà bọn trẻ tặng cho cô, lại không biết phải xử lý thế nào, cất vào vali thì lại thấy lãng phí quá. Trong khi tư họa đang ngồi trên ban công khổ não suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô em có thể dùng dây thừng để treo chúng lên. Ngôn tiên sinh, tư họa kinh ngạc quay đầu lại, môn Tuyền từng bước từng bước tiến vào trong tầm mắt cô. Những chai nhỏ này có thể dùng dây thừng sâu thành một chuỗi treo trong phòng hoặc bên cửa sổ. Lúc ngôn tuyển tiến vào anh đã nghe được chuyện này từ cái miệng không giấu nổi bí mật của tiểu na. Ý kiến 2, tư họa vô cùng đồng ý. Ông chủ của bốn mùa là người quen thuộc với những đồ vật trong phòng nhất cuối cùng ngôn tuyển đưa cho cô một sợi dây thường màu nâu nhạt. Hai người ngồi trên ban công, lần lượt nắm hai đầu dây, chọn từng chai thủy tinh và mở nút thắt ra, dây thường cuốn mấy vòng thật chặt, phần cong ở cổ chai đúng lúc có thể giữ sợi dây lại tránh bị rớt xuống. Sao ngôn Thiên sinh lại trở về đột ngột vậy? Tư họa vừa thắt vừa nói, tay càng lam càng thành thảo. Không chào đón tôi à? Ngôn tuyển nhặt được một chai màu xanh lam thuần, giọng điệu vui vẻ. Tư họa lắc đầu, sao có thể anh đã giúp tôi nhiều như thế, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh. Cô đang nhặt chai, không chú ý đến đối phương. Lúc cuối người xuống, đầu của hai người vô tình va vào nhau, lực không mạnh lắm. Tư họa ôm đầu kêu một tiếng ai đà, hai người không hẹn mà cùng nhún nhường đối phương. Hai người hợp tác việc sâu chai rất nhanh đã hoàn thành. Cuối cùng sâu được tổng cộng 6 giây móc treo trang trí bằng chai thủy tinh tư họa sách chúng lên, chia cho ngôn tuyển 2 giây tặng anh đấy, vất vả rồi. Môn tuyển không tiện từ chối. Bọn họ ai nấy trở về phòng mình tự do chọn lựa vị trí bầy biển. Môn tuyển treo hai dây trang trí bằng chai thủy tinh lên hai bên cửa sổ, ngón tay chọc một cái chai thủy tinh bắt đầu đung đưa. Hình ảnh hai người ở chung lúc nãy chợt vụt qua trước mắt khóe miệng người đàn ông nhét lên. Ở phòng kế bên tư họa cầm điện thoại chụp lại, đợi đến tiết mỹ thuật tiếp theo cô sẽ đưa ảnh ra cho các bạn học sinh xem. Ngày hôm sau, Tư Họa từ trường học về có đi ngang qua Quầy Lễ Tân, thình linh bị Tiểu Na gọi lại, "Chị Tư Họa bên này bên này." Tư Họa bước tới, khoanh tay đặt trên bệ đá, nhìn thấy Tiểu Na đang loay hoay làm gì đó. Tư Họa cúi đầu nhìn, Tiểu Na lấy một cặp khuyên tai ra đưa cho cô, "Chị Tư Họa gần đây em đang học làm thủ công, đôi khuyên tai ngọc trai này tặng chị nè." Tiểu Na không thích chơi điện thoại, lúc không có việc gì thì thích nghịch mấy đồ thủ công nhỏ nhỏ. Thành phố ven biển đương nhiên không thiếu ngọc trai vật liệu để làm đồ trang sức của tiểu na đa số là ngọc trai Cô ấy thấy tư họa có lỗ sỏ khuyên nhưng lại không đeo, bèn tự tay làm một đôi tặng cô. cúi đầu nhìn chăm chú thứ trong lòng bàn tay, những ký ức đè nén trong lòng lại không ngừng hiện lên. Tư họa cảm giác được nhịp tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, tâm trạng thoáng chốc như rơi xuống đáy hồ. Năm ngón tay xét chặt thành nắm, không cảm nhận được một chút vui vẻ nào khi được nhận quà. Nếu là tặng thứ khác cho dù chỉ là một chiếc lá cô vẫn sẽ thấy hạnh phúc nhưng lại cứ phải là khuyên tai ngọc trai Nhắc đến thứ này cô sẽ không nhịn được mà nhớ đến Quý Anh và đoạn tình cảm 3 năm chỉ toàn lừa dối ấy. Lúc ở phòng làm việc thấy Quý Anh đeo đôi khuyên tai ngọc trai đó đã trở thành điều cấm kỵ mà cô không thể chạm tới. Từ họa nhận được quà thì lơ đẩy suy nghĩ. Để không làm Phật lòng tiểu na cô đành đeo đôi khuyên tai ngọc trai lên trước mặt tiểu na nhưng lúc rời khỏi quầy lễ tân lại tháo ngay nó xuống. Bây giờ cô vô cùng ghét những phụ kiện làm bằng ngọc trai, thật sự rất ghét. Tư họa lòng đầy tâm sự đi bên ao cá nhỏ, sợi ý dẫm phải rong rêu trượt chân một cái cô theo bản năng vươn tay bám lấy hòn non bộ bên cạnh. Người thì không sao, nhưng vật trong tay thì không cánh mà bay mất rồi, đợi khi tư họa ngẩn đầu lên chỉ thấy sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Cho dù có thích hay không, làm mất đồ người khác tặng chung quy vẫn là không tốt. Tư họa tìm xung quanh một vòng nhưng không thấy gì cả cuối cùng lại thấy một đôi chân dài thẳng tắp. Tư họa ngẩn đầu, lại bắt gặp ánh mắt thăm dò của ngôn Tuyền Em đang làm gì đấy? Ngôn Tuyền hỏi, tôi bất cần làm rơi mất đôi khuyên tai ngọc trai mà tiểu na tặng rồi cô không giỏi nói dối. Hơn nữa cô tìm nửa ngày rồi mà chẳng thấy thông tích đâu. Có lẽ là sẽ không tìm về được nữa thế cũng phải đi giải thích rõ ràng với tiểu na. Rớt ở gần đây à? Tôi có thể giúp em tìm thử xem. Ngôn tuyển xài bước về phía trước, đã đến bên cạnh ao cá nhỏ. Tôi đã tìm mấy vòng rồi, vẫn không thấy tôi bỏ đi. Tư họa lắc đầu từ chối, có lẽ là do bản thân không có duyên với Ngọc Trai. Do tâm trạng sa suốt tư họa không ở lại lâu nữa chào ngôn tuyển xong thì đi thẳng về phòng. Cô nhốt mình trong phòng rất lâu, sau đó cảm thấy miệng hơi khô nên ra ngoài rót cốc nước. Nhìn thấy ngôn tuyển cả người ướt sũng từ ngoài bước vào tư họa giật cả mình, ngôn tiên sinh anh bị sao thế. Không ngờ sẽ gặp Thư Họa ngay lúc này, ngôn tuyển không giải thích gì, chia tay ra với Thư Họa. Ngón tay từ từ mở ra, một đôi khuyên tai nằm bên trong, đôi khuyên tai ngọc trai của em, là cái này à? Anh Thư Họa đột nhiên nghẹn lời, những lời còn lại đều kẹt ở cổ họng. Nó bị rơi xuống dưới hồ tôi giúp em nhặt lên rồi. Tóc mái ướt sũng dính trên trán gương mặt Tuấn tú đầy dấu vết ẩm ướt bộ quần áo ướt nhẹp dính sát vào lồng ngực nước trên người không ngừng nhỏ giọt xuống. Người đàn ông không hề nhắc đến quá trình vất vả một chữ, những vệt nước loang ra bên chân anh đã nói lên tất cả. Tư họa run dày chia tay ra, những giọt nước mắt bằng hạt đậu rơi xuống đất. Dung thành, đã hơn một tháng kể từ khi mất liên lạc với tư họa, hôm nay bà nội hạ gọi cháu trai về nhà cũ, dạy cho anh ta một trận, bảo anh nhanh chóng tìm cô về. Hạ riêng tiêu có kỉnh không thôi. Lúc về anh viên, ma xôi quỷ khiến anh ta mở căn phòng mà tư họa đã từng ở trầm tư ngồi trong đó rất lâu. Anh ta quan sát mọi thứ trong phòng, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trên bàn trang điểm có bầy một hộp thủy tinh rất lớn, bên trong chứa những tờ giấy nốt màu sắc khác nhau. Hạ riêng tiêu tiện tay mở một tờ ra nhìn, trên đó ghi ngày tháng và những điều không vui đã xảy ra vào hôm đó. Người khác thì thích ghi lại những điều tốt đẹp, còn của tư họa lại toàn là những chuyện không vui, từng chữ từng câu đều liên quan đến anh ta. Nhớ lại khoảng thời gian 3 năm sống chung, vẻn vẻn chỉ là bạn trai bạn gái trên danh nghĩa, Tư Họa quả thật đã vì anh ta mà chịu không biết bao nhiêu nỗi tủi thân. Trong đầu Hạ Diên Tiêu nảy ra một ý, lấy điện thoại ra gọi cho Thần Tục giúp tôi điều tra hành tung của Tư Họa. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com